thật cao minh hệ m ộ t pháp thuật hảo tinh khiết hệ m ộ t chân nguyên ngay hai người phân ra thắng bại thời điểm một thanh âm vang lên tại từ dương ba người bên t h a i từ dương trí nhớ vô cùng tốt tuy rằng trước đây chỉ nghe qua một lần cái thanh âm này nhưng là bây giờ âm thanh mới vừa vang lên thời điểm từ dương liền rõ ràng người nói chuyện là ai h ắ n chính là s í c l i viêm hy nhị ca s í c l i viêm dương kính chào nhị ca nghe được s í c l i viêm dương âm thanh s í c l i viêm hy xoay người k h ô n g người nói bình thường giữa huynh đệ vốn là không cần như vậy khách tức giận cho dù là tại này quy củ rất nhiều x í ly ra cũng là như thế nhưng khi huynh đệ không giống huynh đệ thời điểm trong bọn họ sẽ biến vô cùng khắc khí xem ra giống như là làm đệ đệ vô cùng tôn trọng làm ca ca như thế xích ly viêm dương nhìn tỉ thí trên sân cùng đi lại đây xích ly viêm phỉ cùng phó ngọc hinh nói rằng ngũ đệ cái t k ê n xuyên hoàng sam n ữ tử cũng là bằng hữu của ngươi đi nàng là phái nào đệ tử xích ly viêm hy hơi nhữ nhữ mày nói rằng đó là vị đạo hữu này đạo lữ đến từ man hoang trong sơn mạch một môn phái xích ly viêm dương chân mày cao lại đánh giá từ dương một phen điệu ngôi nói rằng đáng tiếc nói vừa xong cái kia xích l i viêm dương liền xoay người rời đi lúc này phó ngọc hinh cùng xích l i viêm p h ỉ cũng đi tới ba người bên người xích l i viêm p h ỉ có chút bận tâm quay về xích l i viêm hy nói rằng nhị ca tại sao trở về nơi này đây hẳn tại sao muốn đánh nghe ngọc hinh tỷ tỷ lai lịch đây đối với cái này nhị ca xích l i viêm p h ỉ không hề có một chút cảm tình nhưng là có một chút điểm sợ sệt vốn là sáu người là thật cao hứng đến tỷ thí t r à n g nhưng là cũng bởi vì xích l i viêm dương tới q u ấ y dậy như thế một thoáng lại làm cho sáu người lập tức liền không cao hứng nổi s i c l i viêm hy cau mày nhìn s i c l i viêm dương rời đi phương hướng một chút nói rằng chúng ta trở về đi thôi trở lại s i c l i viêm hy tiểu v i ệ n sau sáu người mới vừa dưới trướng s i c l i viêm hy liền quay về từ dương nói rằng từ dương ta nhị ca nói ngươi chớ để ở trong lòng a nhìn thấy s i c l i viêm hy ấ y n ấ y nhìn mình từ dương khẽ mỉm cười nói ta và ngươi nhị ca như người dưng ơ sai diện người thì làm sao có thể sẽ lưu ý hắn đây s i c l i viêm hy nghe vậy cười nói vậy thì tốt ngày hôm nay đệ mội cùng chín mội tỉ thí một hồi đều hơi m ệ t chút liền đều đi nghỉ trước đi ngày mai ta cùng chín hội cùng các ngươi tại tứ phương thành cố gắng đi dạo từ dương cười nói đây cũng là ngươi nói a đừng ngày mai đến tìm ngươi thời điểm ngươi lại bị chuyện gì còn lấy hai người trở lại bên trong phòng sau khi phó ngọc hinh quay về từ dương nói rằng từ đại ca ta luôn cảm giác cái kia xích ly viêm dương xem ánh mắt của ta là lạ khả năng không có ý tốt chúng ta vẫn là rời khỏi xích ly ra đi từ dương trầm ngâm nói viêm hy từng nói hắn nhị ca tuy rằng tính cách lanh gốc tuy nhiên ngã cũng không phải là đồ háo sắc gì ngươi liền không muốn lo lắng bất quá ngươi đã muốn rời đi c kia hai ngày nữa ta liền hướng viêm hy cáo tử chúng ta liền rời đi tứ phương thành phó ngọc hinh nhẹ nhàng bảo vệ từ dương thấp giọng nói ta cũng không phải là nói nhất định phải rời khỏi xích ly ra chỉ là sợ sệt một khi cái kia xích ly viêm dương thật sự không có ý tốt chúng ta ở tại xích ly ra nhất định sẽ gặp nguy hiểm từ dương khẽ cười nói ta rõ ràng được rồi đừng lo lắng chúng ta ngủ đi canh thứ nhất đến canh hai tại sáu giờ canh ba tại tám giờ canh tư tại m ộ ư ơ i giờ hiện tại trong đám vất không có vui vẻ bằng hữu có thể tiến vào quần đến giao lưu một thoáng chương hai mươi bảy là mai sáng sớm ngày thứ hai s í c h l i viêm hy mang theo mọi m ộ i s í c h l i viêm phỉ liền đến tìm từ dương bốn người sau đó liền mang theo bốn người bọn họ tại tứ phương thành cố gắng đi dạo một ngày có hai người cùng đi bốn người phát hiện tứ phương thành càng nhiều đặc sắc địa phương ngược lại là lại để cho bốn người cảm thán lên tứ phương thành phun hoa tại từ dương bốn người trở lại phòng trọ sau s í c h l i viêm hy đang muốn lúc nghỉ ngơi s í c h l i viêm phong lại đột nhiên phái người tới gọi s í c h l i viêm hy đi hắn chỗ ấy một chuyến đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì đi vào s i c h ly viêm phong thư phòng sau s i c h ly viêm hy trực tiếp tại đại ca bên người dưới trướng t ỏ mò hỏi s i c h ly viêm phong cười nói cũng không có việc gì chỉ là tìm ngươi đến tâm sự xích ly viêm phong nói chuyện ngươi cái k i a bốn cái bằng hữu lai lịch ngươi rõ ràng sao s i c h ly viêm phong nhìn s i c h ly viêm hy hỏi s i ê c h l i ê m h i viêm hy tuy rằng không rõ đại ca làm sao đột nhiên hỏi từ dương bốn người sự tình nhưng vẫn là thành thật nói rằng ta trước đây từng nói với ngươi bọn họ là ta tại bạch lập thành kết giao ta xem từ dương thuật luyện đan c a minh là m người thành khẩn đáng giá kết giao rồi cùng hắn trở thành bạn tốt còn lai lịch của bọn họ ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng từ dương nói môn phái của hắn là man hoang sơn mạch bên cạnh một môn phái nhỏ xích ly viêm phong điểm gật đầu nói man hoang sơn mạch bên cạnh s á c thực không có cái gì đại môn phái nếu như bọn hắn tới từ nơi kia ngã cũng đúng là đến từ cái nào môn phái nhỏ đi xích ly viêm hy nghi hoặc nhìn đại ca của mình hỏi đại ca ngươi làm sao trễ như thế đột nhiên nhớ tới hỏi những ngày đây xích ly viêm phong trả lời ngày hôm nay ta tại cha nơi nào thời điểm nghe được nhị đệ nhấc lên bọn họ vì lẽ đó liền tìm ngươi hỏi tới hỏi s í c l i viêm h i nghe vậy không khỏi hỏi nhị ca hắn nhấc lên từ dương bọn họ s í c l i viêm phong gật đầu nói ừ m là nhị đệ nhấc lên hắn nói cái kêu hoàng sam nữ t ử một thân hệ m ộ t chân nguyên cực kỳ tinh thần nếu như có thể cùng nàng kết làm đạo lữ như vậy tu vi của hắn liền có thể cực nhanh tăng cao đến hợp thể kỳ s í c l i viêm h i nghe được s í c l i viêm phong không khỏi giận dữ tay phải tại trên bàn đột nhiên vỗ một cái cả giận nói nhị ca hắn thật không biết xấu hổ biết do đó là từ dương đạo lữ lại vẫn hướng đi cha nói lời như vậy s i c h l i viêm phong gật đầu nói ta cũng cho rằng nhị đệ lời này nói có nợ thỏa đáng s i c h l i viêm hy hừ lạnh một tiếng nói cái gì gọi là có nợ thỏa đáng căn bản là vô s ỉ đến cực điểm ta ngày mai sẽ đưa từ dương bọn họ rời khỏi tứ phương thành tránh cho bọn hắn sống ở chỗ này để tiểu nhân nhớ s i c h l i viêm phong cười khổ nói ta biết ngươi cùng cái kia từ dương quan hệ không tệ nhưng là ngươi muốn thật sự làm như thế đại ca kia ta thắng ngày liền không dễ chịu lắm ngày hôm nay nhị đệ vừa mới dứt lời cha cũng không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp nói muốn cái kia phó ngọc hinh làm nhị đệ tiểu thiết vẫn đem chuyện này giao cho ta đ ế làm Ta đây k h ô nghe p ả i biện mới là không ngờ rằng biện pháp nở ràng tốt, đ m ngươi kêu được ế n t h ơ n g l ư n nói, g A. Sigli Viêm Hi ó cái người gì hảo thương lượng, nghĩ hảo mạnh hơn k xích ly ệ n này ta l i ề n l à m đại ca c hy ư a ta nói qua, từng cùng nói n g có à mai ta sẽ đưa rời khỏi, từ sẽ dương bọn họ xích e có t ể l à m khó Nghe dễ được ta. Nghe được ta. Sigli viêm Hi, Sigli Viêm phong có chút cô đơn nói rằng ngũ đệ ngươi có thể không rõ đại ca ta tên già chủ này người thừa kế thân phận nhưng là tràn ngập nguy cơ hiện tại ta trong sân người khẳng định thì có nhị đệ gian tế tại ngươi tới nơi này hắn cũng khẳng định biết rồi những năm này vì không cho nương thất vọng ta tử mệnh liều mạng bảo vệ ra chủ người thừa kế vị trí hiện tại cũng hơi mệt chút làm đại ca khẳng định không thể để cho ngươi làm ra bất nghĩa việc ngươi mau nhanh đưa bọn họ đi thôi này ngươi thừa kế vị trí ta cũng không cần x i c h ly viêm phong lập tức để vốn là vô cùng tức giận x i c h ly viêm hy lập tức liền bình tĩnh lại hắn nhìn vẻ mặt chán trường đại ca nói rằng từ dương cùng vợ hắn quan hệ vô cùng tốt để hắn từ bỏ thê tử đó là một cái căn bản là chuyện không thể nào việc này ta cũng không có cách nào xích ly viêm phong than thở chuyện này vốn là không hợp đạo nghĩa ngươi cũng không cần quan tâm ta tên ngươi tới cũng chỉ là nói với ngươi nói chuyện này cho ngươi hảo có cái dự định mà thôi ngươi trở về đi thôi s i c h ly viêm phong nhìn đại ca dáng vẻ nghĩ tới đây mấy trăm năm hắn vì bảo vệ ra chủ người thừa kế vị trí mà cẩn thận từng ly từng tí một không khỏi mở miệng nói đại ca chuyện này làm cho ta xuống ngẫm lại đi nói xong s i c h ly viêm hy cũng biến một mặt t r ắ n g trường hắn quay về s i c h ly viêm phong chắp tay liền đi thẳng đại thiếu gia ngươi xem hiện tại ngũ thiếu gia làm khó dễ dáng vẻ lúc trước ngươi hà tất chủ động đem sự tỉnh l ã n tới đây chứ s i c l i viêm hy đi rồi đi một mình tiến vào thư phòng quay về s i c l i viêm phong nói rằng s i c l i viêm phong than thở ta cùng nhị đệ đấu nhiều năm như vậy hắn muốn nói cái gì ta làm sao có khả năng không rõ đây ta tại hắn hướng về phụ thân nói tới trước liền trực tiếp đem sự t ì n h l ã m lại đây cũng miễn cho hắn tại trước mặt phụ thân hướng về ta làm khó dễ hơn nữa ngươi cho rằng việc này ta mặc kệ ngũ đệ hắn liền có thể bảo vệ những người kia ngũ đệ hiện tại đem sự tình tiếp đã qua mặc kệ sự t ì n h kết quả cuối cùng làm sao đều sẽ không có người nói ta cái gì chỉ cần ta thừa kế gia chủ có rất nhiều cơ hội báo lại ngũ đệ s i c l i viêm hy trở lại chỗ ở của mình sau nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đến tại chính mình phòng ngủ bên trong đội tới đổi lui mai đến tận đêm khuya thời điểm hắn hàm răng một căn hướng về s i c l i viêm phỉ gian phòng đi đến ngũ ca ngươi bây giờ lại đây có chuyện gì không nhìn s i c l i viêm hy lúc này lại đây s i c l i viêm phỉ nghi ngờ hỏi s i c l i viêm hy nhìn s i c l i viêm phỉ nói rằng chúng ta đi vào nói đi ta có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện s i c l i viêm phỉ sửng sốt thầm nói lúc này tới tìm ta lẽ nào có cái gì quan trọng hơn sự nhưng là phải khẩn sự tìm ta thương lượng cũng vô dụng a ồ ngũ ca cái kia ngươi vào đi xích l i viêm phỉ đem môn hoàn toàn mở ra quay về xích l i viêm hy nói rằng xích l i viêm hy sau khi tiến vào đem môn đóng lại sau đó nhìn xích l i viêm phỉ nói rằng xin ơi ta có chuyện cầu ngươi hy vọng ngươi có thể đáp ứng xích l i viêm phỉ sửng sốt nói rằng ngũ ca ngươi có việc cầu ta nga ngũ ca nói đi chuyện gì ta đều đáp ứng xích l i viêm hy nghe vậy không khỏi trên mặt hiện lên một cô ý cười vốn là chán trường tầm cũng ấm áp không ít nhìn chính mỗi cái k i a m ộ t bộ tùy ý ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng vẻ mặt hắn khẽ cười nói ngươi làm sao không hỏi chuyện gì đáp ứng xích ly viêm phỉ nói ngươi cũng sẽ không hại ta ngươi cầu chuyện của ta ta thì làm sao có thể sẽ nghị chối từ đây xích ly viêm hy than thở ta xác thực sẽ không hại ngươi lần này việc ta nhờ ngươi khả năng ngươi sẽ thật khó khăn thế nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cầu ngươi gả cho t ử dương làm vợ xích ly viêm phỉ sửng sốt tiếp theo mặt hơi đỏ lên nói rằng ngũ ca ngươi làm sao này sẽ nắm việc này nói d â đây xích ly viêm hy trầm giọng nói ta không phải nói dỡn ta nói là sự thật lẽ nào ngươi không lọt mắt từ dương từ dương ra thế có thể cùng s í c h ly ra kém rất xa nhưng là luận nhân phẩm hắn tuyệt đối so với tứ phương thành tứ đại gia tộc những thiếu gia khác muốn hảo nói tới từ dương nàng mới biết hai ngày tuy rằng không ác cảm gì tuy nhiên chắc chắn sẽ không có cái gì h ả o cảm mạng mội nghe ngũ ca cầu nàng gả cho từ dương s í c h ly viêm phỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết trả lời như thế nào ta biết ngươi tại s í c h ly ra quá cũng không phải là rất vui vẻ nếu như gả cho từ dương sẽ thoát ly xích ly ra ngươi cũng sẽ quá hài lòng điểm s i c h ly viêm hy nói tiếp s i c h ly viêm phỉ nghĩ một lát nói rằng là từ dương ca ca cầu ngươi làm cho ta gả cho hắn sao s i c h ly viêm hy nói rằng không đúng vậy việc này ta vẫn không có nói với hắn ta đi tới hỏi một chút ngươi nếu như ngươi đồng ý ta lại đi hướng về từ dương nói s i c h ly viêm phỉ cũng là người thông thuệ tuy rằng s i c h ly viêm hy lời nói có chút không thể lý giải nhưng là có một chút nàng nhưng là rõ ràng đó chính là s i c h ly viêm hy xác thực là hy vọng chính mình đáp ứng gả cho từ dương lấy nàng tình huống như thế hoặc là vẫn bảo trì độc thân hoặc là chính là ngày đó có người coi trọng nàng bị s í c h ly ra cho rằng lễ vật đưa đi trên căn bản bản thân nàng là sẽ không đạt được một phần chúc với hạnh phúc của mình s í c h ly viêm hy có thể nói là nàng thân nhân duy nhất hiện tại hắn để van cầu chính mình gả cho t ừ dương nàng suy nghĩ một chút cũng, cũng chưa ũ n g c có phản đối ngũ ca ngươi đã làm cho ta gả cho hắn nếu như hắn nguyện ý cưới ta ta gả cho hắn s í c h ly viêm phị bình tĩnh nhìn s í c h ly viêm hy nói rằng s í c h ly viêm hy nghe được nàng đã đáp ứng trên mặt không khỏi vui vẻ nói rằng chờ sắc trời sáng ngời ta liền đi cầu tử dương cưới ngươi s i c l i viêm phỉ nghe được s i c l i viêm h i sau ý nghĩ trong lòng liền bản thân nàng cũng nói không rõ ràng chỉ biết không phải là vui vẻ cũng không phải là bị thương s i c l i viêm h i từ s i c l i viêm phỉ nơi nào đi ra sau đó cũng chưa hề về phòng ngủ hắn liền l ặ n g lặng ngồi ở đại sảnh bên trong tự hỏi làm như thế nào cùng từ dương nói đợi đến sắc trời mời vừa hừng ư sáng s i c l i viêm h i liền đem một đứa nha hoàng đeo lên trước người phân phó nói ngươi đi gọi từ dương thiếu ra lại đây một chuyến nhớ k ỹ chỉ gọi hắn là được nếu như phu nhân hắn cũng muốn đi theo đến ngươi liền nói ta có một ít sự muốn cùng hắn đơn độc nói nha h o à n kia không người nói vâng ngũ thiếu ra quá một thời gian uống cạn c h é n trà từ dương liền một mình một người tới đến đại s ả n h từ dương ngươi đã đến rồi sớm như vậy đem ngươi kêu đến thật sự là có kiện việc trọng yếu muốn xin ngươi hỗ trợ nhìn thấy từ dương tiến vào xích l i viêm hy đem hắn kéo đến bên người dưới trướng nói rằng từ dương cười nói ta nói ngươi làm sao thần thần bí bí đơn độc gọi ta chạy tới n g u y ê n lai、like、là có chuyện à? ngươi nói chỉ cần có thể giúp được việc khó khăn ta quyết không chối tử xích l i viêm hy nói chuyện này chỉ cần ngươi nguyện ý nhất định có thể giúp được việc khó khăn từ dương khẽ cười nói ngươi nói mau chuyện gì đi lấy quan hệ của ta và ngươi chỉ cần có thể giúp được việc khó khăn ta lại làm sao có khả năng sẽ chối từ đây s í c l i viêm h i trầm giọng nói ta muốn đem sinh tươi gả cho ngươi hy vọng ngươi có thể đáp ứng từ dương nghe vậy sửng sốt hỏi ngươi nói cái gì s í c l i viêm h i nói ta muốn cho ngươi cưới sinh tươi từ dương rốt c ụ c biết mình là không có nghe lầm không khỏi nhìn kỹ s í c l i viêm h i một chút lúc này từ dương mới phát hiện s í c l i viêm h i tinh thần trạng thái cực độ không tốt giống như là nguyên thần bị thương như thế viêm hy ngươi nói việc này ta e sợ không thể giút ngươi sâu sắc nhìn xích ly viêm hy từ dương trầm giọng nói xích ly viêm hy hỏi tại sao người không lọt mắt sinh tươi từ dương trầm ngâm nói viêm hy đừng nói ta cùng viêm phỉ m ộ i tử mới vừa tiếp xúc cũng không có h ả o cảm gì liền là lúc sau tiếp xúc thời gian dài đối với nàng có h ả o cảm vậy cũng vẹn vẹn là giới hạn ở thường thức m à thôi viêm phỉ m ộ i tử cho dù có càng tốt ta cũng sẽ không đáp ứng t ỉ n h cầu của người hình nhi đối với ta tình thâm nghĩa trọng ta sẽ không làm có lỗi với nàng sự xích ly viêm hy nói rằng có thể đệ mội sẽ không phản đối ngươi cưới sinh tươi từ dương nói đừng nói nàng sẽ nhất định sẽ phản đối chính là nàng không phản đối ta cũng không qua được chính mình cửa hải này hy vọng ngươi có thể rõ ràng chuyện này ta đúng là thương mà không giúp gì được hình nhi cũng nên sốt ruột chờ ta đi về trước nói xong t ử dương cũng không đợi xích ly viêm hy nói cái gì nữa rồi rời đi đại s ả n h thư thiết t r í thành thâm nhập xem cần cất dấu mới có thể xem mới chương tiết hy vọng các vị bằng hữu có thể lý giải hoa mấy chục giây thời gian đăng ký một cái ngang dọc tài khoản cất dấu một toán quyển sách đây là đối bản thư chống đỡ các vị bằng hữu sau đó đọc sách cũng sẽ thuận tiện rất nhiều chương h a khi ánh ánh tại ứ c về phòng trọ trên đường từ dương nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy chuyện này lộ ra quái lạ đang yên đang lành xích ly viêm hy làm sao sẽ cầu chính mình cưới hắn chín mùa đây t ừ dương tuy rằng tin tưởng s í c h l i viêm hy sẽ không hại hắn nhưng là muốn muốn vẫn là quyết định rời khỏi s í c h l i ra t ừ dương trở lại phòng trọ không bao lâu hắc thiên hành cùng tiếu、Hánh、ánh á n h liền đã tới bọn họ nơi ở đem ý nghĩ của mình cùng bọn hắn nói sau đó t ừ dương liền hướng đại s ả n h đi đến muốn hướng về s í c h l i viêm hy cá o biệt nhưng là s í c h l i viêm hy cũng đã không ở đại s ả n h t ừ đại ca chúng ta lúc này đi sao t ừ dương trở lại phòng trọ sau phó ngọc hinh hỏi t ừ dương trầm ngâm nói ta đi cáo lúc khi khác viêm hy đã đi ra ngoài chúng ta chờ hắn trở lại sau lại đi, đi. s i c ly viêm hy dù sao cùng từ dương quan hệ không tệ được cho từ dương tại thiên châu giao cái thứ nhất tu vi s ắ p xỉ bằng hữu không chào mà đi chuyện như vậy từ dương vẫn làm không được phó ngọc hinh gật đầu nói vậy cũng tốt không chào mà đi xác thực không là bằng hữu gây nên s i c ly viêm hy cũng không hề để từ dương bốn người lợi lâu ở chính giữa ngọ vô cùng thì có nha hoàn lại đây báo cho bốn người s i c ly viêm hy trở lại từ dương vừa ta rời khỏi cái kia một hồi ngươi tìm đến ta có phải hay không muốn đáp ứng ta vừa này nhắc lên sự tình x í c ly viêm hy vừa thấy được bốn nhân đi đến liền quay về từ dương nói rằng t ừ dương nhìn xích ly viêm hy một chút lại nhìn cùng hắn ngồi cùng một chỗ xích ly viêm phỉ một chút trầm giọng nói không đúng vậy ngươi hiểu nhầm rồi chúng ta tại tứ phương thành cũng ở lại xứng sở thời gian không ngắn nữa cũng là thời điểm rời khỏi vừa nãy ta tới là muốn hướng về ngươi nói lời từ biệt nghe được từ dương xích ly viêm phỉ vẻ mặt hờ hững xích ly viêm hy nhưng là khỏe mắt hơi run núc ních một chút trong tưởng tượng khuyên bọn hắn lưu lại cũng không có nói ra xích ly viêm hy cầm lấy b á t trà uống một hớp trà lạnh sau đó nhìn từ dương nói rằng như vậy à nếu các ngươi muốn rời đi vậy ta cũng không để lại các ngươi thế nhưng chúng quy phải làm cho ta cho các ngươi chỉnh một bàn này tiệc rượu đi ra cho các ngươi tiễn đưa đi từ dương gật đầu nói vậy thì cảm tạ ngươi cũng không biết là bởi vì ly biệt sắp tới hay là bọn hắn mỗi người một ý nói chung khung cảnh này không hề có một chút nào trước đây hòa hợp có vẻ vô cùng lạnh n h ạ t rượu và thức ăn trên tề sau khi từ dương đám người cùng xích ly viêm hy huynh ngội mới vừa ngồi xuống xích ly viêm phong cùng xích ly viêm dương liền cùng nhau đi tới đại sảnh bên trong đại ca nhị ca các ngươi đã tới x í ly viêm hy nhìn thấy hai người đi vào đứng dậy nói rằng s í c h ly viêm phong nhìn này đầy bàn rượu và thức ăn nói rằng ngũ đệ người ở đây bã i yến chiêu đ á i bằng hữu a có cái gì vui vẻ sự tình sao s í c h ly viêm hy khỏe mắt hơi co giật một thoáng lộ ra vẻ một nụ cười khổ nói rằng đại ca không phải là cái gì vui vẻ sự tình bọn họ muốn cáo từ rời khỏi ta đây là vì bọn hắn t i ễ n đưa s í c h ly viêm phong cười ha h a nói trùng hợp như thế a nghe thấy s í c h ly viêm phong nói xảo s í c h ly viêm hy khỏe mắt lại co giật mấy lần nhìn s í c h ly viêm phong nói rằng là rất khéo đại ca nhị ca này tới đây là xích ly viêm phong cười nói ta nghe nói trong thành hỏi tiên cửa hàng khuya hôm nay muốn cử hành một lần đại buổi đấu giá vì lẽ đó rồi cùng ngươi nhị ca lại đây hỏi ngươi là có hay không cũng muốn đi không nghĩ tới vừa vặn b ổ i tới ngươi vì bọn hắn tiến đưa để ta và ngươi nhị ca cũng gia nhập ngươi xem coi thế nào s í c l i viêm hy trả lời đại ca cùng nhị ca chỉ cần nguyện ý vậy các ngươi an vị đi tính ra từ dương tuy rằng tại s í c h l i ra ở lại sững sờ hơn ba tháng nhưng là cái này cũng là từ dương lần thứ hai nhìn thấy s í c l i viêm phong bất quá từ dương nhưng cảm giác được s í c l i viêm hy cùng s í ly viêm phong trong lúc đó có chút quái lạ thật giống cũng không hề lần trước nhìn thấy như vậy thân mật bất quá hắn tức sắp rời đi s i c h l i ra cũng không thèm suy nghĩ tại sao huynh đệ bọn họ xem ra một bộ bằng mặt không bằng lòng dáng vẻ s i c h l i viêm dương vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo s i c h l i viêm phong thì lại vẫn là như lần trước vì bọn hắn đón gió thời điểm như thế có vẻ rất có đại gia phong độ không ngừng chúc rượu nói chuyện từ dương nghe nói ngươi là tới từ ở m a n hoang sơn mạch biên giới một m ô n phái có thể hay không nói cho ta một thoáng man hoang sơn mạch một ít chuyện đây s i c h l i viêm phong nhìn từ dương hỏi từ dương thản nhiên nói chúng ta tuy rằng tại màn hoang sơn mạch biên giới tu luyện nhưng là đối với man hoang sơn mạch thời điểm biết cũng không nhiều man hoang trong sơn mạch yêu thú tại về số lượng có thể không sánh được vô bờ hải nhưng là cũng có thật nhiều vô cùng yêu thú mạnh mẽ ở trong ngọn núi ngủ say chúng ta muôn phái ít người lực đơn làm sao dám đi man hoang trong sơn mạch đây xích l i viêm phong điểm gật đầu nói điều kia cũng đúng nghe nói thời kỳ thượng cổ liền ít có người ăn mặc quá man hoang sơn mạch nơi nào xác thực vô cùng nguy hiểm xích l i viêm dương cười lạnh nói đó là bọn hắn chính mình nhắc gan man hoang sơn mạch sở d ị ít có người hỏi t h a m đó là bởi vì tu tiên tài nguyên không đáng giá đến những cao thủ kia đi đắm móc vàng không man hoang sơn mạch trên người tầng kia thần bí khăn che mặt sớm đã bị bỏ đi tới từ dương thật giống căn bản cũng không có nghe được xích ly viêm dương tựa như như trước cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cái chén bên trong t i ể u ở trong mắt hắn hiển nhiên một chén rượu này muốn so với xích ly viêm dương thú vị nhiều xích ly viêm dương hiển nhiên đối với từ dương không biết cân nhắc rất là không chậm h ư l ệ n h một tiếng đem trước mặt t i ể u một cái uống xong từ dương đột nhiên cảm giác được đến như vậy một hồi tiễn đưa tiệc rượu chỉ do dư thừa vừa nảy nên trực tiếp rời khỏi nhưng là nhìn xích ly viêm hy một bộ nặng nghề giá vẻ t ừ dương suy nghĩ một chút cũng không có làm ra trên đường cáo tử cử động được tuy rằng có xích ly viêm phong đang không ngừng c h ú t rượu nói chuyện nhưng l à n à y tiễn đưa tiệc rượu vẫn là có vẻ vô cùng tẻ ngắt khoảng t r ừ n g quá nửa c a n h giờ tiệc rượu trên bàn đã xem ra có chút đống hỗn độn lúc này tiệc rượu cũng nên tính là kết thúc t ừ dương cũng không muốn nhịn nữa chịu này nặng nề g h thực rượu liền đứng dậy chắp tay nói rằng viêm hy còn có ba vị tại hạ hiện tại liền rời đi tứ phương thành sau đó h ư u duyên gặp lại tử dương vừa dứt lời chỉ nghe thấy x í ly viêm dương cười lạnh nói còn muốn chạy e sợ không dễ dàng như vậy đi từ dương sửng ắ c cũng có xích xích còn lúc này, rằng, ra, chân có cách chỗ có mặt viêm mà viêm viêm món gặp thay trên hát thiên đột thiếu ta Từ khẽ không không hy hy, hành nhiên hành, sau Đang vừa ra, ly ly đổi, đi đối đề. với nói lại. nói dương, rằng, này này, rằng, nguyên nào vận hành, này ăn vấn dương lý là rượu s sốt tiếp theo viên chuyển chân nguyên thử một thoáng tuy rằng chưa từng xuất hiện chân nguyên không có cách nào vận hành tình huống nhưng là rất rõ ràng có thể cảm giác được chân nguyên vận hành vô cùng tối nghĩa đây là ý gì từ dương nhìn xích ly viêm hy hỏi xích ly viêm hy sắc mặt cũng hết sức khó coi hắn xem từ dương trầm giọng nói t ừ dương ngươi không muốn lo lắng ta không có ý muốn hại ngươi nhị ca coi trọng đệ mội một thân tinh thuần hệ một chân nguyên cho nên muốn nạp nàng làm thiếp ta là sợ ngươi làm ra cái gì việc ngốc mới ra hạ sách l ấ y sinh tươi luận tướng mạo nhân phẩm đều không kém nàng ta đem sinh tươi gả cho ngươi coi như làm bồi thường đi t ừ dương vừa cảm thụ trong cơ thể chân nguyên một bên cười lạnh nói bồi thường vọng ta đưa ngươi coi như bạn tốt không ngờ rằng ngươi sẽ như vậy hại ta s í c h ly viêm dương quay về từ dương đá ra một cước đem hắn đá ra bên ngoài hai trượng n ư ờ i lạnh nói bằng hữu ngươi cũng xứng cùng xích ly a thiếu ra làm bằng hữu phó ngọc hinh nhìn thấy t ử dương bị đá bay thay đổi sắc mặt nhưng là nàng lo lắng bên dưới nhưng khống chế không được đột nhiên mất đi chân nguyên thân thể thân thể tại bên b à n đụng một cái ngã trên mặt đất s í c l i viêm h i một cái lắp mình đi tới t ử dương bên người che ở trước người của hắn nói rằng đại ca ngươi đã nói không thương tổn t ử dương làm sao tùy ý hắn ra tay đây lúc này s í c l i viêm phong cũng là thân thể l o i lên đi tới s í c l i viêm h i bên người tại bả vai của hắn vỗ một cái đem hắn một thân chân nguyên niêm phong lại nói rằng ngũ đệ nơi này không chúng ta chuyện chúng ta liền không cần lo x í ly viêm hy sửng sốt có chút không dám tin tưởng nhìn đại ca của mình sắp tiếng nói đại ca ngươi nói cái gì s í c l i viêm phong thản như nói ta biết ngươi không muốn xem bằng hữu của ngươi bị khổ ta mang ngươi rời nơi này nói xong s í c l i viêm phong nhấc theo s í c l i viêm hy rời khỏi đại sành mà s í c l i viêm hy sau khi rời đi s í c l i viêm phỉ cũng tại s í c l i viêm dương quát lớn hạ rời khỏi đại sành từ dương thể chất vô cùng tốt s í c l i viêm dương một cước kia cũng không có muốn hắn liều mạng mà ý tứ vì lẽ đó từ dương tuy rằng bị đá bay nhưng là nhưng bị thương không nặng nhưng khi hắn dây rủa leo lúc thức dậy xem đến đại sảnh bên trong tràng cảnh thời điểm nhưng không khỏi hai mắt phát xích xích ly viêm dương một cái chân đạp ở hát thiên hành trên đầu hai tay nhưng đem phó ngọc hình n â n g ở trước mắt tham lam đánh giá vừa trên vẫn nằm hôn mê bất tỉnh tiếu oanh á n h vung nàng ra từ dương hai mắt phát xích nhìn chòng chọc vào xích ly viêm dương nói rằng từ dương thật ra khiến xích ly viêm dương đem l ự c chú ý chuyển rời đến từ dương trên người hắn xem từ dương dáng vẻ cười lạnh nói ngươi là tại ra lệnh cho ta sao ngươi có tư cách đó ra lệnh cho ta sao từ dương sắp t i ế n nói ta không dám ra lệnh cho ngươi ta nếu như t nàng. Nói ngươi quay về Sích Ly Dương không, không á ngần ta t ngại tu vi của nàng ta liền ở chỗ này hấp thụ nàng hệ m ộ t chân nguyên sau đó sẽ đưa nàng trả lại cho ngươi từ dương cầu khẩn nói n g ư ơ i đưa nàng thả ta có biện pháp giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể hòa độc s í c l i viêm dương sửng sốt tiếp theo ha ha cười nói ngươi có biện pháp đáng tiếc ca ta người này chỉ tin tưởng chính mình cho dù ngươi thật sự có biện pháp ta cũng sẽ không tha cho nàng ngay hắn đắc ý thời điểm đột nhiên cảm thấy t a y đoạn hơi đau xót hắn vừa nhìn dưới nguyên lai là phó ngọc hình nghĩ thủ đoạn của hắn căn xuống nhưng là lại bị chân nguyên tự động đàn hồi gây thương tích giờ khác này chính đầy mặt là huyết mạnh mẽ tại nhìn mình chương h a khí tức tử vong hạ x í ly viêm dương tuy rằng không có bị căn trúng nhưng là ở trong mắt của hắn đây đã là đối với nàng rất lớn khiêu khích hơn nữa hiện tại phó ngọc hinh miệng đầy đều là huyết dáng vẻ càng làm cho hắn giận dữ đồ đáng chết dám cắn thiếu ra ta xích ly viêm dương sắc mặt phát l ệ n h nắm lấy phó ngọc hinh tóc đưa nàng s u y đến một bên từ dương xem một màn này phẫn nộ lấy hàm răng cắn phá đôi môi nhưng là nhưng cũng không hề biện pháp chỗ rượu kia trong thức ăn cũng không biết bỏ thêm đồ vật gì lấy hắn đối với các loại độc dược miễn dịch thể chất trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm được chân nguyên trôi chạy viễn truyện liền ngay cả sức mạnh của nguyên thần cũng bị áp chế lên xích ly viêm ta thật sự có biện pháp giúp ngươi luyện hóa hòa độc kính xin nhất định phải tin tưởng ta từ dương tuy rằng hận không thể đem xích ly viêm dương đánh thành mảnh vỡ nhưng là lúc này cũng chỉ có thể nói chút n huyễn thoại đến vì mình tranh thủ một chút thời gian chỉ cần có thể ngự sử trường sinh tiên phủ hắn liền có biện pháp dẫn bọn hắn an toàn rời khỏi nghe được từ dương xích ly viêm dương vài bước đi tới từ dương trước mặt lại là một cước đá ra sau cười lạnh nói tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi sẽ muốn giết ta đi ta bây giờ liền đi đưa nàng chân nguyên hút hết ngươi nhìn không thoải mái nhưng l ạ nhắm mắt lại ngay hắn chuẩn bị lúc xoay người đột nhiên nghe được gầm một tiếng tiếp theo liền nhìn thấy vốn đang dãy rủa muốn đứng dậy từ d ư ơ n g hai mắt do đỏ chót ngay lập tức sẽ đã biến thành màu xám tại này đôi màu xám trong ánh mắt x i c ly viêm dương nhìn thấy chính là nồng đậm khí tức tử vong x i c ly viêm dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu xám con mắt cho dù người đã chết sau đó con ngươi tản ra sau hắn con ngươi cũng là màu đen nhưng là lúc này từ d ư ơ n g hai mắt nhưng là màu xám đó là một loại lộ r a t ĩ n h mịch lộ r a tuyệt vọng màu xám lúc này này màu xám con mắt chính t r ự c t r ự c nhìn chằm chằm phía sau của hắn sắc mặt của hắn biến đổi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã quên lấy thần thức kiểm tra âm thanh phát sinh địa phương mà là theo bản năng lấy hai mắt hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại s i c h l i viêm dương tuyệt không ngờ rằng phó ngọc h i n h sẽ như vậy cương liệt nhìn phó ngọc h i n h đem đầu của chính mình tại trên cột đá va người tàn tật dạng hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút không rõ bất quá s i c h l i viêm dương rất nhanh sẽ kịp phản ứng vội vàng một cái cất bước đi tới phó ngọc h i n h bên người lấy ra một cái túi lưới dáng dấp pháp bảo đem phó ngọc hình sắp tiêu tán nguyên anh cự đi ra nhìn vẫn không có tiêu tán nguyên anh xích ly viêm dương hơi thở phào nhẹ nhõm tự nói trực tiếp hắn ấ p thụ tuy rằng suýt chút ta trong thể Anh hiệu nhưng nghĩ hóa hòa h Nguyên rằng nữa, đến cũng đầy đủ ta hóa giải trong cơ thể hóa động. quả đầy cơ đủ cẩn trọng đem cái kia túi lưới t r ạ n g pháp bảo cất vào chiếc n h ậ n chứa đồ căn bản không nhìn trên đất phó ngọc hình một chút cho nên hắn cũng không có phát hiện tại phó ngọc hình nguyên anh bị cự đi ra sau đó tự bụng của nàng đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh đem phó ngọc hình nguyên thần cho hút vào đem phó ngọc hình nguyên anh thu cẩn thận sau xích ly viêm dương mới nhớ tới bên cạnh còn có ba cái người sống phải xử lý nhưng khi hắn muốn đi xử lý người kia thời điểm nhưng thật giống như nhìn thấy quỷ như thế nhảy ra cách xa hơn ba triệu lại kém hai bước liền muốn rời khỏi cái này lại sảnh trên đất hát thiên hành cùng tiêu bánh á n h đã biến mất không thấy chỉ có từ dương ủy dị xuất hiện ở phó ngọc hinh bên cạnh thi thể ôm cái kia đã thấy không rõ ráng dấp thi thể yên lặng rơi lệ từ dương đầu đầy hoa dâm tóc lúc này đã biến thành màu trắng như tuyết bạch so với mùa đông tuyết vẫn bạch trên mặt mang theo nước mắt là hồng hồng so với máu tươi vẫn trói mắt một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ từ dương trên người tản mắt ra liền ngay cả bên ngoài ba trượng xích ly viêm dương cũng có thể cảm giác đến đó là một loại vô cùng tinh thuần khí tức tử vong xích ly viêm dương có thể cảm nhận được tử vong nhưng sẽ không cảm thụ một điểm bạo ngược xích ly viêm dương cảm nhận được này cố khí tức tử vong thời điểm thân thể không tự chủ được run dậy một thoáng lần này run dậy cũng làm cho hắn từ cái kia tính mịch khí tức bên trong thanh tỉnh lại hắn lại nhìn một chút đại sảnh bên trong tình h u ố n g sau sắc mặt khẽ thay đổi lấy ra một cái màu đỏ rực viên luân nghĩ t ử dương đánh tới chìm nắm tại tự trách cùng bi thương bên trong t ử dương bình không có phát hiện xích ly viêm dương công kích nhưng là tại một loại bản năng phản ứng hạ hắn triệu ra chạm tình quay về cái kia viên luân chém xuống tăng một tiếng văng nhỏ cái này pháp bảo thượng phẩm phẩm cấp viên luôn bị chạm tinh một đao chém thành hai khúc pháp bảo bị đánh mở âm thanh rất nhẹ nhưng là lại làm cho ở đây hai người đều sinh ra một ít phản ứng xích ly viêm dương là thay đổi sắc mặt mà từ dương mi tâm tránh qua một đạo màu bạch kim phụ văn trong ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái tỉnh táo lại từ dương đem phó ngọc hình thi thể hướng về trường sinh tiên phủ vừa thu lại tay trái cầm chạm tinh đứng lên người hại chết ta h ì n g nhi ta muốn cho ngươi xích ly ra vì nàng trốn cùng từ dương tỉnh táo lại sau đó trên người khí tức tử vong biến mất không thấy nhưng là tiếng nói của hắn bên trong xích ly viêm dương tựa hồ vẫn là có thể cảm chịu hơi thở của cái chết ngươi đã thương tâm như vậy thê tử ngươi bỏ mình vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng tuy rằng từ dương âm thanh để hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người nhưng là hắn nhưng không cho là từ dương có thể lại làm gì được hắn cho dù từ dương có một kiện vô cùng sắc bén pháp bảo cũng là không làm gì được thân là xích ly ra nhị thiếu ra hắn một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua từ dương liền biến mất ngay tại chỗ tiếp theo xích ly viêm dương trước kia đứng địa phương liền xuất hiện từ dương tân ảnh đây là t ử dương muốn lấy một đồn thuật tới gần s í c h ly viêm dương sau đó đem hắn đánh chết nhưng khi hắn lấy một đồn thuật đi tới s í c h ly viêm dương vị trí thời điểm s í c h ly viêm dương nhưng tại một tia sáng tím bên trong biến mất ngay tại chỗ đồn thuật loại thần thông này truyền lưu cực lớn thế nhưng là rất khó lĩnh ngộ liền ngay cả có thể được xưng là là thiên tài văn phương cũng không thể lĩnh ngộ đồn thuật s í c h ly viêm dương lĩnh ngộ đồn thuật độ khả thi cũng là cực tiểu trên thực tế s í c h ly viêm dương mặc dù là lấy hỏa đồn thuật né ra nhưng là cũng không phải bản thân hắn sẽ thi triển hòa đồn thuật mà là có một cao thủ thi triển hòa đồn thuật mang theo hắn né ra từ dương đánh giết. Cách tu ừ dương sĩ kia h mời viễn trượng phương, n g một, nhỏ nhỏ tuổi, một lời nói mặc dù có than thở thành phần nhưng là vẻ mặt nhưng là một mặt ung dung dường như trước mắt có thể thi triển một đ ộ n thuật từ dương căn bản liền không bằng hắn phát nhãn t ừ dương nhìn thấy chính mình một đao không thể bổ chúng xích ly viêm dương hơi có chút xứng sở nhưng là hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng ở nơi này năm dáng dấp tu sĩ vừa dứt lời thời điểm t ừ dương lại lấy một đ ộ n thuật đi tới bên cạnh hai người nhưng là lần này như trước bị hai người lẽ qua tại xích ly viêm hy trong sân cái này đại s ả n h bốn phía không ngừng tránh qua từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh cùng từng đạo từng đạo tử quang ánh sáng màu xanh tự nhiên là t ừ dương thi triển hệ một đ ộ n thuật phát sinh hào quang mà tử quang nhưng là trung niên kia dáng dấp tu sĩ thi triển hòa đội thuật phát sinh hào quang đạo kia tử quang không biết tại sao chính là không rời đi đại sành chu vi mà vậy ánh sáng xanh kia vẫn là đổi u theo đạo kia tử quang vì lẽ đó cũng vẫn không hề rời đi đại sành chu vi khoảng t r ừ n g quá nửa nén hương thời gian vậy ánh sáng xanh kia ngừng lại lộ ra t ử dương thân hình mà đạo kia tử quang không còn ánh sáng màu xanh truy đuổi cũng ngừng lại lộ ra xích ly viêm dương cùng hắn tam g i a giá thân hình tam g i a ra hắn làm sao dừng lại xích ly viêm dương nhìn đứng ở nơi đó nhìn chòng chọc vào chính mình t ử dương nói rằng cái kia tam ra ra khẽ cởi nói ta để hắn dừng lại hắn phải dừng lại viêm dương thần thông quảng đại cái từ này tại có lúc là bất kể dùng thần thông cũng là có biện pháp có thể phá tựa như hắn m ộ t đồn thuật tuy rằng thần dị dị thường nhưng là một khi đến hỏa t u y ệ t địa m ộ t đồn thuật cũng là không thi triển ra được tại cái kia tam gia g i a tiếng nói vẫn mai một đi thời điểm xích ly viêm dương liền nhìn thấy bốn phía vốn là vô sắc không khí trong chớp mắt liền đã biến thành màu đỏ nhạt h ắ n từ này màu đỏ nhạt trong không khí cảm nhận được nồng đậm hệ l ử a linh khí xích ly viêm dương nhìn chu vi đã biến thành màu đỏ không khí không khỏi hỏi tam gia ra đây là ngươi bố trí cái kia tam gia ra lắc đầu cười nói không phải ta đây không phải là muốn ngăn cản tiểu tử kia sao bố trí trận pháp chính là người kiểu thúc s i c ly viêm dương sửng sốt nói rằng nguyên lai là kiểu thúc a tiểu tử này có thể chết tại chúng ta s i c ly ra hai vị độ kiếp kỳ cao thủ trong tay cũng coi như là một phần vinh quang cái k i u tam gia g i a nói rằng tiểu tử này sẽ một độn thuật hơn nữa hắn cái này sắc bén pháp bảo cho nên mới có vẻ khó đối phó bằng không tùy tiện một cái trong nhà thị vệ liền có thể giải quyết hắn s i c ly viêm dương điểm gật đầu nói tam gia g i a sau khi hắn chết cây đao kia có thể hay không cho ta a cái kia tam gia ra trầm ngâm nói trước tiên giao cho gia chủ ngươi nếu như muốn liền hướng đi gia chủ m ớ n ta nhớ nhà chủ sẽ không không đáp ứng s í c h ly viêm dương cùng hắn tam gia g i a hiện ra nhưng đã đem từ dương khi người chết càng nhưng đã bắt đầu thảo luận hắn chạm tinh thuộc về lúc này từ dương đúng là tạm thời một chút biện pháp cũng không có chạm tinh đao tuy rằng không gì không xuyên thủng nhưng là không thể chém tới s í c h ly viêm dương trên người đó cũng là h phổ phí ngoại trừ một độn thuật từ dương còn có thể huyết độn thuật nhưng là tinh huyết của hắn tuy nhiều nhưng là huyết độn thuật không chỉ tiêu hao tinh huyết còn có thể tổn thương nguyên thần e sợ không chờ hắn giết xích ly viêm dương hắn cũng bởi vì nguyên thần tổn thương quá đại mà mất đi chân nguyên không chế tại xích l i viêm dương xem ra từ dương đã là cá trong chậu nhưng là hắn không biết là từ dương nếu như thi triển huyết đột thuật hắn cái kia người đậu kiếp kỳ tam gia ra vẫn không ngăn được từ dương từ dương tự vì lẽ đó hiện tại vẫn không chạy trốn nhưng là bởi vì hắn còn muốn nghĩ giết xích l i viêm dương không giết hắn từ dương thật sự là không cam lòng liền như vậy rời khỏi xích l i viêm dương nhìn từ dương cái kia nhìn chòng chọc vào ánh mắt của mình cười lạnh nói tiệu tử đây chính là ngươi cùng xích ly ra đối nghịch kết cục từ dương vừa nghĩ tới giết xích ly viêm dương phương pháp một bên sắp tiếng nói rất vô s ỉ thuyết pháp thật không biết xấu hổ xích ly ra từ dương chửi rủa cũng không hề để xích ly viêm dương cảm thấy sinh khí ở trong lòng của hắn đây là người thất bại nhu nhược biểu hiện là sắp chết giả cồn loạn phát tiết hắn một bên cười lớn vừa nói tiểu tử đừng có gấp hiện tại ta liền đến đưa ngươi đi minh giới thấy ngươi cái k i a thê tử đi canh tư xong ngày mai như trước canh tư bạo phát cầu chống đỡ chương ba mươi giết chết cùng bỏ chạy cái tia tam ra ra còn có cái tia không hề lộ diện cựu thúc thật giống đều không có nhúng tay ý tứ ở trong mắt bọn họ tử dương như trước m ắ t đi chỗ phản kháng cho dù phản kháng đó cũng là sắp chết dãy rủa mà thôi xích l i viêm dương biết tử dương trường đao trong tay vô cùng sắp bén cho nên hắn cũng không có lấy ra pháp bảo gì hướng đi tử dương công kích mà là lấy xích l i ra giành trấn thiên châu hỏa long thuật đến tiến công một cái hình thần có hỏa diễm trường long do xích l i viêm dương trong tay phát sinh dương anh múa vớt hướng về tử dương đầm đến nay cái hỏa long muốn so với xích l i viêm phị phát sinh hỏa long càng thêm có linh tính tạo thành nó hỏa diễm nhiệt độ cũng so với xích ly viêm phị phát sinh cao hơn nhiều Loại này hỏa diễm là luyện loại loại diễm kiểu này dương thân thể bản thân tu luyện ra một loại cực dương chân hỏa. Loại này hỏa thể hỏa, hỏa ra diễm một tu cực đối ư ơ n nhiên g m u n so v ớ phó ổ thông thuộc tính lửa tu sĩ phát thấy trường từ trong mắt sinh chân hỏa mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy bay về phía hỏa diễm của chính mình trường long, từ dương trong mắt hàn lòng, dương quang lên, của lửa loại bay sĩ diễm về nhưng mình này, tránh. Đối phó này hỏa diễm trường long từ dương đương nhiên là có biện pháp chỉ cần đem viêm dương châu lấy ra cũng đủ để ngăn trở này hỏa diễm long nhưng là viêm dương châu một khi lấy ra e sợ bên cạnh hai vị độ kiếp kỳ cao thủ sẽ gia nhập vào công hàng ngũ đến lúc đó tử dương liền nguy hiểm hắn kiểm tra phó ngọc hình thân thể thời điểm không cảm giác được phó ngọc hình thân thể hơi thở sự sống cùng nguyên thần của nàng khí tức dưới cái nhìn của hắn phó ngọc hình đã là hồn phi p h á c h tán vì lẽ đó sinh đã không thể luyến thế nhưng hiện tại cũng không phải từ bỏ sinh mệnh thời điểm hát thiên hành vợ chồng cùng văn phương thầy trò vẫn tại hắn tiên phủ bên trong hơn nữa hắn còn có giết vợ mối t h ù không báo cho nên hắn hiện tại vẫn không muốn chết vẫn rất sợ chết sinh ly viêm dương phát sinh hỏa diễm long uy lực lớn hỏa long nơi đi qua tất cả đồ vật đều bị đốt thành hư vô hỏa diễm long cũng vô cùng linh hoạt tựa như có một chút linh tính chân long giống như vậy nhưng là nó nhưng t i ê u không tới từ dương trên người bởi vì từ dương thân pháp quá nhanh cho dù không sánh được độn thuật tốc độ cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể theo kịp dùng quần công tính pháp thuật hắn là vũ tu tốc độ quá nhanh người thi pháp tốc độ theo không kịp hắn cái k i u tam gia ra gặp xích ly viêm dương đến nửa ngày cũng không thể giết chết từ dương không khỏi nói rằng xích ly viêm dương cùng hắn tam gia ra hiển nhiên đem giết t ử dương coi như là một loại tăng cường tranh đấu kinh nghiệm rèn luyện bọn họ nhưng lại không biết từ dương một bên tránh né một bên nhưng đang đợi ra tay thời cơ tốt nhất xích ly viêm dương cười ha hà nói biết rồi tham gia ra. sáu khi nói con g x hỏa diễm long tề hống một tiếng sau đó tựa như chân long thổ viêm bình thường hướng về trung gian bị vây lại từ dương phung ra sáu cỗ cực dương chân hỏa nhìn từ dương bị cực dương chân hỏa cho bao vây lại xích ly viêm dương đắc ý ha ha phá lên cười đang lúc này một trận bạo ngược tiếng r ồ n g ngâm vang lên mấy cái màu máu d a o long từ cái kia một mảnh lớn cực dương chân hỏa bên trong bay ra những n à y d a o long bay ra ngoài sau đó liền trực tiếp hướng về xích ly viêm dương trên người đánh tới nhìn thấy những n à y d a o long hướng về chính mình bay tới xích ly viêm dương cũng là cả kinh bất quá khi hắn rất dễ dàng sẽ đem mấy cái bay về phía chính mình màu máu d a o long cho đánh tan thời điểm hắn không khỏi lại cười đại ý hắn tuy rằng chú ý tới những kia màu máu d a o long bị đánh tan sau lại lần nữa biến trở về d a o long nhưng là hắn cũng không thèm để ý bởi vì đại thể do linh khí tạo thành thần thú yêu vật đại thể đều có cái này đặc tính nhưng ngay khi hắn đắc ý cười to thời điểm một cái màu xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cái màu máu dao trên thân rồng tiếp theo một đạo bạch quang chánh qua một thanh trường đao liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn xích l i viêm dương xưa nay đều không có cảm thấy quá tử vong cách mình là như thế gần hắn cảm thấy một đao kia khẳng định có thể làm cho mình từ không thể lại chết rồi nhưng là hắn nhưng trốn không được một đao kia quá nhanh đang lúc này một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn tiếp theo lại là một tia sáng tím chánh qua xích l i viêm dương liền xuất hiện ở bên ngoài năm trượng địa phương thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết Từ dương đứng ở xích ly viêm dương vừa đứng ở địa phương, hai đứng phương, nhìn đứng mắt chầm chầm chốt lòng y viêm người kia Gia Tam dương bên trong chàn cứu đầy lại lần. ly đã một vẫn còn sợ hãi nói rằng cái kia tam g i a g i a nhìn phía xa từ dương một chút trầm giọng nói không ngờ rằng hắn vẫn nắm giữ cao thâm như vậy trên kỹ vừa nay nếu không phải ta phản ứng đúng lúc phỏng chừng ngươi ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này nếu hắn khó đối phó như vậy ta cũng chỉ hào lấy lớn ép nhỏ lấy tính mạng của hắn lúc này tử dương lần thứ nhất chân chính cảm nhận được độ kiếp kỳ cao thủ cường đại trước đây hắn tuy rằng thông hơn vạn dặm giang sơn xem qua độ kiếp kỳ trong cao thủ đại chiến nhưng là thật chính diện đối với độ kiếp kỳ cao thủ thời điểm hắn mới biết được hắn trước đây quá khinh thường độ kiếp kỳ cao thủ lúc trước tử dương vẫn từng muốn nếu như hắn lấy một đột thuật đột nhiên xuất hiện ở độ kiếp kỳ cao thủ bên người sau đó lấy c h ạ m tinh chém xuống cũng đủ để giết chết độ kiếp kỳ cao thủ nhưng là bây giờ hắn biết hắn sai rồi hắn sai rất bất hợp lý độ kiếp kỳ là một đám sắp n ê n tiếp thiên uy thử thách tu sĩ thực sự không phải hiện tại tử dương có thể đối phó một cỗ uy áp mạnh mẽ áp bách tại tử dương trên người làm cho tử dương cảm thấy mình chân nguyên hầu như không cách nào vận chuyển thân thể cũng kém điểm liền muốn ngã quỳ trên mặt đất bất quá trong lòng không cam lòng nhưng khiến cho hắn kiên cường đứng thẳng người tiểu tử không thể phủ nhận ngươi là hiếm thấy nhân tài nhưng là đắc tội ta xích l y ra ngươi cũng chỉ có một con đường chết cái kêu tam ra ra nhìn bị chính mình uy áp ép đầy mặt đỏ chót tử dương thản nhiên nói vậy đại khái chính là như xích l y ra như vậy một loại thế gia giặc cướp l o g i ở trong mắt bọn họ thế gian tất cả đều hẳn là coi bọn hắn làm trung tâm mọi người hành sự đều hẳn là dựa theo ý nguyện của bọn họ đến bằng không chính là đã đắc tội hắn bọn họ thậm chí nhưng ngươi quan trên tà ma ngoại đạo mũ từ dương này lúc mặc dù hiện ra chật vật nhưng vẫn là không muốn từ bỏ đánh g i ế t xích ly viêm dương ý nghĩ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhưng nghĩ không ra biện pháp tốt được đối phó xích ly ra hắn có thể bàn bạc kỹ càng nhưng là nhiều để xích ly viêm dương trên đời này sống thêm một khắc tại từ dương xem ra hắn liền đúng không nổi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng v o n g thê nhìn từ dương hai mắt phẫn hận nhìn mình chằm chằm lại nghĩ tới vừa chính mình đứng ở từ vòng tuyến trên một mặt kia xích ly viêm dương không khỏi dùng mình một cái bất quá khi hắn nhìn thấy từ dương chỉ là phẫn hận nhìn mình chằm chằm nhưng tại tam gia gia uy áp hạ hơi động cũng không có thể động thời điểm hắn rồi lại yên lòng nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ dương hai lần đều suýt chút nữa giết mình xích ly viêm dương trong mắt hiện ra một tia âm chầm hắn đem cái kia chứa phó ngọc h i n h nguyên anh pháp bảo lấy ra lạnh lùng bay về từ dương nói t i ể u tử trong này chính là thê tử ngươi nguyên anh chờ ta đem này cái nguyên anh luyện hóa ta liền có thể tăng cấp đến hợp thể kỳ thê tử ngươi nguyên anh có thể trợ giút một một thiên tài tiền đến dai nàng cũng coi như là chết có ý nghĩa s i c l i viêm dương để từ dương vô cùng sự phẫn nộ hắn tử mệnh l i ề u mạng tránh thoát cái tia tam gia ra huy áp nhưng là cái tia tam gia ra tại hắn tránh thoát thời điểm liền không ngừng gia tăng tự thân huy áp nhìn thấy s i c l i viêm dương tại kích thích từ dương cái tia tam gia ra cũng không thèm để ý mà là lựa chọn tạm thời không giết từ dương các loại chờ s i c l i viêm dương xả giận lại nói nhìn từ dương một bộ phẫn hận dáng vẻ nhìn mình nhưng tại tam gia ra huy áp hạ thân tử do thẳng tắp trở nên hơi ối lượng s i c l i viêm dương không khỏi càng thêm đắc ý từ dương để hắn hứng chịu một điểm kinh hãi xích ly viêm dương chắc chắn sẽ không để t ử dương tử nhẹ như vậy tùng đáng tiếc cái kia đồ đê tiện tính tình quá liệt bằng không tuy rằng nàng trường có chút nhận không ra người nhưng là b u ồ n thiếu da cũng là cố hết sức hưởng dụng xích ly viêm dương nói càng ngày càng độc mà bị xích ly viêm dương tam g i a ra áp chế t ử dương hai mắt càng ngày càng h ồ n g đột nhiên xích ly viêm dương âm thanh liền n g ừ n g lại hắn nhìn thấy t ử dương mi tâm tránh qua một đạo màu b ạ c h kim phụ văn tiếp theo hắn liền mất đi hết thể trực giác khả năng tại hắn chết đi trước một khắc thời điểm cũng không biết mình đã muốn chết mà yên lặng nhìn x í c ly viêm dương kích thích từ dương vị kia tam ra ra cũng là thất kinh bởi vì hắn nhìn thấy t ử quang lóe lên từ dương liền từ hắn uy áp hạ trốn thoát lại xuất hiện lúc sau đã đứng ở s í c h ly viêm dương bên cạnh mà s í c h ly viêm dương thân thể đã bị đánh trở thành hai nửa hòa đồ thuật điều này sao có thể cái k i u tam ra ra có chút s ữ n g sờ nhìn s í c h ly viêm dương chia làm hai nửa thi thể một cái không minh kỳ tu sĩ biết sử dụng một đ ộ n thuật đã để hắn hết sức kinh ngạc mà cái này sẽ một đ ộ n thuật tu sĩ lại đột nhiên sử dụng hòa đồ thuật hắn thật có chút không dám tin tưởng chính mình trong mắt nhìn thấy đồ vật bất quá hắn đến cùng là độ kiếp kỳ cao thủ rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn xích ly viêm dương bên người từ dương quá to người đ a n g chết nói trên tay phát sinh mấy cái hỏa long liền hướng từ dương đánh tới xích ly viêm dương tuy rằng bây giờ không phải là gia chủ người thừa kế nhưng là tầm quan trọng của hắn so với thân là người thừa kế xích ly viêm phong còn trọng yếu hơn nhiều cho nên mới có hắn như thế một cái tinh thông hỏa độn thuật cao thủ đến bảo vệ hắn nhưng lại nhưng không ngờ rằng xích ly viêm dương lại bị một cái không minh kỳ tu sĩ tại trước mắt hắn rết đi không nói r a tộc chỉ trích liền là chính bản thân hắn cũng vô cùng khó có thể chịu đựng chuyện này mang đến nhã Đại s ả nhìn chu vi v một g gia gia、so、bốn phía lại xuất hiện một tu sĩ hướng về chính mình tiến công từ dương trong mắt hàn quang nói lên trường quát một tiếng s í c h ly gia súc sinh nghe chờ ta trở lại tứ phương thành thời gian chính là người s í c h ly gia diệt này vừa dứt lời một vệ ánh sáng màu máu tránh qua t ử dương liền biến mất ở vị kia tam g i a ra cùng mới ra xuất hiện vị tu sĩ kia trong tầm mắt cho dù hắn muốn lấy nguyên thần kiểm tra cũng cũng lại cha không nhìn thấy t ử dương tung tích huyết đ ộ n thuật tốc độ cùng đ ộ n ra khoảng cách cùng thiêu đốt tinh huyết có quan hệ lấy t ử dương tinh huyết chất phát trình độ nếu không phải kiên kỵ nguyên thần t ư ơ n g tổn hắn thậm chí có thể lấy huyết đ ộ n thuật chạy đi giờ khác này toàn lực thôi thúc huyết đ ộ n thuật tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh từ dương lấy huyết đ ộ n thuật từ xích ly ra chạy ra rất nhiều người đều nhìn thấy đây cũng không phải t ử dương cố ý gây ra mà là huyết đ ộ n thuật bản thân có chứa màu máu lưu quang dẫn đến tứ phương thành người tuy rằng không nghe thấy t ử dương hét dài âm thanh nhưng là nhìn thấy một vệ ánh sáng màu máu từ xích li da bay ra sau trong chốc lát liền tránh qua tứ phương thành mọi người đỉnh đầu biến mất ở phía chân trời nhìn thấy người đều đang suy đoán xích li da có chuyện gì xảy ra nhìn thấy huyết quang người chỉ có một phần nhỏ thế nhưng cũng số lượng không ít đợi đến sắc trời ngầm hạ đến thời điểm trên căn bản toàn thành người đều biết xích li da đã xảy ra chuyện chuyện này cũng không hề tại tứ phương thành khiến cho bao lớn phản ứng tứ đại gia tộc có thể có thể biết xảy ra chuyện gì nhưng là điều này cũng vẹn vẹn giới hạn ở tứ đại gia tộc bên trong biết mà thôi thế nhưng trong thành cực nhỏ một nhóm người nhìn thấy trước đây rời khỏi đã lâu tứ đại gia tộc độ tiếp kỳ tu sĩ r ồ n dập chạy về cũng biết chắc là có không tầm thường sự tình xảy ra bất quá bọn hắn cũng không có chuyện r a suy đoán của mình đến tứ phương thành như cũng là như vậy phun hoa từ dương toàn lực thi triển huyết đ ộ n thuật bỏ chạy đến cùng đi bao xa liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là đại khái chạy ra tứ phương thành có hơn mười ngàn dặm đây là một người bình thường núi nhỏ Tại、thiên ạ i t châu nói là phổ thông núi nhỏ nói cách khác nơi này linh khí m ỏ n g manh sẽ không có cái gì tu tiên giả đến đây lúc này từ dương liền tàng tại ngọn núi nhỏ này một cái thác nước nhỏ mặt sau thác nước mặt sau là một cái rất nhỏ sơn động từ dương lấy trận pháp đem này cái động nhỏ che giấu sau đó liền chui vào trường sinh tiên phủ thiếu gia phu nhân nàng từ dương mới vừa gia nhập trường sinh tiên phủ bên hai liền chuyển đến hát thiên hành âm thanh hắn xuất hiện ở trường sinh tiên phủ dưỡng sinh điện bên trong thời điểm hát thiên hành cùng tiêu á n h ánh cùng với văn phương cùng liên nguyện đều tại dưỡng sinh điện trung gian có một cái dương ngọc m ặ trên t bầy đ ặ thực c í n n h Phó là g Hình tế h lúc này bọn họ cũng không biết nói cái gì tại như vậy thời điểm nói cái gì lời an ủi đều là hồn công ai lớn lao với tâm tử cảm giác bốn người cũng đã có nhưng ngày xưa kiểu nhan giờ khắp này đã không có cách nào tại thấy được lạnh leo thân thể tựa hồ cũng làm cho từ dương tâm cũng biến lạnh l e o hắn chậm rãi vì làm phó ngọc h ì n h chỉnh lý trên người có chút ngổn ngang quần áo hai mắt hai hàng huyết lệ chạy xuống nhưng làm sao cũng không khóc nổi từ dương trong đầu vừa nghĩ tới hai người chuyện cũ lại một bên không ngừng tự trách ở trong lòng hắn cái kia hại chết phó ngọc h ì n h xích ly viêm dương cố nhiên đáng trách nhưng là càng đáng trách nhưng là chính mình muốn là chính mình không đến tiên châu nàng cũng sẽ không đến muốn là chính mình vẫn làm cho nàng ở tại trường sinh tiên phủ cũng có thể bảo đảm an toàn của nàng Muốn mình không phải là như là là phải vậy tiếp n tưởng bằng hữu nàng cũng sẽ không gặp này nạ. Nghĩ gặp hữu sẽ đại đ n nửa ngày từ Dương Từ h á theo i giống liền hại Tiếp ệ n chính mình hại chết nàng. thật chết t h là từ dương lại nghĩ tới xích ly ra nghĩ tới xích ly viêm dương nhóm người mình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có nhưng là hắn vì mình nhưng muốn muốn hại chết bọn họ thực sự là thật vô s ỉ hảo đáng trách nghĩ đến v h ẫ n hận địa phương từ dương thậm chí cảm thấy toàn bộ thế giới đều là một mảnh ưu ám tất cả mọi người không phải người tốt đều nên bị giết đi từ dương trên người không khỏi sản sinh một cỗ bạo ngược sắc ý trong lòng cũng sinh ra một cổ hủy diệt tất cả dục vọng loại dục vọng này lúc trước đạt được minh vương xá lợi thời điểm cũng sản sinh quá nhưng khi lúc là ngoại ma xâm lấn dễ dàng tiêu diệt hết lúc này lại là tâm ma tự lên rất khó tiêu diệt hoặc là nói t ử dương trong tiềm thức là không muốn tiêu diệt đột nhiên sắt một tiếng đem t ử dương cho kinh tỉnh lại nguyên lai t ử dương trên người bạo ngược sắt ý dĩ nhiên sinh ra tính thực chất sức mạnh tại nguồn sức mạnh này chèn ép xuống cái kia giường ngọc gãy lịa nhìn thấy giường ngọc gãy lịa t ử dương trong lòng đột nhiên vô cùng hoảng loạn hắn chỉ lo chính mình sẽ xúc phạm tới phó ngọc hinh thi thể vừa định kiểm tra thời điểm nhưng không khỏi ho lên mấy cái tâm huyết phun ra tới và phó ngọc hinh trên người nhìn thấy như vậy t ử dương càng thêm không biết làm sao hắn không phải lưu ý chính mình đau lòng thổ huyết mà là lưu ý chính mình phun ra huyết sẽ làm b ẩ n phó ngọc hình thi thể ngay hắn cẩn trọng kiểm tra phó ngọc hình thi thể thời điểm một đoá màu xanh hoa sen chậm rãi do phó ngọc hình trong thân thể bay ra sau đó vây quanh t ử dương xoay tròn đồng thời không ngừng phát sinh nhu h ò a ánh sáng màu xanh an ủi t ử dương hoảng loạn bi thương tâm tình thanh l i ê n hình nhi còn có thể cứu nhìn n à y đoá màu xanh hoa sen t ử dương có chút run dày tự nói muốn đưa tay ra mỏ này đoá hoa sen nhưng là rồi lại không dám cũng không biết là sợ sệt làm bị thương hoa sen vẫn là sợ sệt đi kiểm tra này đoá hoa sen là không phải có thể trở thành cứu tỉnh phó ngọc hinh cuối cùng một điểm hy vọng cũng không biết dùng bao lâu từ dương mới chậm rãi đ è xuống trong lòng các loại lo lắng chậm rãi dội ra hai tay khinh hô hình nhi là người sao cái k i ê u đoá màu xanh hoa sen vốn là bay ra ngoài sau đó liền vây quanh từ dương chậm rãi xoay tròn thật giống như là đối với từ dương vô cùng không muốn xa rời nhưng là khi nghe đến từ dương nhẹ giọng nỉ nó lúc cái t i ê đoá màu xanh hoa sen dĩ nhiên thật sự tựa như từ dương hy vọng bay đến từ dương g i lên trong hai tay hình nhi đúng là hình n h i nàng còn có thể cứu nàng còn có thể cứu từ dương thì t h ả o tự nói từ dương kích động mà nhìn trước mắt thanh l i ê n nhưng lại nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì ngày xưa tự tin cùng bình tĩnh vào đúng lúc này đều biến mất ở từ dương trên người sâu sát hút vài hơi khí từ dương nỗ lực cưỡng chế trong lòng táo bạo triệu hồi ra thiên linh châu từ dương tại thanh l i ê n trên cảm thụ một thoáng xác thực có thể cảm nhận được từ dương linh hồn khí tức hiện tại chỉ cần đem phó ngọc hinh linh hồn từ thanh l i ê n bên trong đ ể lấy ra như vậy sau đó hoặc là tìm một cái thể chất không sai người để phó ngọc hinh đi đoạt xác liền có thể nhưng khi hắn thôi thúc thiên linh châu đi hấp thu phó ngọc hinh linh hồn thời điểm nhưng xảy ra một cái cực kỳ quỵ dị sự tình cái kia đoá sen x a n h dĩ nhiên trực tiếp bị thiên linh châu hút vào từ dương tại thiên linh châu bên trong kiểm tra một phen phát hiện thanh l i ê n vô cùng an ổn ở tại thiên linh châu bên trong cái kia ôn dưỡng nguyên thần trong không gian chuyện gì thế này lẽ nào hinh nhi linh hồn cùng thanh l i ê n dung hợp từ dương cảm nhận được ở vào thiên linh châu bên trong thanh l i ê n như trước bao hàm phó ngọc hinh linh hồn khí tức nay đoá sen sanh vốn chỉ là một cái bình thường pháp bảo nhưng khi tử dương lấy x o n g tu phương thức mang theo phó ngọc hinh tiến giai nguyên anh kỳ thời điểm thanh liên liền xảy ra vô cùng quỷ dị biến hóa biến hóa như thế tại tử dương xem ra đối với phó ngọc hinh là tuyệt đối mới có lợi hiện tại thanh liên vẫn có thể bảo vệ phó ngọc hinh nguyên thần liền đủ để chứng minh nó thần dị tử dương tuy rằng không rõ chuyện gì thế này nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian hắn ắt có niềm tin để phó ngọc hinh một lần nữa trở lại bên cạnh mình cảm giác được thanh liên ở tại thiên linh châu bên trong thời điểm phó ngọc hinh linh hồn khí tức càng thêm vững vàng tử dương cũng, cũng chưa có đem thanh liên lại triệu hồi ra đến mà là trực tiếp đem thiên linh châu thu hồi biển ý thức. cũng không biết có phải hay không là ảo giác từ dương đem thiên linh châu thu vào b i ể n ý thức sau đó đột nhiên có một dòng nước cấm tự thiên linh châu bên trong chạy ra đến chính mình bị thương trái tim an ủi chính mình vết thương đây có lẽ là ảo giác nhưng là từ dương lại sâu tin này là thê tử của mình tại an ủi mình cảm thụ cái loại này cảm giác c ấm áp từ dương tự nói hình nhi ngươi yên tâm đi ta sẽ rất nhanh cho ngươi trở lại bên cạnh của ta phó ngọc hinh linh hồn còn đang để từ dương lại khôi phục đến dĩ vãng tự tin cùng bình tĩnh hắn xem trên giường ngọc phó ngọc hinh chết đi thân thể thầm nghĩ tuy rằng ngươi bộ thân thể này đã chết nhưng là ta cũng không có thể liền để nàng vẫn bộ dáng này xuống nghĩ từ dương cẩn trọng đem phó ngọc hình trên người nhiễm cho bụi cùng vết máu làm sạch sẽ sau đó lấy ra một khối ngọc thạch sau đem ngọc thạch hòa tan vì làm ngọc dịch cẩn trọng bổ khuyết phó ngọc hình tổn hại đầu động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng rất cẩn thận vẻ mặt hắn rất chăm chú rất nghiêm túc trải qua hơn nửa tháng bận rộn trên giường ngọc phó ngọc hình trở nên rồi cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc liền ngay cả lông mi cùng tóc cũng cùng nguyên lai、like、một cái không kém bất quá đây rốt cuộc là một bộ tử thi phó ngọc hình trên mặt không ở hồng hào mà là hoàn toàn chăm bệnh suy nghĩ một chú t ừ dương lấy ra một ít ngọc thạch luyện chế một bộ quan tài thủy tinh đem phó ngọc h ì n h thi thể thả vào tiêu ánh ánh đã từng nằm quá quan tài thủy tinh lúc đó bị hát thiên hành thu vào nguyên bản không cần lại luyện chế một cái quan tài thủy tinh đi ra nhưng là t ừ dương lại làm sao có khả năng khoan dung nữ nhân của mình nằm ở người khác ngủ quá quan tài thủy tinh đây thu cẩn thận phó ngọc h ì n h thi thể sau t ừ dương hướng về bốn người nói một tiếng rồi rời đi trường sinh t i ê n phủ vốn là văn phương muốn đổi tiếp hắn cùng đi ra nhưng là lại bị tử dương cự tuyệt hiện tại vẫn chưa tới báo thủ thời điểm tử dương từ xích ly ra trốn lúc đi cũng không có chú ý phương hướng giờ khác này mới phát hiện mình dĩ nhiên đi tới cách bạch lập thành không xa một chỗ nhìn bạch lập thành phương hướng từ dương trong mắt vô cùng phức tạp hắn không phải một cái yêu thích kết bạn người nhưng là đối với hắn mỗi một người bạn hắn đều là lấy thành chờ đợi nhưng là lần này nhưng là hắn một cái coi là bằng hữu người hãm hại làm đến thê tử của mình bị người bức tử năm đó chu gia phát sinh một loạt sự tình sau từ dương mặc dù đối với chu gia có chút hận ý nhưng là mỗi nghĩ đến mình cũng xem như là bị chu gia bồi dưỡng lên hắn sẽ đẻ xuống trong lòng điểm kia hận ý bởi vậy cho dù hắn năm đó tu luyện tới nguyên anh kỳ sau đó có tiêu diệt chu ra thực lực hắn cũng không hề đ ộ n g thủ cùng năm đó chu ra chuyện đã xảy ra so với t ừ dương càng hận xích lý ra nhìn bạch lập thành phương hướng t ừ dương tự nói xích lý ra ta sẽ trở lại t ừ dương tại tiên phủ bên trong đã đã suy nghĩ kỹ tại không tiến vào độ kiếp kỳ trước hắn là tuyệt sẽ không trở về báo thủ nhưng là một khi tu vi của hắn tiến ra i đến độ kiếp kỳ hắn thì có ngạo thị thiên hạ thực lực như vậy lấy trước kia chút ghi nợ nợ người liền muốn chờ hắn trở về đòi nợ nghĩ tử dương thân hình nhảy lên hướng về phương bắc bay đi Tại phương Bắc có một tòa chủ thành gọi Thành、phi、Tuyết, gọi Phi phương chủ này Bắc có ma là đột ạ o thế lực nắm m giữ một tòa t chủ h à nhiên nhưng trong đó cũng n thật h đó có ề u tu t i giả chính ấ t Từ bước, Dương mục c đ í c h là tòa này Thành tòa Tuyết.、Chứ、một, Hóa Xuân Phong Phi Chứ Vũ. đang ộ t nhiên, chính đ phi hành bên trong từ dương thân hình dừng lại ngừng lại từ dương dừng lại không phải bởi vì hắn gặp được s í c h li ra truy sát mà là bởi vì hắn đụng phải một cái người quen có thể không thể nói là người quen bởi vì từ dương ra qua hắn hắn nhưng chưa từng thấy qua từ dương là hắn vẫn đúng là xào a nhìn phía dưới khe núi nằm một thanh niên từ dương lẩm bẩm nói lẽ ra Từ nhìn hôn mê bất tỉnh thanh niên từ dương tự nói vốn là ta không muốn quản việc không đâu nhưng là xem ở phụ thân ngươi phần trên ta liền cứu ngươi một mạng đi cho thanh niên kia này hạ một viên bổ sung khí huyết đan rực sau từ dương rồi hướng thanh niên kia thi triển một cái chữa thương hệ mục pháp thuật liền lẳng lặng đợi hắn tỉnh lại từ dương suy đoán thanh niên kia sẽ ở trong nửa canh giờ tỉnh lại đúng như dự đoán đang đợi nửa canh giờ sau thanh niên kia liền thật sự tỉnh lại ngươi là ai thanh niên kia sau khi tỉnh lại đầu tiên là để phòng nhìn từ dương tiếp nghĩ một lát lại nói là ngươi đã cứu ta từ dương thản nhiên nói là ta cứu ngươi còn ta là ai ngươi liền không muốn nghe thanh niên kia giấy r ụ a đứng dậy đối với từ dương không người nói tạ tạ tiền bối ân cứu mạng từ dương nhàn nhạt từ một tiếng xem như là nói tiếp ánh mắt nhưng nhìn thanh niên kia cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì thanh niên kia nhìn từ dương một hồi đột nhiên hai c h â n một quỷ quay về từ dương nói rằng xin tiền bối thu ta làm đồ đệ từ dương sửng sốt vô cùng quái dị nhìn thanh niên kia một chút thản nhiên nói ta chưa bao giờ thu đồ đệ đệ nghe được từ dương thanh niên kia trận lại nói tiền bối không muốn thu đồ đệ vậy ta theo tiền bối làm một hạ nhân cũng được lời này từ dương cảm thấy càng thêm quái dị tuy rằng thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhưng là từ dương vẫn như cũ nói rằng ta không thu ngươi làm, làm hạ nhân nào ta không quen người k h á theo nói xong nhìn thanh niên kia một mặt thất vọng dáng vẻ từ dương nói tiếp ngươi cho dù lại nghĩ tu tiên cũng không có thể mới vừa gặp một người liền quỳ xuống bái sư chứ hơn nữa ngươi vẫn bái sư không được dĩ nhiên nghĩ muốn cho người khác làm gia nhân tu tiên thật sự cứ như vậy được không t i ê n lộ gồ g h ế nhấp nô một chiêu không cẩn thận liền hối hận không kịp cha ngươi là cái người cha tốt ngươi nên trở lại cố gắng phụng dưỡng ngươi cha mới đúng tiền bối nhận thức cha ta thanh niên k i a h ỏ i từ dương điểm gật đầu nói từng có gặp mặt một lần thanh niên kia thấp giọng nói ta cũng muốn trở về chăm nom cha ta nhưng là cha ta đã không còn nữa từ dương sửng sốt nói hai năm trước ta nhìn thấy ngươi cha thời điểm ngươi cha cũng còn tốt hảo làm sao cố gắng người hai năm liền chết đi đây dựa vào ta quan sát ngươi cha tình trạng cơ thể sống thêm trên hai mươi năm đó là một điểm vấn đề cũng không có nha thanh niên kia hỏi hai năm trước lẽ nào lúc trước giúp ta cha mua được trúc cơ đ à n chính là tiền bối từ dương nhàn nhạt, nhạt nói tiếp ta cũng không phải là giúp ngươi cha ta và hắn cũng chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi thanh niên kia thấp giọng nói nhưng là bực này giá cả trao đổi cha ta cầu ba năm cũng không có cầu đến chờ hắn chân chính cầu tới tay thời điểm cái kia trúc cơ đ à n nhưng trở thành cha ta gặp nạn căn nguyên tiền bối nếu như không chê phiền ta liền cho tiền bối giảng một thoáng lúc trước phát sinh một chuyện từ dương gật gật đầu nói ngươi nói đi ta coi như là nghe một cái chuyện xưa thanh niên kia đầu tiên là giới thiệu một thoáng chính mình sau đó liền nói đến hắn đạt được t r ú c cơ đan lấy sau đó phát sinh một ít chuyện thanh niên tên là phong thiên kiện nhưng là cũng không phải tứ đại gia tộc phong gia người chỉ là hắn tổ tiên là phong gia hạ nhân cho nên mới họ phong ngày ấy phong thiên kiện phụ thân đem t r ú c cơ đan giao cho phong thiên kiện sau đó phong thiên kiện không kiềm chế nổi trong lòng kích động liền đi đem tin tức tiên ó i cho hắn vẫn ái mộ một nữ từ dương hiệu linh cái Dương kia u Linh dương hiệu linh vẫn đúng là như từ dương ngày đó sở liệu tiến giai tiên thiên kỳ sau đó căn bản là không đem vì làm phong thiên kiện tìm trúc cơ đan coi là chuyện to tát mà là mang theo tiên thiên kỳ vầng sáng cất bước tại một ít tiên thiên kỳ người trẻ tuổi bên người những này tiên tiên h kỳ người trẻ tuổi là gia đình điều kiện đối lập khá hơn một chút bọn họ tại tu sĩ trong mắt cái gì cũng không phải là nhưng là nhưng cũng xem thường so với bọn hắn càng nhà nghèo khổ những người kia bất quá cái kia dương hiệu linh có thể làm cho phong thiên kiện si mê ngược lại cũng t r ư ẳ n g có mấy phần tư sắc một cái như thế tuổi trẻ hình dạng không tầm thường tiên tiên h kỳ nữ tử ngược lại là đính chịu những kia tiên tiên h kỳ người trẻ tuổi hoan n g ê n trúc cơ đan đối với phong thiên kiện mà nói cái kia là tuyệt đối trí bảo hắn đem nó đưa cho dương hiệu linh nhưng là có đưa định ước tín vật ý tứ vì lẽ đó tại dương hiệu linh tiếp thu trúc cơ đan sau đó ở trong mắt hắn dương hiệu linh chính là hắn chưa quá môn thế tử nhưng là hắn mỗi lần đi tìm dương hiệu linh cũng không tìm tới nàng mãi đến tận hắn phát hiện dương hiệu linh thường thường b ổ i tiếp mấy người trẻ tuổi tiên thiên kỳ cao thủ khắp nơi du ngoạn hắn tại biết hắn vẫn là bị người ta coi như một đứa ngốc đổ bỡn phong thiên kiện cũng là huyết tính hắn tử tại nhìn thấy dương hiệu linh cùng những kia tiên thiên kỳ người trẻ tuổi cùng nhau thời điểm liền nộ không nén được tiến lên chất vấn lên để hắn đau lòng chính là dương hiệu linh căn bản là không thừa nhận đã từng, từng chiếm được hắn trúc cơ đan ngược lại nói hắn cố ý tìm cớ dây giơ hắn xui khiến cái nhóm này tự nhận là là tài trí hơn người người trẻ tuổi đem phong thiên kiện bạo đánh cho một trận khi phong thiên kiện hấp hối bị đổi về trong nhà hắn thời điểm những kia liên quan với hắn dây dưa dương hiệu linh đồn đại cũng truyền đến trong thai của phụ thân hắn phụ thân hắn vừa nghe liền chuyện gì liền hiểu được tuy rằng trong lòng oán giận nhi tử không hăng hái nhưng là hắn hay là muốn vì làm nhi tử ra một hơi vì lẽ đó liền lên dương hiệu linh trong nhà đi lý luận dương hiệu linh người nhà tự nhiên là sẽ không thừa nhận chuyện này trái lại bị tắc ngược lại nói phong thiên kiện là cóc mà đòi an thị thiên nga vì dây dưa dương h i ể u linh mới bịa đặt nói phong thiên kiện đã cho dương h i ể u linh trúc cơ đan trên thực tế đại đa số người nghe được chuyện này sau đó đều cho rằng là phong thiên kiện nói chính là giả bởi vì trúc cơ đan đối với bọn hắn những người này mà nói cái kia là tuyệt đối trí bảo làm sao có khả năng chính mình không dùng trái lại giao cho người khác đây dương h i ể u linh cùng người nhà của nàng gần như nói móc khả năng vẫn cứ đem phong thiên kiện phụ thân cho tức đến chết tươi đành đ ạ c h rồi phong thiên kiện phụ thân từ thời điểm có thể nói là cực kỳ bi thương nhi từ hôn mê không được không thể tới đưa ma mà đại đa số hàng xóm vừa sợ, sợ dương hiệu linh ra nếu không có mấy cái nhìn không được người đem cha của hắn lôi ra ngoài thành mai thi thể của hắn khả năng cũng sẽ bị chó hoang cho lãng phí phong thiên kiện cũng coi như mạng lớn tại không có ai chăm sóc dưới tình huống chính hắn dĩ nhiên tại bị trọng thương dưới tình huống còn sống biết cha của mình bị dương hiệu linh cùng với người nhà cho tơi sống tức chết phong thiên kiện đương nhiên phải nghĩ báo thủ hắn biết mình không phải dương hiệu linh đối thủ đương nhiên sẽ không tìm dương hiệu linh ra tay liền hắn tại c h ư a khỏi vết thương sau khi liền tìm cái cơ hội đem dương hiệu linh thủ ở nhà mẫu thân cho giết chết hắn tự cho là mình làm chính là thiên ý vô phùng nhưng là hắn nhưng lại không biết cho dù dương hiệu linh không tìm được chứng cứ là hắn giết nàng chỉ cần hoài nghi đến hắn cũng rất có thể là sẽ không bỏ qua cho hắn có thể là lần đầu tiên giết người có tật giật mình hắn cho dù trở lại nhà cũng là cẩn thận từng ly từng tí một vì lẽ đó tại dương hiệu linh mang theo một đám người tìm tới cửa thời điểm hắn trước đó phát hiện đồng thời thuận lợi chạy trốn hắn không dám vẫn trốn ở trong thành liền tìm cái cơ hội chạy ra ngoài thành nhưng khi hắn vừa ra thành hắn liền biết hắn sai rồi ở trong thành những người kia có chỗ cố kỵ khả năng hắn còn có thể giữ được tính mạng nhưng làm ộ t ra khỏi thành cái k i a có thể hay không bảo mệnh liền muốn xem t i ê n ý phong thiên kiện vận may không tốt hoặc là nói là dương h i ể u linh mị lực không nhỏ hắn mới ra thành đã bị nhân phát hiện ra rất nhanh sẽ có người đuổi theo ra thành được phong thiên kiện biết bị người ta tóm lấy hắn có thể sẽ sống không bằng chết liền liền l i ề u mạng chạy trốn cuối cùng tại một vách núi nhảy xuống bị thủy vẫn trùng đến nơi đây phong thiên kiện sau khi nói xong lại lần nữa quỳ xuống nói tiền bối ta cầu ngươi có thể dạy ta một ít bản lĩnh làm cho ta có thể đi báo thủ không tu tiên cũng có thể chỉ cần có thể tiến vào tiên thiên kỳ giết dương hiệu linh một nhà là được tử dương nghe xong phong thiên kiện không khỏi thầm nói không n g ờ rằng lao nhân kia tính tình như vậy liệt lại bị tươi sống cho t ứ c chết mà cái k i a dương hiệu linh người một nhà có thể ác độc đến mức độ như vậy cũng là hiếm thấy trên đời nhìn tử dương không rõ thoại phong thiên kiện không khỏi thất vọng ngã trên mặt đất hắn giảng ra những việc này cũng là muốn nhìn có thể không đánh động tử dương làm cho tử dương có thể chuyển cho hắn một ít bản lĩnh nhưng là bây giờ xem ra tử dương cũng không phải là cái k i a nhẹ dạ người ngày đó hắn có thể giúp cha của mình cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi ta này có một bộ công pháp uy lực lớn k h ô nghe b i ế được ơ từ dương phong thiên kiện không khỏi run lên một cái hắn vẫn không có tiếp xúc đến chân chính tu tiên liên giới cũng không biết một cái cấp cao tu sĩ một cái pháp thuật cũng đủ để giết chết một chấn nhỏ này một ngàn người dưới cái nhìn của hắn đây đã là rất nhiều người ta nguyện ý chỉ cần có thể báo cửu tất cả ta đều nguyện ý phong thiên kiện trầm giọng nói đối với hắn mà nói việc khẩn cấp trước mắt là báo thù vì lẽ đó tử dương tuy rằng đưa ra một cái để trong lòng hắn phát lệnh yêu cầu nhưng là hắn vẫn là đồng ý tử dương nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái tay tại phong thiên kiện đầu vỗ một cái đem một bộ gọi xuân phong h ó a vũ công pháp chuyển vào trong đầu của hắn vứt ư hạ một cái túi đựng đ ồ sau hắn cũng mặc kệ hôn mê trên đất phong thiên kiện trực tiếp bay người lên hướng về phương bắc bay đi chương hai tiên cùng ma thành phi tuyết cùng tứ phương trong thành còn muốn vượt qua vận thiên thành hắn nắm giữ một bộ phận địa vực vận thiên thành là phái côn lôn hắn nắm giữ chủ thành phái côn lôn tại thiên châu tiên đạo cựu đại môn phái bên trong thuộc về đối lập vô cùng bảo thủ một môn phái vì lẽ đó tại vận thiên thành quản lý phạm vi thế lực bên trong thành thị liền có vẻ vô cùng quặn cũ bẽ phái côn lôn tu sĩ xuất hiện ở thiên châu đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió cho nên nó quản lý hạ địa vực tu tiên giả cùng cư dân cũng đều học theo n g h i ệ m nhiên một bộ có đạo tiên tu g á n dấp từ dương không biết phái côn lôn là thật có đạo hay là giả có đạo Bất quá tại trải quá qua vân ậ n thiên thành những thành thị kia thời điểm, hắn nhưng từ những thị thời từ kia điểm, cư d kia châu ù n trên người n g tu sĩ cảm ậ giật n được cô cảm giác. một phiêu v n c h â tu sĩ cũng phần lớn là tiên phong đạo cốt dáng vẻ nhưng là cùng vận thiên thành bên trong cư dân cùng tu sĩ so với bọn họ cái loại này tiên phong đạo cốt liền hiển nhiên vẹn vẹn là một loại trải qua có thể đ i ề u khắc dáng vẻ mà thôi mà không phải như nơi này cư dân cùng tu sĩ như vậy là một loại trong xương sản sinh cảm giác nhân đ i ề u quần cư là từ xưa tới nay hình thành vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người trong tiềm thức nóng trông chính là náo nhiệt vì lẽ đó bản về tiếng t â m này vận thiên thành muốn so với tứ phương thành kém rất nhiều vận thiên thành thật giống vô cùng thích hợp thần sĩ tới đây từ dương cũng muốn làm cái thần sĩ nhưng hắn tại trải qua vận thiên thành thời điểm nhưng không co dừng lại mà là trực tiếp lướt qua vận thiên thành vận thiên thành cùng tứ phương thành lân cận từ dương có thể khẳng định tại vận thiên thành khẳng định có không ít xích ly ra người tại một khi hắn bị phát hiện đây chẳng phải là quái dày vận thiên thành yên tĩnh có thể sau đó hắn sẽ chọn tại vận thiên thành cố gắng ở lại một thời gian thế nhưng hiện tại hắn vẫn là lựa chọn đến nguyên lai、like、chỗ cần đến thành phi tuyết đi hắn muốn đi nơi đó thông qua rèn luyện tìm đến đến nhanh chóng tăng cao tu vi phương pháp lấy từ dương hiện tại bản lĩnh đối với s i c h li ra cũng có thể tạo thành một chút phiền thoái nhưng là cũng tuyệt đối không n ú p nhích được s i c h li ra căn cơ hắn mặc dù sẽ một đội thuật hỏa đ ộ n thuật cùng huyết đ ộ n thuật ba loại thần thông mà mà lại còn có một chút uy lực cực lớn tiên khí nhưng là nếu như thật sự hiện tại liền đi đối phó s i c h li ra p h ỏ n g chừng cũng chỉ là chịu c h ế t phận một cái tự thượng cổ truyền xuống thế ra căn nguyên của hắn sâu bao nhiêu dày、e、sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được từ dương muốn, muốn báo thù còn cần có cực cao tu vi tại người tu sĩ nếu muốn tăng cao tự thân tu vi vẹn vẹn dựa vào bế quan đạ tọa là không được bế quan đạ tọa chỉ có thể làm cho tự thân chân nguyên càng thêm chất phác cùng t i n h k h i ế t muốn muốn tăng cao tu vi còn cần tại rèn luyện bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá loại này rèn luyện bao quá cùng người cùng yêu tranh đấu cùng người giao lưu cùng thiên điệu giao lưu thậm chí còn bao quát luyện đan luyện khí chế tác ngọc phủ các loại hầu như hết thể tu sĩ cũng sẽ ở tu vi đến nhất định giai đoạn thời điểm ra ngoài rèn luyện cho dù những kia có thể thông qua luyện đan luyện khí để đạt tới đột phá tu sĩ cũng sẽ ra ngoài đến rèn luyện bọn họ hoặc là đi tới thâm sơn hiểm cảnh tìm kiếm tài liệu hoặc là tìm tới trí thú hợp nhau người nói thiên l u ậ t đạo nói chung chỉ có thật sự từ sơn môn bên trong đi ra mới có thể càng tốt tìm tới thời cơ đột phá khi tu sĩ tìm tới thời cơ đột phá sau đó bọn họ sẽ trở lại sơn môn hoặc là tìm một nơi bí ẩn rèn luyện chân nguyên chờ đợi đột phá từ dương tự thân với thiên đạo cảm nộ g cảnh giới không thấp nhưng là loại cảnh giới này tuy rằng có trợ giúp tăng cao tu vi cảnh giới nhưng là cũng không phải đồng đẳng với tu vi cảnh giới vì lẽ đó từ dương cũng cần trải qua một phen rèn luyện tìm đến thời cơ đột phá trước đây tử dương chưa từng có nghĩ tới muốn chủ động đi tìm thời cơ đột phá bởi vì tốc độ tu luyện của hắn đã là cực nhanh siêu cao thiên đạo cảm lộ tại thêm vào t h ấ t phẩm huyết liên đối với tu vi thôi thúc cho dù hắn không chủ động đi tìm đột phá thời cơ tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ trở thành nhân giới một cái kỳ tích thế nhưng hiện tại trải qua xích ly ra một chuyện hắn đối với thực lực khát vọng lại đột nhiên mánh lên lên, không đơn thuần là vì cho phó ngọc h i n h báo thù cũng là vì sau đó lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh hắn sẽ không giống hiện tại bất lực như vậy thành phi tuyết là thuộc về ma đạo phương diện chủ thành Ở tại ò a này chủ thành chủ h p m v thiên ế lực bên trong tuy rằng cũng có bên trong rằng không tuy ít tu t giả tồn tại, nhưng là những này tu tiên giả quá khẳng định không tại, tiên tồn tu này định là quá châu ó ở k ô n tranh vận tiên thành g với đời thiên không ít tu tiên giả tại hoặc hoặc tại đạo cùng ma đạo quan hệ cực kém thường xuyên có tiên ma tranh đấu sự tỉnh phát sinh bất quá chín đại tiên đạo môn phái cùng ba cái ma đạo tông môn nhưng cho tới nay không có sáng tỏ hướng đi cho thấy bọn họ sẽ phát động tiên ma cuộc chiến cho nên mới phải xuất hiện như thành phi tuyết một chỗ như vậy nhưng mà thiên châu cũng, cũng chỉ có một chỗ như vậy mới sẽ xuất hiện tiên ma cùng tồn tại cục diện địa phương này vẫn là nằm ở ma đạo hắn nắm giữ phạm vi thế lực bên trong nó tại tiên ma trong lúc đó nhận nhất định giao lưu tác dụng thiên châu hai mươi bảy tòa chủ thành tiên đạo thế lực vẫn là đã chiếm hơn phân nửa nhưng là tại tiên đạo k h ô n g chế mười bảy tòa chủ trong thành nhưng căn bản không có ma tu đang hoạt động bởi vì tiên đạo thế lực cho là bọn hắn bản thân đại diện thiên địa chính đạo bọn họ là sẽ không khoan dung ma đạo ở trước mặt bọn hắn xuất hiện những tia tại thành phi tuyết hoạt động tiên tu tại thiên châu tiên đạo thế lực trong mắt đó chính là rơi vào tà đạo tu sĩ cho dù những này rơi vào tà đạo tu sĩ sẽ vì bọn hắn mang đến một ít ma đạo trưởng khống địa vực đặc sản bọn họ cũng sẽ ở một bên giao dịch đồng thời một bên kiên trì bọn họ di vãng luận điệu chính là bởi vì có như vậy q u á dị sự tình tồn tại. tại thành phi tuyết hoạt động tiên tu trên căn bản đều là tà tu ở chỗ này trên căn bản sẽ không có tiên đạo thế lực lớn người xuất hiện này không chỉ có là bởi vì bọn hắn cho rằng tiến vào thành phi tuyết chính là rơi vào tà đạo mà càng là bởi vì trưởng khống thành phi tuyết trong băng cung nhân một khi phát hiện thế lực lớn đệ tử sẽ đem bọn họ đánh giết cái này bị ma đạo trưởng khống chủ thành là lúc nào đã biến thành một cái do ma đạo trưởng khống nhưng duy trì tiên cùng ma trong lúc đó giao lưu chủ thành hiện tại đã không người nào có thể nói rõ ràng này không phải bởi vì lịch sử đứt gãy mà là bởi vì quá trình này vô cùng dài rằng g ặ c dài răng g ặ c đến liền những tu sĩ này cũng không cách nào nói rõ toàn bộ quá trình mức độ tiên tu nếu muốn ở thành phi tuyết tiếp tục sinh tồn cũng là cực kỳ gian nan trừ phi có những kia tại thành phi tuyết có nhất định danh vọng tiên đã tu luyện d ẫ n tiến bằng không một cái tiên tu rất có khả năng vừa tới thành phi tuyết phạm vi thế lực bên trong cũng sẽ bị ma tu đánh giết thiếu một chút đạo đức quy củ ràng buộc ma đạo trưởng khống địa vượt so với tu tiên giả muốn nguy hiểm nhiều một cái không có căn cơ tu tiên giả rất có khả năng vừa rời đi thành thị cũng sẽ bị ma tu cản lại đến cái trừ tiên vậy ma bữa ăn khuya thành là từ dương tiến vào thành phi tuyết phạm vi thế lực bên trong đi tới cái thứ nhất thành thị mặc dù là biên giới thành thị nhưng là cái thành phố này nhưng không một chút nào tiểu nó cùng cách hai ngọn núi lớn cùng một cái hẻm núi lớn cánh thiên thành như thế đại bọn nó đều là tiên ma biên giới trên thành thị vừa tới thiên châu thời điểm từ dương mặc dù là lần đầu tới đến một cái tràn đầy tu tiên giả thế giới thế nhưng cũng vẹn vẹn là có điểm hiếu kỳ mà thôi nhưng là vừa tiến vào bữa ăn q u y thành từ dương thân hình liền không khỏi dừng lại một trận ngừng lại này liền có vẻ cùng chu vi náo nhiệt sinh ra một điểm hoàn toàn không hợp cảm giác tuy rằng từ dương đối với ma tu bản thân cũng không hề đ ý nhưng là đến cùng hắn là một cái tiên tu thân phận hơn nữa hắn tiếp xúc qua đại thể tất cả đều là tiên tu trường sinh cốc cũng là một cái tiên tu tâm ô môn vì lẽ đó nằm ở một cái như thế chu vi tràn đầy ma tu địa phương hắn vẫn còn có chút không thích đ ứng trong đám người phần lớn đều là ma tu nhưng cũng thỉnh thoảng có mấy người tiên tu sen kẽ ở trong đó những này tiên tu không quan tâm chút nào chính mình ở vào tràn đầy ma tu địa phương không ngừng cùng cùng bọn hắn đồng hành ma tu cười cười nói nói có vẻ rất thích ý nhìn thấy những k i a tiên tu giáng dấp từ dương thầm nghĩ đây chính là tục ngữ bên trong quen thuộc thành tự nhiên đi này tiểu tử đứng lại từ dương đẻ xuống trong lòng mới vừa muốn tiếp tục đi đến lúc đi mấy cái ma tu đem hắn gọi lại có việc từ dương bay đầu lại nhìn những người kia một chút nói rằng nói chuyện công phu mấy người đã đi tới trước người của hắn đem hắn b a y lại bất quá từ dương cũng không phải rất để ý ma tu hành sự tuy rằng phần lớn là không chỗ cố kỵ nhưng là tại trong thành thị ma tu vẫn đều là rất khắt chế ngươi là mới vừa tới nơi này tiên tu chứ mấy cái ma tu bên trong đầu lĩnh người kia h ỏ i nói từ dương điểm điểm đầu trả lời ừng là mấy vị có việc đầu lĩnh người nói rằng tiểu tử yên tâm chúng ta không phải đến tìm n g ư ơ i gây phiền thoái n g ư ơ i đã làm ớ i vừa tới đây tiên tu cái kia liền theo chúng ta đi đẳng cấp một thoáng lấy một cái thông hành pháp phù lúc này t ừ dương mới phát hiện vây quanh mình cái kia mấy cái ma tu tuy rằng trang phục màu sắc khác nhau nhưng là tại bộ ngực bọn hắn vị trí đều theo một đoá màu trắng như tuyết tiểu tuyết hoa t ừ dương biết đây là băng cung phía dưới tuyết đường tiêu chí như vậy xem ra này mấy cái ma tu là tuyết đường người bọn họ nói tới thông hành pháp phù đã nghĩ là thế tục phát ra đường dẫn như thế là tiền tu tại thành phi tuyết trong phạm vi cất bước bằng chứng có cái này thông hành pháp phù tuy rằng không nhất định liền có thể bảo đảm an toàn của mình nhưng là tối thiểu tại trong thành thị thời điểm không cần lo lắng ma tu q u ấ y dày t ừ dương nếu biết bọn họ là đang làm gì cũng yên lòng theo bọn họ đi làm thông hành pháp phù tại này bữa ăn khuya thành e sợ vẫn chưa có người nào dám giả mạo tuyết đường đệ tử vì lẽ đó t ừ dương không hề có một chút nào hoài nghi bọn họ bữa ăn khuya thành tuy rằng không sánh được chủ thành nhưng cũng là một tòa lớn vô cùng thành trì bất quá công việc thông hành pháp phù địa phương ngay rời thành môn không xa địa phương vì lẽ đó ngược lại cũng vô dụng thời gian bao lâu từ dương liền theo cái kia mấy cái ma tu đi tới công việc thông hành pháp phù địa phương đây là một cái không nhỏ phong khách nhưng là bên trong nhưng chỉ có một người ngồi ở chỗ đó thấy cảnh này từ dương thầm nghĩ toàn này bữa ăn khuya thành là do tiên đạo nắm giữ địa vực tiến vào thành phi tuyết cái thứ nhất thành thị nếu như muốn làm lý thông hành pháp phù vậy hẳn là đều là ở chỗ này mới đúng có thể là ở đâu nhưng như vậy c u ậ n cũng é theo như cái này thì đến thành phi tuyết tiên tu cũng là cực nhỏ kỳ thực đến đây thành phi tuyết tiên tu tuy rằng không nhiều tuy nhiên tuyệt đối không ít chỉ là bọn hắn đại thể đều là kết bạn mà đến vì lẽ đó cái này công việc thông hành pháp phù địa phương hoặc là một người không có hoặc là chính là muốn như bây giờ vắng ngắt hộ pháp đây là một cái mới tới tiên tu chúng ta dẫn hắn đến công việc thông hành pháp phù cái k i a đầu l í n h vừa vào phòng khách liền quay về ngồi ở chỗ đó duy nhất một người nói rằng đây là một cái bốn mươi tuổi dáng d ấ p ma tu t ừ dương không cảm giác được tu vi của hắn cao thấp bất quá hắn suy đoán cái này mà tu tu vi hẳn là không tới độ kiếp kỳ mà là một cái hợp thể kỳ tu sĩ canh tư xong ngày mai sẽ không ở tiểu tre lại sau đó kính xin các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn chương ba đàn tu dương húc cái kêu ma tu trên dưới đánh giá tử dương một chút nói rằng ngươi tại sao muốn đến thành phi tuyết đến đây tử dương sửng sốt nói rằng ta là tới thành phi tuyết du lịch văn phương cũng chưa có tới quá thành phi tuyết cho nên đối với thành phi tuyết tình huống cũng không phải là rất thông h i ể u tử dương t ừ hắn nơi nào cũng vẹn vẹn biết thành phi tuyết trong phạm vi có không ít tiên tu tồn tại mà thôi vì lẽ đó cũng không biết kỳ thực tại công việc thông hành pháp phủ thời điểm công việc người là sẽ không hỏi hắn tại sao tới thành phi tuyết xuất hiện ở cái này ma tu hỏi do phòng trừng cũng không có ý tứ khác vẹn vẹn là nhìn thấy từ dương một người lấy không minh kỳ tu vi liền đến thành phi tuyết lang bạt có chút ngạc nhiên thôi du lịch một mình ngươi đến thành phi tuyết địa vực du lịch phải biết tuy rằng chúng ta tuyết đường không sẽ đối phó đến đây du lịch tiên đạo tàn tu nhưng là thành phi tuyết địa vực có không ít ma tu liền chuyên môn yêu thích tập kích tới đây người trong tiên đạo ngươi một cái không minh kỳ tiểu tu sĩ tới đây e sợ sẽ không tiếp tục sinh tồn được cũng không biết cái này ma tu có phải hay không nhàn tẻ nhạt dĩ nhiên sẽ cho một cái không minh kỳ tiên tu nói những chuyện này đa tạ tiền bối nhắc nhở van bối nêu d á đến tự nhiên có bảo mệnh nắm chặt cái kia ma tu có lẽ là kẻ nhạt nói ra những lời kia nhưng là vậy cũng là là một loại thiện ý khuyên bảo từ dương vẫn là nói một câu đa tạng cái kia ma tu đánh giá từ dương một phen nói rằng họ tên sở trường từ dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt nói tiếp dương húc biết luyện chế một ít đan g dược cái kia ma tu nghe được từ dương kinh ngạc hỏi người là đ à n tu từ dương điểm gật đầu nói vâng cũng coi như là đ à n tu đi nghe được từ dương cái kia ma tu trên mặt vẻ kinh ngạc càng lấy dám tự xưng đan tu tu sĩ nhất định là tại luyện đan trên có không tầm thường trình độ tu sĩ nhưng là nếu là như vậy hắn làm sao sẽ đến thành phi tuyết du lịch đây suy nghĩ một chút cái k i a ma tu lắc lắc đầu đem chính mình suy nghĩ thả xuống mặc kệ trước mắt không minh kỳ tiền tu có phải hay không đan tu đều không có quan hệ gì với hắn hắn cũng sẽ không đi tra cứu cái gì cái này pháp p h ù sẽ là của ngươi thông hành pháp p h ù ngươi tại pháp trên bửa diện nhỏ trên huyết nhận chủ là được cái k i a ma tu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc p h ù dáng dấp đồ vật đưa cho từ dương từ dương đánh giá một thoáng trên tay đồ vật nhưng không có lây sức mạnh của nguyên thần đi điều tra đồ vật này khẳng định có gì đó quái lạ nhưng là tử dương cũng không có đi tra cứu trực tiếp bước ra một giọt máu nhỏ ở bên trên lấy tới đi cái kia ma tu gặp tử dương đem cái kia thông hành pháp p h ù giọt nhỏ máu nhận chủ sau quay về tử dương nói rằng tử dương đem pháp p h ù đưa tới sau khi chỉ thấy cái kia ma tu lấy ra một cái mâm ngọc dáng dấp đồ vật hắn đem cái kia pháp p h ù hướng về ngọc bàn bên trên một thả cái kia ngọc bàn bên trên liền lập tức cho thấy tử dương báo cái kia dương hút giả danh tại giả danh phía dưới là tử dương lúc này tu vi cùng công việc pháp phủ thời gian cái kia ma tu thấy thế đem mâm ngọc thu hồi pháp phủ đưa cho tử dương nói rằng được rồi người thông hành pháp phù làm tốt sau đó lại có thêm nhân tuyết đường người hỏi đến ngươi trực tiếp đem pháp phù cho bọn hắn xem là được rồi từ dương điểm gật đầu nói đa tạ tiền bối nhắc nhở cái kêu ma tu thản nhiên nói không cần cảm ơn là một cái thông hành pháp phù muốn giao một trăm thượng phẩm linh thạch ngươi đem linh thạch giao cho ta là có thể đi từ dương gật đầu nói tại hạ rõ ràng nói xong giao cho cái kêu ma tu một trăm thượng phẩm linh thạch rồi rời đi p h ò n g khách không biết có phải hay không là một loại trong lòng tác dụng công việc thông hành pháp phù sau đó t ở, tu tu ở trong thành đi dạo một hồi từ dương liền hướng bữa ăn khuya thành đan dược phô đi đến ma đạo đan dược rất nhiều cùng tiên đạo đều là tương đồng đặc biệt là những kia không thuộc tính chữa thương đan dược cùng khôi phục chân nguyên đan dược này hai loại đan dược là tiên ma thông dụng thế nhưng cũng có một chút đan dược là ma đạo đặc biệt mà tu tiên giả không thể dùng tương tự cũng có tiên đạo đặc biệt mà ma tu không thể dùng đan dược bữa ăn khuya trong thành bán đan dược tự nhiên đều là ma tu có thể sử dụng đan dược những k i a tiên ma thông dụng đan dược từ dương đại thể đều gặp cũng sẽ không đi mua ngược lại là đối với những k i a chỉ thích hợp ma tu sử dụng đan dược hắn vô cùng cảm thấy hứng thú từ dương muốn tại thành phi tuyết tạm thời an định lại chờ tu vi đến độ kiếp kỳ lại đi tứ phương thành báo thù sau đó sẽ về vân châu đây nhất định là một đoạn thời gian không ngắn nữa trong khoảng thời gian này bên trong tử dương ngoại trừ chung quanh du lịch những lúc khác tử dương chuẩn bị làm một cái đan dược phô đi ra như vậy đối với đề cao mình đan đạo tu vi có chỗ tốt rất lớn nếu muốn ở thành phi tuyết làm một cái đan dược phô tử dương đương nhiên phải đối với ma đạo phương diện đan dược là một ít biết cho nên hắn muốn trước tiên tìm đến một ít ma đạo đan dược nghiên cứu một thoáng sau đó tìm một ít đơn giản ma đạo đan dược toa đan dược đến dò xét ma đạo đan dược một ít tảo rượu lấy cho ta một bình bách s á t đan một bình ngưng huyết đan một bình thiên hợp đan tử dương đối với chuyên môn cung cấp ma tu dùng đan dược không cái gì nghiên cứu hắn cũng không biết những thứ kia là chuyên môn cho ma tu dùng đan dược bất quá hắn tìm này ba loại đan dược đều là hắn chưa từng nghe qua tên đan dược những đan dược này cho dù không phải ma tu chuyên dụng đan dược cũng đáng hắn mua lại nghiên cứu một thoáng cái kia người giúp việc nhìn từ dương một chút nhưng không có nắm những đan dược kia mà là nói rằng trước tiên đem thông hành pháp phủ lấy ra nhìn một chút từ dương sửng sốt thầm nói tiên tu tại thành phi tuyết mua đồ còn cần thông hành pháp phủ cái này thông hành pháp phủ xem ra là tiên tu tại thành phi tuyết cất bước chuẩn bị đồ vào ta mua đồ trước nhất định phải đưa ra thông hành pháp phủ trong này nhất định là có vấn đề tồn tại bất quá tử dương chỉ muốn an tâm tại thành phi tuyết du lịch trong này cho dù có vấn đề cũng không liên quan chuyện của hắn tử dương đem thông hành pháp p h ù đưa cho cái kia người giúp việc sau đó cái kia người giúp việc cũng lấy ra một cái cùng công việc thông hành pháp p h ù lúc nhìn thấy cái kia mâm ngọc giống nhau đến mấy phần mâm ngọc hắn đem pháp p h ù ở phía trên một thả cái kia mâm ngọc cũng không hề cho thấy tin tức gì đến mà là phát ra một đạo y ê u đ ớt hồng quang cái kia người giúp việc sau khi thấy được liền đem pháp p h ù đưa cho tử dương đồng thời đem tử dương nói cái kia ba bình đan dược cầm lại đây bách sắt đan hai ngưng huyết đan một thiên hợp đan năm trăm tổng cộng ba n g h n năm cái kia người giúp việc vô cùng máy móc hướng về từ dương nói rằng từ dương điểm điểm đầu lấy ra ba mươi lăm khối thượng phẩm linh thạch cầm lấy ba cái bình nhỏ rồi rời đi đan dược phô tu tiên giới giao dịch phần lớn là dựa theo linh thạch hạ phẩm đến tính toán bất quá thật sự dùng linh thạch hạ phẩm kết toán lại rất ít linh thạch hạ phẩm phần lớn là bị coi như duy trì trận pháp tiêu hao linh thạch tại thiên châu là cực nhỏ lưu thông mua đan dược thời điểm cần thông hành pháp phủ chủ khách sạn thời điểm cũng đồng dạng là cần thông hành pháp phủ tại như đan dược phô như vậy nghiệm chứng quá thông hành pháp phủ sau khi Từ d ư ơ nhưng g mới t a n toán Linh Thạch Tô một cái tiểu viện đến cung cấp chính mình h Thạch Tô một tiểu t cái lại. cấp ở r ớ c có đây điểm, thời Phó ọ c cạnh mình, từ dương ngoại cần phải tọa điều tức cũng sẽ không đi hết sức Hinh Hầu mình, phải không hết ngoại điều đi bên dương tu ở từ trừ tọa đả sẽ là u nguyên. y ệ n đánh bóng chân、nguyên. Nhưng l bây giờ từ dương gần như là vừa đến gian phòng nếu như không tìm việc làm sẽ ở trên giường đ ả tọa đánh bóng chân nguyên h á n chân nguyên vô cùng tinh thuần từ dương hầu như không cảm giác được chính mình cái dạng này đ ả tọa đối với mình tu vi mới có lợi thế nhưng cho dù là như vậy hiện tại từ dương vừa về tới trong phòng sẽ k h o a n chân nhập định rèn luyện chân nguyên bữa ăn khuya thành là biên giới trên thành thị tuy rằng cùng vận thiên bên dưới thành hạ cánh thiên thành đối lập nhưng là so với tiên ma khu vực biên giới nơi thành thị mà nói bữa ăn khuya thành cùng cánh tiên h thành muốn cùng bình nhiều bất quá đây rốt cuộc là một tòa biên giới thành thị từ dương nhưng không dự định tại bữa ăn khuya thành ở lâu thêm tại bữa ăn khuya thành đại khái quen thuộc một thoáng thành phi tuyết tiên ma trong lúc đó ở trung chi đạo từ dương rồi rời đi bữa ăn khuya thành tiếp theo hướng về bắc bay đi mới ra thành bay không bao lâu từ dương liền cảm thấy mấy cái ma tu theo dõi chính mình từ dương vừa tới thiên châu thời điểm cũng là vừa ra thành đã bị nhân theo dõi lần kia là bởi vì mình đám người là sử dụng truyền thống trận chuyện đưa tới bị người cho coi là phi con vịt lần này từ dương bị người nhìn chằm chằm phòng t r ừ n g cũng là bởi vì có người muốn giết người cướp của bất quá lần này cho dù chính mình không có b ả o vật gì những kia ma tu sẽ không để ý trừ tiên vệ ma ma tu bên trong giết người cướp đoạt nguyên anh sự t ì n h chiều dài phát sinh chính mình nguyên anh đối với những kia ma tu phòng t r ừ n g cũng là một phần không nhỏ mê hoặc nếu như phó ngọc hinh vẫn tại bên cạnh mình từ dương khả năng liền sẽ chọn nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện xử lý phương pháp trực tiếp lấy độn thuật giấu đi nhưng là bây giờ phó ngọc hình không ở bên cạnh mình hắn cũng có một thân s á t nghiệm cần phát tiết đi ra vì lẽ đó tuy rằng hắn không sẽ chủ động đi giết a i có thể là có người muốn giết hắn hắn cũng sẽ không lại đối với nhân k h á c h khí từ dương làm bộ không có phát hiện mặt sau cái kia mấy cái ma tu theo dõi như trước lấy trước kia tốc độ hướng về phương bắc phi hành mà mặt sau theo mấy cái ma tu tại lúc mới bắt đầu cũng cho là bọn hắn rất bí mật nhưng là đại khái phi hành sau hai canh giờ nữa bọn họ đã phi thường tới gần từ dương thời điểm từ dương như trước lấy trước kia tốc độ đang phi hành lúc này cái kia mấy cái ma tu cũng biết mình đám người bị phát hiện cũng liền không nữa nghĩ bí mật cái gì trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về từ dương đổi theo tiểu tử lá gan không nhỏ a phát hiện bị người theo vẫn nhẹ nhàng như vậy tự tại mấy cái ma tu đem từ dương vây lại sau đó một cái tu là tối cao ma tu mở miệng nói rằng từ dương nhàn nhạt đánh giá một thoáng theo chính mình mấy vị ma tu bọn họ tổng cộng năm người tu vi đều tại không minh kỳ trong đó hai cái hậu kỳ ba cái trung kỳ nay năm cái ma tu tuy rằng đem từ dương cho vây lại nhưng là vô cùng cẩn thận cũng không hề vừa lên đến liền ra tay công kích tiểu tử đem pháp bảo của ngươi cùng chứa đồ công cụ lưu lại chúng ta thả ngươi một con đường sống vẫn là mới vừa mở miệng nói chuyện người kia đang nói chuyện từ dương có đánh giá bọn họ một chút dỗi tay một cái một cái màu trắng trực đao liền xuất hiện ở từ dương trên tay hắn đem c h ả m tinh trực tiếp kêu gọi ra năm cái ma tu thấy thế đều là thần tình căng thẳng bất quá bọn hắn dám đến cấp đoạt đương nhiên sẽ không bị dọa đến trên tay cũng đều triệu hồi ra pháp bảo cái g tia năm cái ma tu tự nhiên cũng rõ ràng bất quá bọn hắn ra tay vẫn là chậm ba tiếng rất ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết văng lên hai kêu nhanh, nhanh có người, có người kêu ma tu căn bản là không dám nghĩ tiến công từ dương liếp mắt nhìn nhau sau liền hướng ngược lại hai cái phương hướng bỏ chạy từ dương đầu tiên là lấy cực nhanh thân pháp đi tới một người trước người đem người kia đánh chết sau đó lại lấy đ ộ n thuật đi tới bay xa người kia bên người tương tự một đao đem cuối cùng một người cho giết chết đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy xa lạ tu sĩ liền làm thủ đoạn tác động mặc dù là những người này muốn giết hắn hắn mới có thể giết người có thể thật sự là đem năm người giết sau từ dương cũng không hề hắn trước đó tưởng tượng như vậy sẽ cảm thấy không thoải mái hắn lúc này trong óc l à trống trơn không hề có một chút ý nghĩ tại thở dài một hơi từ dương đem mấy thân thể con người lấy chân hỏa đốt thành cho bụi đem mấy người pháp bảo cùng chứa đồ công cụ thu vào tiếp theo hướng về phương bắc bay đi tại thiên châu tiên đạo nắm giữ trong khu vực những kia ở lại cư dân thậm chí là tu tiên giả bọn hắn đều nói ma đạo địa vực cư dân là làm sao ngu ngội làm sao tà ác nhưng là là có hay không là như thế những kia nói ma đạo địa vực cư dân ngu ngội cùng người tà ác mình cũng nói không rõ ràng những câu nói này mọi người đều đang nói thậm chí từ xưa truyền xuống thư tịch trên cũng là như vậy ghi chép vì lẽ đó cho dù hắn môn chưa có tới quá ma đạo trưởng khống địa vực cư dân đều là ngu ngội đều là tà ác đem so sánh đến cuộc sống của bọn họ liền có vẻ hạnh phúc hơn nhiều có thể có người đã từng hoài nghi tới Có thể vừa cũng là bởi vì phần này không có tới do cảm giác thể tới việt phần không vừa vặn vì về này là bởi do sự yêu đây ể điểm bọn bỏ. hắn đem chính mình điểm kêu hoài. Nghĩ hoàn toàn bỏ. Từ dương không phải thiên hoài. phải h đem c kêu rứt Từ u tu chịu bản đương nhiên sẽ không chịu như địa đó sĩ, sẽ vì v lẽ ậ ảnh hưởng cho rằng ma đạo trưởng khống địa vực cư dân cho cư mà ma vực đạo địa đều là ngu mội cùng mội từ ạ Tại Phạm tại ác. Châu, nhân là không phân ma. Hắn cũng châu cũng tiên tin tưởng tại thiên tiên t sinh hắn Nhân cũng là không phân hắn Phạm Nhân không phân Vân ra ma, ma. Đây là là là dương nhìn thấy cái thứ nhất hoàn toàn do phạm nhân ở lại c h ấ n nhỏ hắn phát hiện cùng hắn nghĩ tới không hề khác gì nhau nơi này phạm nhân cùng hắn tại tiên đạo thực lực trong phạm vi nhìn thấy phạm nhân không có cái gì không giống chỉ bất quá bởi nơi này là vô cùng nguy hiểm tiên châu cái này hoàn toàn do phạm nhân ở lại c h ấ n nhỏ sinh hoạt vô cùng gian nan từ dương có thể tại bên trên c h ấ n nhỏ này dừng lại nhưng không phải bởi vì hắn thiện tâm quá độ muốn cứu vớt toàn bộ c h ấ n nhỏ mà là ôm nhất định mục đích đến c h ấ n nhỏ này phó ngọc hinh linh hồn cùng thanh l i ê n bởi vì một phen cơ duyên dĩ nhiên dung hợp ở cùng nhau từ dương cũng không biết cứ như vậy có thể hay không đối với nàng đoạt xác tạo thành ảnh h ư ở n gì bất quá vạn sự đều yêu cầu cái cẩn trọng đặc b i ệ tuy là hiện tại m ố n khiến nữ nhân mình ê u thích một t lần nữa rằng ở lại bên cạnh mình, từ dương thì càng thêm phải bên thêm mình, Dương càng cẩn thận. thì Từ Tuy r hắn có thiên linh châu có thể mang một cái linh hồn người nguyên t h ầ n hấp đi ra mà không xúc phạm tới người này thân thể nhưng là từ dương vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh hắn vẫn là quyết định để phó ngọc hinh đi đoạt s á c một phạm nhân thân thể còn tu vi khôi phục vấn đề từ dương có chính là biện pháp vì lẽ đó đang nhìn đến cái này hoàn toàn do phạm nhân tạo thành chấn nhỏ lúc từ dương liền ngừng lại tu tiên tông môn truyền thừa rất nhiều đều là lấy huyết mạch đến truyền thừa nhưng là cái này tu tiên tông môn người thật sự phát hiện thể chất cực giai phạm nhân thời điểm bọn họ cũng sẽ đem bọn họ kéo vào môn u phái vì lẽ đó tại tu tiên giả qua lại địa phương muốn tìm một cái thể chất tuyệt hảo người là vô cùng khó khăn cho nên muốn tìm một bộ thích hợp thân thể hay là muốn lựa chọn không có tu tiên giả tụ tập phạm nhân chấn nhỏ vân châu tuy rằng cũng coi như là hoang vắng nhưng là chí ít tại phạm nhân tụ tập địa phương vẫn là tạo thành quốc gia thật lớn thế nhưng tại thiên châu nhưng không có quốc gia tồn tại thống trị thiên châu chính là một ít rất lớn tu tiên thế lực hoặc là thế lực liên hợp tu tiên giả giao lưu ngược lại là cực lớn có thể là giữa phạm nhân giao lưu nhưng là cực nhỏ t ự như tử dương nhìn thấy chấn nhỏ này nó trên căn bản là nằm ở đóng kín trạng thái từ dương là cách c h ấ n nhỏ không xa địa phương dừng lại hắn không hề giống trực tiếp bay vào c h ấ n nhỏ tạo thành cái gì o à n h động nhưng khi hắn tiến vào c h ấ n nhỏ thời điểm hắn vẫn là rất nhanh đem những k i a c h ấ n dân ánh mắt cho hấp dẫn tới một con trắng như tuyết tóc dài tuổi trẻ mặt màu xanh quần áo cho dù hắn chậm rãi tại c h ấ n nhỏ trên cất b ư ớ c cũng tự có một cô không giống với phạm nhân khí chất những k i a c h ấ n dân không hiểu được như thế nào khí chất nhưng là tại từ dương đi tới thời điểm bọn họ cũng không tự chủ được tự động nhường ra một con đường được bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tránh ra Tại Tử d ư ơ nghe đi k ô n g vài bước t h ờ được n g người kia từ dương lông mày lại là vừa nhữ hắn thẳng như đi tiên nói các ngươi lão g i à muốn t i ế p đãi nhưng là bản tọa nhưng không muốn đi đều cút ngay cho ta từ dương mặc dù là mới vừa gia nhập chấn nhỏ nhưng là nhìn thấy chu vi những người kia đối với mấy tên thanh niên này sợ hãi tại thêm vào thanh niên hắn liền có thể đem chấn nhỏ này tình huống đoán tám chín phần mười thiên châu chính là do tu tiên giả thống trị phàm nhân căn bản cũng không có thống trị người khác quyền lợi thanh niên kia cái gọi là trương gia p h ỏ n g chừng cũng chính là chỗ này á c bá bọn họ tụ tập lên một ít tay c h â t nước hiếp l i ề n nhau xương chủ xương v â n lên đối với người như vậy từ dương làm sao có khả năng đi gặp hắn đây ngược lại nếu như đụng tới trong tay của hắn đặc khả năng sẽ tiện tay đem hắn bóc chết từ dương âm thanh rất bình thản không hề có một chút quát lớn ý tứ nhưng là thoại lại nói cực kỳ không k h á c h khí mấy tên thanh niên kia tuy rằng tại trấn nhỏ này trên tác uy tác phúc có thể là bọn hắn cũng biết tại tu tiên giả trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải là vì lẽ đó từ dương lời nói mặc dù không k h á c h khí có thể là bọn hắn cũng chỉ có ngoan ngoan tránh ra mà không dám nhiều nói một câu mấy tên thanh niên kia h ảo náo lui lại sau từ dương lại tùy ý ở trong trấn nhỏ đi dạo lên tại mấy tên thanh niên kia đi rồi liền cũng không còn người của trương ra đến mời hắn đại khái những người kia phòng chừng cũng là sợ sệt từ dương là một cái h ỉ nộ vô thường tu sĩ trong chớp mắt liền xuống thủ đoạn ác độc đem bọn họ giết chết đi đây là trong c h ấ n nhỏ đại khái cũng là mấy ngàn người mà thôi c h ấ n nhỏ trên cũng chỉ có ngăn ngắn hai con đường mà thôi vì lẽ đó từ dương tuy rằng đi rất chậm nhưng là rất nhanh vẫn là đem này hai con đường cho đi xong tại c h ấ n nhỏ trên đại khái nhìn một chút từ dương liền vận lên lực lượng nguyên thần tại trên cả c h ấ n nhỏ tìm tố lên và ạ dầm giang sơn bên trong thì không cách nào biểu hiện một người thể chất làm sao bất quá trấn nhỏ này cũng không lớn từ dương lực lượng nguyên thần ngược lại là rất dễ dàng liền đem toàn bộ c h ấ n nhỏ dò xét một phen khiến từ dương cảm thấy hưng p h ấ n chính là hắn dĩ nhiên thật sự tại bên trong c h ấ n nhỏ này điều tra đến một cái thể chất tuyệt hảo nữ h à i trên mặt hắn tránh qua một đạo sắc mặt vui mừng thân hình lõe lên hướng về tên bé gái kia vị trí t ú g đi từ dương tốc độ nhanh bao nhiêu hắn và hắn tu vi cùng giai tu sĩ nhìn chưa ra những người phàm tục thì càng thêm nhìn chưa ra cho nên khi từ dương xuất hiện ở cô bé bên người thời điểm xem ra hắn thật giống như nguyên bản nên là ở nơi nào đây là một cái khoảng chừng bảy tám tuổi cô bé hoặc là tuổi của nàng sẽ hơi chút lớn hơn một chút chỉ là vóc người nhỏ gầy làm cho nàng xem ra chỉ có bảy tám tuổi răng rớp tại từ dương đi tới bên người nàng thời điểm bé gái kia chỉnh run lẩy bẩy s ú c ở một cái góc tường tại cô bé bên cạnh có hai con hung ác chó săn chính đang quay về nàng dít gạo chó săn bên cạnh nhưng là năm cái người trẻ tuổi ở nơi đó cười vui vẻ nói dỡn đầu lĩnh người thanh niên kia có thể vẫn chưa thể xưng là người trẻ tuổi hãn đại khái cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi răng rớp từ dương đột nhiên xuất hiện để những kia cười vui vẻ ha nói dợn âm thanh im bật đi mà bé gái kia như cũng là ở nơi đó run lẩy bẩy dường như căn bản cũng không có phát hiện bên người nhiều hơn một người tựa như t ừ dương quan sát tỉ mỉ tên bé gái này một phen phát hiện tên bé gái này tuy rằng xanh xao v à n v ọ n nhưng là thân thể ngược lại là không có chịu quá quá to lớn thương tổn thể chất là cùng con trai của hắn danh vũ như thế một linh thân thể ngược lại là tu tiên tuyệt hảo thể chất rất là thích hợp phó ngọc h ì n h đến đoạt xác nhẹ nhàng đem cô bé trên người tạ m vật làm sạch sẽ lý lý cô bé trên đầu tóc t ừ dương nhẹ giọng nói ngươi tên là gì gia nhân của ngươi đâu tiểu cô nương kia nghe được từ dương thanh nhâm bé mái này mới nhìn đến đã đi tới bên người nàn một hồi lâu tử dương nàng há miệng muốn nói cái gì lúc này cái kia hai con chó săn đột nhiên rít gào lại đem cô bé vừa định lối ra mở miệng cho dọa trở lại thân thể của nàng khẽ run r u dậy hơi hướng về từ dương thân thể nhích lại gần từ dương thấy thế nhẹ nhàng vô vô cô bé vai quay về cái kia hai con chó săn h ừ lạnh một tiếng chỉ thấy từ dương tiếng h ừ lạnh vừa ra cái kia hai con chó săn liền lập tức ngưng rít gào thân thể loáng một cái ngã trên mặt đất chết đi điều này làm cho bên cạnh năm người kia sợ đến đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh từ dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn năm người kia một chút đem cô bé ôm lấy đến liền chuẩn bị rời nơi này tên bé gái này là ta trương gia gia nô ngay tử dương mới vừa lúc xoay người một thanh âm tại tử dương sau lưng vang lên tử dương xoay người quay đầu lại nhìn năm người kia một chút lại là hư lạnh một tiếng đem cái k i a tên thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi linh hồn cho đánh tan nói chuyện không phải thiếu niên kia nhưng lại nhưng là thiếu niên kia sai khiến đối với một cái như thế nhỏ như vậy liền ác độc như vậy cùng có tâm cơ người tử dương vốn là không dự định để ý tới nhưng là nếu hắn muốn tìm cái chết tử dương sẽ không để ý giết hắn tu sĩ cực nhỏ đối với phạm nhân hạ sát thủ từ dương cũng không phải là hỷ nộ vô thường lòng dạ độc các người nhưng là giết một thiếu niên như vậy từ dương trong lòng nhưng là không hề có một chút gánh nặng có thể từ dương giết thiếu niên kia là lấy lớn ép nhỏ ỉ mạnh thiết yếu nhưng là thiếu niên kia như vậy lấy bắt nạt một cái thiếu nữ làm vui làm sao không phải là như vậy từ dương giết hắn có thể nói là vì dân trừ hại nhưng là hắn bắt nạt thiếu nữ rồi lại có thể vì cái gì e sợ vẹn vẹn là thỏa mãn vặn b ẹ o tâm lý mà thôi trong lòng không muốn câu nói này thượng cổ tiên hiền cách ngôn rất nhiều người cũng biết cũng đều sẽ lấy những lời này để giáo dục nhân nhưng là vâng theo câu nói này người nhưng là cực nhỏ giết thiếu niên kia sau đó t ừ dương liền tiếp theo ra bên ngoài ngoài chấn đi đến rất nhanh liền biến mất ở trong chấn nhỏ lao ra ra nơi này là địa phương nào trường sinh tiên phủ dưỡng tâm điện một chỗ nhà kề bên trong t ừ dương chính đang suy nghĩ cái gì tâm sự thời điểm một thanh âm non nớt tại từ dương bên thai vang lên lao ra ra t ừ dương nghe vậy xoay người hướng về trên giường cô bé nhìn tới ngoài miệng không khỏi thì thảo tự nói lúc này bé gái kia đã từ trên giường bỏ dậy nhìn từ dương đầu đầy tóc bạc nhưng mọc ra một tấm tuổi trẻ mặt nàng không khỏi n g o t to miệng n ơ ngác nhìn từ dương tu tiên giới bên trong đại đa số tu sĩ cũng cùng phổ thông p h ạ m nhân giống như vậy ngoại trừ tuổi tác tăng cường già yếu ở ngoài đều là mọc ra trong mắt màu đen cùng mái tóc màu đen nhưng cũng có một chút tu luyện kỳ lạ công pháp hoặc là từng có một phen khác gặp gỡ tu sĩ tóc của bọn hắn liền không còn là màu đen như thủy ma liền mọc ra mái tóc màu xanh mà từ dương cùng hát thiên hành nhưng là diện mạo tuổi trẻ đầu đầy tóc bạc chương năm chữ nhi bên trong từ dương vừa nhìn thấy cái kia tiểu vẻ mặt của cô bé liền biết tiểu cô nương kia là đang suy nghĩ gì không khỏi lấy hai tay sờ sờ chính mình mái đầu bạc trắng trong mắt lõe ra một tia đau thương hắn một đời đối với hai nữ nhân động tới t ì n h một cái liền là năm đó tại chu gia thời điểm hầu hạ hắn nha hoàn k ê u bẹo tấm còn có một cái chính là hiện tại thê tử của hắn phó ngọc hình hắn đối với bẹo tấm là tại hắn chăm sóc hắn sinh hoạt dạy hắn tập viết cùng hắn giải buồn trong quá trình lâu ngày sinh t ì n h mà sản sinh một loại cảm tình còn đối với phó ngọc hình nhưng là có cảm cho nàng một phen tâm tình tại sau đó hai người ở c h u n g thời kỳ phó ngọc hình ôn nhu săn sóc cùng thiện giải nhân ý cũng đều sâu sắc hấp dẫn hắn bởi vậy mà sản sinh một loại sâu sắc yêu say đắm hắn đối với hai cô gái này cảm tình đều không phải cái loại này nhất kiến trung tỉnh vừa thấy đã yêu điên cuồng yêu say đắm mà là một loại trải qua thời gian lắng động yêu say đắm nhưng là hắn hai nữ nhân nhưng đều là nguy rồi hai bay vạ gió mà bỏ mình tuy rằng phó ngọc hinh linh hồn còn đang bên cạnh hắn làm bạn hắn nhưng là cái loại này mất đi yêu nhất cảm thụ hắn nhưng mạnh mẽ cứng rắn bị hai lần một con đen tui tóc cũng bởi vậy đã biến thành màu trắng như tuyết lao r a r a đúng vậy ta bây giờ đã hơn ba trăm tuổi đối với tên bé gái này mà nói xác thực xem như là một cái lao r a r a từ dương tự nói kỳ thực nếu như xem từ dương diện mạo hắn tuy rằng không tính là anh tuấn thanh niên nhưng là nhưng cũng là tự có một loại tiêu sái lỗi l à c ả m giác bất quá tiểu cô nương kia tại vừa thấy được từ dương cái kia mái đầu bạc trắng thời điểm nhưng không tự chủ được sưng hô hắn vì làm lao ra ra nàng đang kinh khủng thời điểm gặp gỡ từ dương một mặt có thể là vào lúc này nàng nhưng không có chú ý tới từ dương diện mạo tuổi trẻ nhưng mọc ra mái đầu bạc trắng cũng có thể là là nàng chú ý tới mà không có nhớ kỹ ngươi đã tỉnh đói bụng không đi trên bàn có chút hoa quả chính ngươi chọn ăn chút đi từ dương bay về tiểu cô nương kia nhẹ g i ọ n nói tiểu cô nương kia sửng sốt nhìn cách giường không xa trên b à n những kia hồng hoàng hoa quả không khỏi nuốt từng ngụm từng ngụm nước nàng cẩn trọng nhìn từ dương một chút nói rằng cảm tạ ra ra nàng bây giờ lại gọi từ dương ra ra trừ đi một cái lao tự đại khái là bởi vì từ dương diện mạo tuổi trẻ duyên cớ đi đến mức không gọi từ dương thúc thúc có lẽ là bởi vì tại cái đầu nhỏ của nàng bên trong đối với nhân từ thiện hẳn là ra ra mà không phải thúc thúc đi từ dương n g ừ n g một tiếng liền không nữa đi quản tiểu cô nương kia vẫn ngồi ở chỗ đó đang suy nghĩ cái gì tâm sự Gia ra ra ngươi cũng ăn không quá một hồi cái tia thanh âm của tiểu cô nương liền lại đang từ dương bên người văng lên lúc này cô bé nhưng là bưng quả bàn đi tới từ dương bên người từ dương nhìn tiểu cô nương kia không ngừng nhìn chằm chằm hoa quả nuốt nước miếng nhưng không có ăn trước mà là đem quả bàn cầm lại đây làm cho mình cũng ăn trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia nhu h ò a lại lóe lên một tia phức tạp c ũ n g không đánh lòng người ăn đi ra ra không đói bụng từ dương từ cô bé trên tay tiếp nhận quả bàn đem một cái màu vàng hoa quả đưa cho tiểu cô nương kia nói rằng tiểu cô nương kia thực sự là đói bụng cũng lên tại từ dương kết quả quả bản đưa tới hoa quả sau đó liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn ăn từ từ nơi này chính là rất nhiều nhìn tiểu cô nương kia ăn như h ù m như sói dáng vẻ từ dương ôn nu nói cô bé gật ngủ nhưng là ăn tốc độ nhưng không thấy có chút giảm bớt từ dương chuẩn bị hoa quả tự nhiên không phải thế tục hoa quả mà là hắn tại trải qua thâm sơn thời điểm tùy ý hái xuống một ít đựng linh khí hoa quả những n à y hoa quả tuy rằng không thể dùng đến luyện đàn nhưng là dùng để lót giảm nhưng là tuyệt hảo mỹ vị tiểu cô nương kia liền ăn ba cái hoa quả tốc độ mới chậm lại ăn nữa cái thứ bốn hoa quả thời điểm ngoài miệm vẫn đánh ở no t ừ dương nhìn thấy cô bé ăn no đối với nàng ôn nu hỏi người tên là gì còn có cái gì người thân sao nghe được t ừ dương câu hỏi tiểu cô nương kia hai tay nắm hoa quả thấp giọng nói ta tên chữ nhi ta nương chết rồi có đến mấy chục ngày hiện tại không có cái gì thân nhân t ừ dương nghe vậy thầm nói ta như vậy đối phó một cái nữ cô nhi có phải hay không quá tàn nhẫn nghĩ t ừ dương trong lòng không khỏi có chút buồn bực ra ra ngươi có đồng ý hay không làm thân nhân của ta đây chữ nhi tự nhiên không biết t ừ dương đang suy nghĩ gì nàng sau khi nói xong nghĩ một lát liền nói tiếp từ dương sửng sốt nhìn chữ nhi trong ánh mắt ước ao không khỏi gật đầu khẽ mỉm cười nói rằng ngươi không phải gọi ông nội của ta sao g i a g i a tự nhiên chính là thân nhân của ngươi chữ nhi cao h ứ n g nói quá tốt rồi ta có g i a g i a ta có g i a g i a có thể nàng đã từng là vô cùng ước ao những tiểu hài tử khác đều có một cái g i a g i a thương bọn hắn vì lẽ đó lúc này mới sẽ hưng phấn như vậy từ dương nhìn chữ nhi hưng phấn g á n g v ẻ trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra ôn hòa ý cười tự phó ngọc h i n h thân thể tử vong sau khi vẫn cảm thấy ngột n ạ t tâm thần tựa hồ cũng nhận được thả lòng chữ nhi loại bé g á i kia đơn thuần tiếng cười để hắn cảm thấy trong lòng lập tức dễ dàng không ít quá một hồi lâu chữ nhi mới từ hưng p h ấ n bên trong tinh thần hồi phục nàng hưng p h ấ n nhìn từ dương nói rằng ra ra nơi này là địa phương nào là nhà của chúng ta sao từ dương điểm gật đầu nói đúng nơi này chính là nhà của chúng ta chữ nhi nói ra ra vậy ta muốn đi xem một chút này có thể không từ dương k h ẽ m ỉ m cười nói rằng đương nhiên có thể nhà của chính mình đương nhiên là t ù y t i ệ n nhìn người đã muốn nhìn cái kia ra ra liền mang người đến xem đi chữ nhi hưng phân g ặ t cũ tiến lên đem từ dương tay bắt hết nhìn thấy chữ nhi dáng vẻ từ dương khẽ mỉm cười lôi kéo nàng đi ra ngoài mới vừa đi ra gian phòng chữ nhi liền hét lên một tiếng thân thể co r ụ t lại trốn đến từ dương phía sau nhưng nguyên lai là nàng thấy được một con rõ ràng cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nhìn thấy chữ nhi bị tiểu hạo dọa đến từ dương nhẹ nhàng tiểu hạo trên đầu vỗ một cái tôi xuống thân quay về chữ nhi nói chữ nhi đừng sợ đây là tiểu hạo ta từ nhỏ nuôi lớn sẽ không thương hại ngươi chữ nhi ngay vậy đầu nhỏ từ từ dương phía sau xông ra nhưng là vừa nhìn thấy tiểu hạo nhưng có lập tức g ụ t trở về t ừ dương thấy thế biết nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào thay đổi đối với tiểu hạo sợ hãi cũng không bắt buộc cái gì quay về tiểu hạo vỗ nhẹ nhẹ một thoáng để nó rời khỏi nơi này tiểu hạo sau khi rời đi chữ nhi mới sợ hãi rụt rè từ từ dương phía sau t r u i ra bất quá vẫn là lòng vẫn còn sợ h ã i bốn phía nhìn một chút nhìn thấy thật sự không gặp cái k i a màu trắng quái vật khổng lồ nàng mới hoàn toàn yên lòng ra ra nơi này chính là nhà của chúng ta sao thật xinh đẹp a chữ nhi rất nhanh sẽ bị trường sinh tiên phủ mỹ cảnh cho hấp dẫn lấy quên mất đối với tiểu hạo sợ hãi vây quanh ở từ dương bên người sôi nổi nói rằng t ừ dương buồn ba nói đúng vậy nơi này chính là nhà của chúng ta lúc này trường sinh tiên phụ thật sự rất đẹp trước kia không lạc bể nước lúc này đã đổ đầy thanh thủy trong bể nước diện không có không ít đủ loại hoa sen nở rộ tại hoa sen dễ cây cũng bơi lội đủ loại cá chép giả sơn trên cũng không còn là không vắng vẻ các loại màu sắc cây nhỏ cùng đoá hoa cực kỳ x à o rượu đem nho nhỏ giả sơn làm nổi bật đặc biệt đẹp đẽ giả sơn bể nước tiểu đ ì n h lầu các cũng không còn là trước kia đơn điệu sắc thái hồng lục giao nhau kim ngân cùng sáng làm cho này lầu các xem ra g ư ờ n g như họa bên trong đồ vật n à y trường sinh tiên phủ sở dĩ có thể trở nên xinh đẹp như vậy đó là bởi vì phó ngọc h ì n h thông tuệ linh xảo nhưng là lúc này nàng nhưng không thể tại trường sinh tiên phủ bên trong quan sát này mỹ cảnh chữ nhi hoàn toàn bị trường sinh tiên phủ mỹ cảnh cho mê hoặc vì lẽ đó cũng không hề chú ý tới từ dương trên mặt buồn bã cùng nhìn chăm chú vào nàng lúc trong ánh mắt phức tạp một cô bé dù sao tinh lực có hạn hơn nữa trước nàng tình trạng cơ thể cũng không dễ vì lẽ đó chữ nhi chỉ chơi sôi nổi chơi hơn nửa canh giờ liền có vẻ vô cùng mệt mải tại từ dương đưa nàng mang về dưỡng sinh điện nhà c â sau không quá nhiều đại một hồi chữ nhi liền thục ngủ thiết nhìn chữ nhi ngủ lúc một mặt trên an tường cùng thỉnh thoảng vi hơi lộ ra một điểm ý cười từ dương không khỏi càng thêm do dự chữ nhi coi ta là thành gia gia của nàng nhưng là ta nhưng phải đem linh hồn của nàng từ thân thể bên trong c á c h ra ngoài có phải hay không quá tàn nhẫn sau đó lại vì làm chữ nhi tìm một bộ càng tốt hơn thân thể vậy chính là bây giờ còn là trước tiên cứu hình nhi quan trọng hơn không bằng lần này hay là thôi đi sau đó có rất nhiều cơ hội tìm tới thân thể thích hợp sau đó tìm tới thân thể lúc cho chữ nhi là được vẫn là trước tiên cố hình nhi quan trọng hơn các loại ý niệm không ngừng tại từ dương trong đầu hiện lên hắn bây giờ thậm chí có chút hối hận đem chữ nhi mang vào trường sinh tiến phủ cuối cùng từ dương cắn răng một cái vẫn là đem thiên linh châu lấy ra hắn tuy rằng trong lòng không đành lòng nhưng là thật sự là cứu thê xuất ruột hiện tại phát hiện thể chất này thích hợp cô bé hắn thật sự là khống chế không được cứu thê ý niệm một phạm nhân linh hồn vô cùng nhỏ yếu từ dương n u phải cẩn thận thôi thúc thiên linh châu mới có thể đem chữ nhi linh hồn an toàn hấp ra ngoài thân thể chỉ thấy một cái vô cùng lở mở ánh sáng màu xanh từ chữ nhi trong thân thể bay ra sau đó đã bị thiên linh châu hốt vào đem chữ nhi linh hồn hấp lấy ra sau đó t ử dương đầu tiên là cảm thấy trong lòng trống trơn tiếp theo lập tức liền lại biến vô cùng kích động một đoá màu xanh hoa sen tại t ử dương thôi thúc thiên linh châu thời điểm từ thiên linh châu bên trong s u n g ra n à y đoá hoa sen đi ra sau đó liền vây quanh t ử dương chậm dại xoay trọn đối với t ử dương vô cùng không muốn xa rời đây có lẽ là bởi vì thanh l i ê n bên trong bao hàm phó ngọc hinh linh hồn duyên cớ nhưng là t ử dương hiện tại nhưng không có cách nào cùng phó ngọc hinh tiến hành giao lưu chỉ có thể là si mê nhìn này đoá hoa sen rất nhanh từ dương từ si mê bên trong tỉnh lại hắn bay về cái k i a đoá sen xanh nhẹ nhàng một chiều cái k i a đoá sen xanh liền không hề phản kháng bay đến từ dương trên tay nhẹ nhàng nuốt ve này đoá màu xanh hoa sen từ dương lẩm bẩm nói hình nhi ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh của ta nói từ dương đem thanh liên hướng về chữ nhi thân thể trên ném đi tiếp theo vài đạo dấu tay đánh ra sau cái k i a đoá sen xanh liền bay vào chữ nhi biển ý thức một tu sĩ nếu như muốn đoạt s á t người khác thân thể đầu tiên phải bảo chứng bộ thân thể này là sống sót chỉ có sống sót thân thể mới có thể bị đoạt xá nhưng là một khi linh hồn tiêu tán như vậy cùng linh hồn tương liên hệ thân thể cũng sẽ lập tức tử vong vì lẽ đó đại đa số đoạn s á t đều là thôn v ệ bộ thân thể này vốn có linh hồn để đạt tới đoạn s á t mục đích hiện tại phó ngọc hinh tình huống nhưng không như thế chữ nhi linh hồn mặc dù cách thể nhưng là nhưng không có tiêu tán vì lẽ đó hiện tại chữ nhi thân thể bên trong không có linh hồn nhưng bảo lưu sinh mệnh hoạt tính phó ngọc hinh linh hồn chỉ cần tiến vào chữ nhi biện ý thức sau đó đem linh hồn của chính mình cùng chữ nhi biện ý thức chặt chẽ liên hệ tới một lần nữa kêu gọi thân thể cùng biện ý thức liên hệ như vậy coi như là đoạn sắc thành công Phó n g ọ chương i hiện tại nói n h thể hết đoạt sát sức có là sáu chữ nhi hạ t ừ dương kích động nhìn chữ nhi thân thể trong lòng chờ mong phó ngọc h i n h có thể chiếm bộ thân thể này tỉnh lại sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng từ đại ca nhưng là theo thời gian trôi đi t ừ dương tâm trở nên càng ngày càng lạnh phó ngọc hình linh hồn so với phạm linh hồn người không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần theo lý thuyết rất nhanh sẽ có thể đoạt sắc thành công trường khống chữ nhi thân thể mới đúng nhưng là một canh giờ đi qua nằm ở trên giường chữ nhi không có mở mắt ra hai canh giờ trôi qua nằm ở trên giường chữ nhi như cũng là không có mở mắt ra trường sinh tiên phủ bên trong không có bạch thiên hát dạ phân chia vì lẽ đó t ử dương cũng không biết bây giờ là giờ nào hắn chỉ là cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ cũng biến càng ngày càng lạnh đột nhiên t ử dương run lên một cái từ tự thế giới của ta bên trong tỉnh lại hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh tiếp theo đem ánh mắt chuyển rời đến nằm ở trên giường chữ nhi trên người hắn có chút run rẩy đưa tay đưa tới đẩy ra chữ nhi hai mắt ra rẻ ôn hòa nói rõ chữ nhi thân thể hoàn hảo hai mắt vô thần nhưng nói rõ phó ngọc hình đoạt sắc cũng chưa thành công kỳ thực từ dương chỉ cần lấy sức mạnh của nguyên thần tại chữ nhi b i ể n ý thức nhìn một chút liền biết phó ngọc hình đoạt sắc thành công không có nhưng là hắn cũng không dám bây giờ nhìn đến phó ngọc hình không có đoạt sắc thành công từ dương trong lòng thật giống như bị tràn vào vạn năm hàn băng tựa như đông lạnh đến từ dương toàn thân đều là cứng gắc từ dương hai mắt vô thần mềm ra ở giường một bên ngoài miệm thì thảo tự nói tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tâm tình của hắn song chấn động rất lớn một sẽ nghĩ tới cùng phó ngọc hình trước đây vui sướng tháng ngày một hồi lại nghĩ tới nhìn thấy phó ngọc hình tử vong thời điểm c h ẳ n g cảnh một hồi trong đầu rồi lại xuất hiện phó ngọc hình sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mình ý nghĩ người tu luyện tu luyện tu luyện đều là tinh khí thần tinh là tự thân tinh nguyên đem làm trường t h a mệnh khí là thiên địa khí đem làm tư tinh dưỡng thần thần tắc là linh hồn tinh thần lực lượng đem làm trường không thu nạp thiên địa khí hiện tại từ dương tinh thần bất định một thân chân nguyên cũng làm ở mỹ lên hạ ở trong cơ thể hắn viêm dương châu chính là trí bảo gắt gao áp chế lại bạo động chân nguyên đột nhiên từ dương một cái tâm huyết phun ra đầu góc thanh tỉnh lại lúc này từ dương đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bấm hết sức thoải mái hơi vừa cảm thụ dưới phát hiện vừa nãy một phen trong lòng sóng chấn động dĩ nhiên làm cho hắn đột phá không minh trung kỳ bình cảnh hiện tại chỉ cần chân nguyên sung túc hắn liền có thể bất cứ lúc nào tiến giai đến không minh trung kỳ lúc này tiến giai cũng không hề mang đến cho hắn một điểm vui vẻ từ dương hơi nói ra để tinh thần b a y về chữ nhi đầu một chiều cái kêu đó a sen xanh liền trực tiếp từ chữ nhi biện ý thức bay ra nếu sự tình đến một bước này đang trốn tránh cũng không được vì lẽ đó t ử dương tại tỉnh táo sau liền trực tiếp dùng nguyên thần tại chữ nhi biện ý thức dò xét một phen phó ngọc hinh linh hồn sẽ cùng thanh l i ê n dung hợp sau đó cũng không biết xảy ra cái gì biến dị dĩ nhiên không cách nào cùng chữ nhi chống chân biện ý thức sản sinh liên lạc như vậy nói cách khác phó ngọc hinh không có cách nào thông qua đoạt s á t trở lại t ử dương bên người đem thanh l i ê n thả ở trên tay nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần t ử dương nhẹ nhàng nói h i n h nhi ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người phục sinh chúng ta từng nói chúng ta muốn đồng thời thành tiên đồng thời gần nhau đến địa lao thiên hoàng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi sau đó cho ngươi vĩnh viễn bồi t i ế p ta đem thanh liên thu vào thiên linh châu sau từ dương lại cẩn thận đem chữ nhi linh hồn do thiên linh châu bên trong phóng ra b ổ i về đến nàng thần trong biển một cái linh hồn người đầu tiên là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài thân thể sau đó lại thả lại đi làm như vậy nhất định sẽ xúc phạm tới tinh thần nhìn chữ nhi linh hồn hợp lại sau khuôn mặt nhỏ trên cái tia hơi vẻ mặt thống khổ từ dương trong mắt lóe ra một tia ấ y n ấ y quay về nàng đánh ra vài đạo an thần giấu tay làm cho nàng an ổn ngủ tiếp hạ xuống phó ngọc hình tuy rằng không cách nào thông qua đoạt sát thu được sống lại có thể là chỉ cần linh hồn của nàng vẫn còn t ừ dưng ơ sẽ không phải chết â m hiện tại không ngờ rằng biện pháp sau đó tổng thể sẽ nghĩ tới nhi nằm ở trên giường bộ khôi phục an bình chữ nhi t ừ dưng ơ lẩm bẩm nói ngươi sau đó liền theo ta đi ta sẽ như chờ cháu gái ruột như thế đợi ngươi t ừ dưng ơ cũng không hề rời đi gian phòng này đi tới bên giường cách đó không xa bên bàn sau khi ngồi xuống t ừ dưng ơ bắt đầu tự hỏi cứu phó ngọc linh biện pháp hiện tại t ừ dưng ơ trong đầu ngược lại là có hai loại có thể được phương pháp chỉ là này hai loại phương pháp không có một loại là trong khoảng thời gian ngắn tập hợp hiệu hơn nữa cũng không có một loại phương pháp là thành t h ụ loại thứ nhất phương pháp là để phó ngọc hình trực tiếp lấy linh hồn tu luyện như vậy dựa theo minh giới phương thức vượt qua ngưng hình thiên kiếp sau khi phó ngọc hình cũng là có thể trở về đến tử dương bên người minh giới công pháp tử dương ngược lại là có một bộ phệ hồi lục thế nhưng bộ công pháp kia tử dương cũng không có tu luyện quá tự nhiên không dám để phó ngọc hình tu luyện hơn nữa cho dù hiện tại hắn muốn cho phó ngọc hình tu luyện cũng không có cách nào bởi vì phó ngọc hình trước đây không có xem qua phệ hồi lục hiện tại tử dương cũng không biết làm như thế nào đem ý niệm của mình truyền đạt cho phó ngọc hình vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không có cách nào đem phệ hồi lục chuyển cho phó ngọc hinh Loại thứ hai phương pháp thì lại là thông qua thanh ứ h i p h ư ơ g p á p thì liêm ạ là l thông thanh qua i n Ngọc Hinh hình Chuyên thượng thiên từng để thể. Phó tiếp hóa ra hình thể. thuyết thời kỳ thượng thiên giới, từng có giới, trực cổ ra kỳ ộ tuy vị đại năng giả mất đi tại giả năng thân mất thể s a đó liền đã liền l từng ấ một đoá 5 màu hoa sen hóa thân mà thân đoá hoa hóa sen rằng a thanh Phó Hinh Ngọc liên tuy r còn kém rất rất xa năm màu hoa sen nhưng là cũng là một đoá vô cùng thần dị hoa sen chỉ phải tìm được hoa sen hóa thân phương pháp dĩ nhiên là có thể hóa thân thành hình nhưng là loại phương pháp này tại vị đại năng kia g i ả chết đi sau loại này hoa sen hóa thân phương pháp cũng đã sớm tại thiên giới thất truyền trước ừ đây, đây hắn k h chỉ là ở bên trong tìm một chút minh giới pháp thuật cùng minh giới trận pháp nghiên cứu một thoáng đối với công pháp bản thân cũng không hề tinh tế cân nhắc hiện thời kỳ thượng cổ minh giới lưu lại di tích không ít thiên châu khẳng định cũng có một chút nếu như đạt được phương diện này tin tức ngã cũng là có thể đi thăm dò xem một phen ma tu có thể nói là tiên tu tham chiếu minh giới công pháp mà tách ra một bộ phận tu sĩ nói không chắc một ít ma tu trên tay cũng có thể là có một ít minh giới công pháp nói không chắc có thể nghĩ biện pháp từ ma tu tay chung được đến một ít từ dương nghĩ như vậy không khỏi tự nói xem ra ta đến thành phi tuyết cũng thật là đến đúng rồi tại từ dương lẳng lặng tự hỏi thời điểm chữ nhi cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại ra ra ta ngày hôm qua làm cái cái vô cùng đáng sợ mộng ta mộng ta ở trên trời phiêu a phiêu cảm thấy mình động cũng không n ú c nít được ta dùng sức gọi ra ra nhưng là ra gia, gia chính là không xuất hiện chữ nhi như chỉ con mèo nhỏ bình thường nằm n h o i từ dương trên đùi nói rằng từ dương cười ha ha nói rằng ngươi không phải nói là mộng sao gia gia cũng không b u ồ n sự lớn như vậy có thể biết ngươi trong mộng đang bảo ta vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không có cách nào đáp ứng h á c thiên hành vợ chồng đang bế quan văn phương thầy trò cũng đang bế quan vì lẽ đó ngoại trừ từ dương ở ngoài không có ai biết từ dương đã từng đem một cô bé mang vào trường sinh tiên phủ chuẩn bị để phó ngọc hinh đoạt xác hiện tại biết chuyện này chỉ có từ dương một người sau đó từ dương cũng không có ý định nói cho người khác biết chuyện này liền để nó nát tại bụng của mình bên trong là tốt rồi hắn đối với tên bé gái này vẫn là vô cùng yêu thích tự nhiên không muốn ông cháu trong lúc đó xuất hiện một ít việc không tốt chữ nhi sửng sốt u tiếp theo cười khúc khích nói thì cũng tôi h nếu như ra ra có thể nghe được ta trong ngộng tại nói cái gì cái kia ra ra không liền trở thành thần tiên sao nghe xong chữ nhi từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nhưng không hề nói gì ra ra trên tay ngươi n ằ m chính là cái gì chữ nhi nhìn từ dương trên tay phải màu xanh lam mảnh ngọc nói rằng từ dương vậy vây tay trên có khắt lục phệ hồi lục ngọc thủy sản nói rằng cái này à. cái này là ghi chép tin tức ngọc t h y sản bên trong ghi chép lượng lớn văn tự tin tức chữ nhi nói nguyên lai、like、còn có nhỏ như vậy thưa、à? đáng tiếc ta không biết chữ bằng không thì ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhỏ như vậy bên trong sách có thể viết c h ú t gì từ dương nghe chữ nhi trong giọng nói có chút c h á n g trường cười ha ha nói rằng ngươi không biết chữ không cần gấp gáp ta có thể dạy ngươi biết chữ a chờ ngươi biết chữ sau đó là có thể xem những này chơi vui sách nhỏ cũng là tự nhiên biết này bên trong sách giảng chính là cái gì chữ nhi s ắ c mặt vui vẻ đứng thẳng người quay về từ dương nói thật sự sao từ dương cười nói làm ra ra làm sao sẽ lừa gạt tôn nữ của mình đây chữ nhi cười khúc khích lôi kéo từ dương tay nói ra ra vậy bây giờ ngươi liền đến dạy ta đi từ dương nói ngươi ngủ h ả o mấy canh giờ lẽ nào tỉnh lại liền không cảm thấy đã đói bụng trước tiên ăn một chút gì đi ăn xong rồi ta mang ngươi đi thư phòng dạy ngươi tập viết từ dương vừa dứt lời chữ nhi cái bụng liền kêu lên nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên quay về từ dương làm n l n g nói đều do ra ra nếu như ra ra không nói chữ nhi cái bụng cũng sẽ không đói bụng từ dương nói trách ta thì trách ta ngươi trước tiên ăn một chút gì ta làm cho ngươi hai bộ ý phục lát nữa ngươi đổi nhìn chữ nhi tại bên cạnh ăn chính mình vì nàng chuẩn bị hoa quả từ dương cũng không tránh mở trực tiếp tại trước mắt nàng lấy ra một ít tàm ti bậy lên tu tiên giả y vật tự nhiên cùng phạm nhân y vật có chút không giống từ dương trên người vẫn là ăn mặc thanh sở y chính là do trong cốc băng hỏa tàm ti chen lẫn một chút thuộc tính mục tài liệu luyện chế ra trước đây trường sinh cốc bên trong băng hỏa tàm cực nhỏ trong cốc cũng không có bao nhiêu tàm ti nhưng là trải qua mấy trăm năm cẩn thận bồi dưỡng trường sinh cốc bên trong chúng đệ tử trên người quần áo cũng đều đổi thành băng hỏa tàm ti làm ra từ dương trên tay ngược lại cũng không phải không thừa bao nhiêu nữ tự y vật cũng không phải bởi vì những n à y y vật chữ nhi mặc vào đến không thích hợp mà là bởi vì hắn trên tay nữ tử quần áo đều là phó ngọc hình hắn tự nhiên là không muốn để cho người khác xuyên nhìn từ dương trên tay đột nhiên xuất hiện tàm ti chữ nhi không khỏi noắt to miệng ngơ ngác nhìn từ dương quá thật lớn một hồi nàng mới có hơi nói lắp nói rằng ra ra ngươi là thần tiên à. từ dương cười n h ạ t nói ta không phải cái gì thần tiên chỉ là biết một chút đặc thù bản lĩnh mà thôi sau đó ta cũng sẽ dạy ngươi chữ nhi cao hứng nói thật sự sao vậy ta sau đó cũng có thể khi thần tiên nhìn chữ nhi vui vẻ g á n vẻ từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười kế tục động tác trên tay chữ nhi cũng là thuộc tính mộc thể chất vì lẽ đó từ dương tại cho nàng luyện chế quần áo thời điểm cũng ra tiến vào một ít chút tia cùng đằng tia các loại chờ thuộc tính mộc tài liệu từ dương luyện chế một cái quần áo cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian rất nhanh từ dương trên tay liền xuất hiện hai bộ màu xanh nữ trang chờ chữ nhi đổi quá quần áo xuất hiện ở từ dương trước mặt thời điểm từ dương không khỏi cười nói không ngờ rằng chúng ta chữ nhi vẫn rất đẹp đẽ sau đó nhất định sẽ trưởng thành đại mỹ nữ lúc này chữ nhi mi trong mắt hiện ra mấy phần thanh tú chương ó t ể thấy đ ợ c cũng cái cô nàng lớn lên định thanh là sau đó cũng định là một cái thanh tú mạo mị tú Nhìn chữ nhi chữ bảy chính mình khoa có chút thẹn thùng ráng khoa chút Dương vẻ, cười ha ha nói, đi thôi. b thành phi tuyết từ dương dự định là trực tiếp đi tới thành phi tuyết vì lẽ đó tiến lên con đường nhưng là hướng về thành phi tuyết phương hướng thẳng tắp đi tới bất quá tại trải qua những thành thị kia thời điểm từ dương cũng sẽ dừng lại mua vài món đồ vì lẽ đó tại trải qua thời gian hai năm từ dương mới tính là đi tới thành phi tuyết đây là t ử dương thừa dịp chữ nhi ngủ thời điểm chạy đi mới có thể hành nhanh như vậy bằng không mang theo một cái không có tu vi cô bé chỉ sợ không có mười năm t ử dương thì không cách nào chạy tới thành phi tuyết có thể là trước đây chịu quá quá nhiều khổ duyên cớ chữ nhi đối với t ử dương vô cùng không muốn xa rời chỉ cần t ử dương không ở bên cạnh nàng nàng sẽ cảm thấy phi thường sợ sệt từ khi t ử dương lần thứ nhất nhìn thấy chữ nhi sau khi tỉnh lại không thấy mình lúc trên mặt cái loại này hoảng loạn cùng bất lực t ử dương liền cũng không còn làm cho mình rời khỏi chữ nhi tầm mắt cho dù ở nàng lúc ngủ hắn cũng là thủ ở bên cạnh nàng như vậy quá hảo mấy tháng chữ nhi một ớ i tại không nhìn thấy dương thời điểm có cũng có thể chí thể thấy tử thể nhất định bình tĩnh. Bất không nhìn định bình cho dương như vậy, dù m bảo quá là khi tử thời dương dài, gian rời khỏi chữ nhi tỉnh r o n liền nghĩ lung tung, dương cũng g đầu đầu đó suy lại lẽ bắt tử h vì c có chữ thể tại i thời điểm phi khi nhi ngủ nhanh chóng hành. tỉnh Một chữ lại t ử dương cho dù phi chậm một chút cũng sẽ đem chữ nhi từ trường sinh tiên phủ bên trong mang ra đến mang theo nàng phi hành bất quá tại gặp phải ma tu chặn đường thời điểm t ử dương liền sẽ lập tức đem chữ nhi đổi về trường sinh tiên phủ này đến không phải bởi vì hắn không bảo vệ được chữ nhi mà là không muốn làm cho nàng tại lúc còn quá nhỏ đã nhìn thấy dết chóc da da tòa thành này thật lớn a tại thành phi tuyết cách đó không xa từ dương mới vừa mang theo chữ nhi rơi trên mặt đất chữ nhi liền mở miệng nói rằng từ dương cười nói tòa thành này là thành phi tuyết khu vực chủ thành tự nhiên là lớn hết sức sau đó chúng ta cũng phải ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian chữ nhi nói da da chúng ta muốn tại bên trong tòa đại thành này dừng lại trước đây không phải ở trong thành mua ít đồ liền đi sao từ dương nói bất kể là ai tại đi rất lâu đường sau khi chúng quy phải tìm một chỗ dừng lại g i a g i a mang theo ngươi cũng đi hơn một năm cũng là thời điểm tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút chữ nhi hiện tại cũng mới một mươi một m ư ơ i hai tuổi tự nhiên không rõ t ử dương bất quá nhưng cũng biết t ử dương là muốn tại trong tòa thành này dừng lại nàng ôm ộ t tiếng nói rằng g i a g i a vậy chúng ta mau vào đi thôi bất kể là ở trong thành mua vài món đồ liền đi vẫn là ở dừng lại bên trong ở trong mắt nàng đều là giống nhau bởi vì g i a g i a ở nơi nào nơi kia chính là nàng muốn đi địa phương mỗi một tòa chủ thành đều như thế tục thành thị như thế đều có trong cửa tên lính thành phi tuyết cũng không ngoại lệ bất quá những lính này đinh là sẽ không bàn hỏi những tia ra vào thành ma tu bọn họ bàn hỏi đối tượng là ra vào thành tiên tu không có thông hành pháp p h ù tiền tu là không cho phép tiến vào thành phi tuyết từ dương có thông hành pháp p h ù liền ngay cả chữ nhi tử dương cũng dẫn nàng làm một cái thông hành pháp p h ù bằng không vẫn đúng là liền không vào được này thành phi tuyết chữ nhi hiện tại vẹn vẹn là bắt đầu t ậ p võ bất quá nàng cùng ở một cái tiên tu bên người tự nhiên cũng bị coi như là tiên sửa chữa thành phi tuyết không tính phồn hoa không nói so với tứ phương thành chính là so với lưu vân thành thành phi tuyết cũng có vẻ hơi q u ặ n cụ bẽ thế nhưng thành phi tuyết lại có tại thiên châu cái khác chủ thành tuyệt đối không có cảnh tượng một phần nhỏ t i ê n tu sen kẽ tại ma tu trung gian nhưng không một chút nào khiến cho dối loạn một ít cửa hàng trưởng quỹ là tiên tu nhưng là hắn người giúp việc nhưng là ma tu tiến vào cửa hàng nhưng là ma tu tiên tu đều có như vậy một tòa chủ thành cho dù nó không phốn hoa cũng là một cái vô cùng hấp dẫn nhân địa phương từ dương nhìn tất cả xung quanh không khỏi thầm khen nói cũng không biết tòa này chủ thành đặc biệt phong cách là thế nào hình thành nếu như nhân vì làm thúc đẩy như vậy mặc kệ người này là tiền tu vẫn là ma tu hắn đều tuyệt đối có thể được xưng là là một vị tiên hiền nhân vật g i a g i a chúng ta bây giờ đi nơi nào nhìn từ dương thật giống như là lung tung không có mục đích tại c h u n g quanh loạn đi dạo chữ nhi không khỏi lôi kéo từ dương tay hỏi từ dương nhìn chữ nhi hỏi làm sao người cảm thấy mệt mỏi vậy chúng ta trước tiên tìm cái nghỉ ngơi địa phương đi chữ nhi nói ta mới không có cảm giác bị mệt mỏi đây chỉ là nhìn g i a g i a thật giống chỉ là tùy ý loạn đi dạo cho nên mới hỏi g i a g i a từ dương cười nói ta đây cũng không phải là tùy ý loạn đi dạo ta là muốn đại khái tìm hiểu một chút thành phi tuyết tình huống c h ú những g ta dù sao dù p ả phải i cái ra, chúng phải có cái đại khái hiểu mới giờ rồi, đi cái lại đi. ở ở chỗ chung có được cũng chuyển chúng trước hết khách h này an sạn n quy bây ra, ta quá rõ sắp tìm Bất xỉ năm này tử dương cho dù thường thường ở trong thành mua chút đan dược toa đan dược loại hình đồ vật nhưng là trên tay linh thạch không gặp thiếu nhưng có thêm rất nhiều những này nhiều đi ra đều là từ những kia nghĩ muốn cấp giết tử dương ma tu trên người chiếm được cấp người tài vật sự tử dương xem thường đi làm nhưng là đối với những kia muốn cấp giết hắn những người kia tài vật tử dương cũng sẽ không giả vờ thành cao chẳng thèm ngó tới mặc kệ hắn giết những kia kiếp người giết hắn lưu lại tài vật là nhiều hay ít là quý là tiện hắn cũng có thu thập lên trên tay có đầy đủ linh thạch từ dương tự nhiên là sẽ không bạc đại chính mình cho dù thành phi tuyết khách sạn trào giá rất cao hắn như trước tô một cái tiểu viện cung cấp mình và chữ nhi ở lại Gia ra ra n à y khách sạn đồ vật ăn ngon thật chữ nhi một bên càn quét trên bàn mỹ thực vừa nói từ dương cười nói nơi này là chủ thành trong khách sạn đồ vật tự nhiên so với những thành nhỏ kia bên trong muốn ăn ngon điểm sau đó chúng ta ở tại thành phi tuyết ngươi mỗi ngày đều sẽ ăn được những đồ vật này thời gian dài dĩ nhiên là không sẽ cảm thấy ăn ngon chữ nhi vẫn tại đang tuổi lớn tự nhiên là không thể tổng thể nước ăn quả từ dương chủ nghệ không tầm thường bất quá hắn tuy rằng chờ chữ nhi vô cùng tốt nhưng là nhưng cũng không có tâm tư đi chuyên môn xuống bếp làm đồ vật cho chữ nhi ăn vì lẽ đó thường xuyên vậy chính là tại trải qua trong thành thị vì làm chữ nhi chuẩn bị lượng lớn cái ăn những n à y cái ăn cho dù là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ nhưng là cũng không sánh được thành phi tuyết khách sạn xuất hiện làm ăn ngon chữ nhi xem như là từ dương cái thứ nhất tay lấy tay giáo tu luyện hậu bối đối với nàng từ dương yêu cầu vẫn là rất nghiêm ngặt sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi từ dương liền nhìn nàng tại trong v i ệ n nhỏ lửa kiếm tiểu nha đầu này vô cùng n h u thuận biết lúc nào nên làm nũng lúc nào nên nghe lời là vô cùng thảo nhân yêu thích chữ nhi luyện kiếm thời điểm từ dương liền tìm cái tùy tiện tìm một chỗ ỉ ở nơi nào lúc mới bắt đầu chữ nhi cho rằng từ dương là tại xem mình lửa kiếm nhưng là sau đó lại phát hiện hoàn toàn không phải như thế hắn có lúc xác thực là tại xem mình lửa kiếm có thể có lúc ánh mắt của hắn là nhìn mình nhưng là tâm tư nhưng hoàn toàn không ở trên người mình lần thứ nhất phát hiện thời điểm chữ nhi khó tránh khỏi có chút t ư ơ n g tâm nhưng là sau đó cũng thành thói quen mặc kệ g i a g i a có phải hay không tại nhìn mình nàng đều rất chăm chú hoàn thành từ dương giao nhiệm vụ cho nàng lần này nàng luyện xong kiếm sau đó lại phát hiện g i a g i a chạy thần không khỏi có chút bực mình đứng ở từ dương bên người chờ hắn phục hồi tinh thần lại chữ nhi luyện xong kiếm cái kia đi về nghỉ ngơi đi ngày mai vẫn có chuyện phải làm từ dương tuy rằng trong đầu nghĩ sự tình nhưng là cũng không có suy nghĩ sâu sắc vì lẽ đó chữ nhi chỉ chờ một hồi từ dương liền phục hồi tinh thần lại chữ nhi biểu n ô i nhìn từ dương nói rằng ra ra ngươi vốn là như vậy cũng không biết chuyên tâm nhìn ta luyện kiếm từ dương cười ha ha nói chữ nhi là một bé ngoan tự nhiên không cần ra ra tổng thể nhìn ngươi chữ nhi nghiêm mặt hừ một tiếng nói rằng ra ra đều là nắm một câu nói kia mà nói mặc dù là nghiêm mặt nhưng là từ dương nhưng có thể đã gặp nàng khỏe mắt hiện lên một tia loang thoáng ý mừng n h ì năng n một bộ chứa sinh khí dáng vẻ từ dương sờ sờ nàng đầu cười ha ha nói rằng chữ nhi đừng nóng giận là ra ra không đúng ra ra lần sau muốn một câu mới đến khen ngươi tổng thể được rồi đi đi về nghỉ ngơi đi ngày mai vẫn muốn đi ra ngoài đây cô bé vẫn là vô cùng thang ngủ t ừ dương dạy nàng tập võ luyện chữ thời điểm tuy rằng yêu cầu nghiêm ngặt nhưng l à nhưng cũng không hề làm cho nàng buổi tối ngủ thời gian cũng đ ả tọa tu luyện chỉ là yêu cầu nàng hoàn thành cố định bài tập liền để nàng nghỉ ngơi chữ nhi ngủ sau t ừ dương nhưng vừa không có đi nghỉ ngơi cũng không có đi đ ả tọa mà l à như trước tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống tiếp theo muốn sự tỉnh hắn lúc này trong đầu nhưng là từ tại tế h cân nhắc cái kia bản m ì n h giới công pháp phệ h ồ lục tại không tìm được tu luyện hoa sen hóa thân công pháp trước t ừ dương cũng chỉ có thể nghĩ để phó ngọc hinh đi tu luyện minh giới công pháp tuy rằng lúc này vẫn không có tìm được đem công pháp chuyển cho phó ngọc hình phương pháp nhưng là hắn nhưng vẫn là phải đem này bạn trên tay mình duy nhất một bộ minh giới công pháp cho nghiên cứu thấu triệt một khi tìm được liên hệ phó ngọc hình phương pháp hắn cũng là có thể yên tâm để phó ngọc hình tu luyện này minh giới công pháp minh giới là một cái cái dạng gì địa phương từ dương không một chút nào rõ ràng trong truyền thuyết minh giới bầu trời không giống nhân giới cùng thiên giới như vậy đều là có nhật n g u y ệ t ngôi sao tại minh giới giữa bầu trời chỉ có một vòng minh nguyện thật cao treo lơ lửng vì lẽ đó tại minh giới là không có, có ban ngày cùng đêm đen phân chia bất quá đây cũng không phải là nói tại minh giới liền không có thời gian khái niệm trên thực tế minh giới thời gian phân chia cùng nhân giới thiên giới gần như là giống nhau như lúc minh nguyệt do sáng sủa chuyển thành lờ mờ một cái luân hồi liền là nhân giới cùng thiên giới một ngày về phần tại sao sẽ có như vậy trùng hợp sự t ì n h phát sinh cũng chỉ có thể quy kết với thiên đạo duy nhất đi minh nguyệt tản mát ra n g u y ệ t quan g có trợ giúp minh giới bên trong nhân tu luyện bất quá minh giới mọi người tu luyện phương thức nhưng không chỉ là hấp thu minh nguyện sức mạnh trên thực tế rất nhiều minh giới mọi người lúc tu luyện đều sẽ thông qua cấp đoạn hạt nhân tinh thần sức mạnh đến giúp giúp chính mình tu luyện sức mạnh tinh thần tu luyện là vô cùng tiêu hao thời gian nhưng lại như là thông qua cấp đoạn h ắ n nhân tinh thần sức mạnh đến tu luyện như vậy tốc độ tu luyện lại sẽ biến cực nhanh minh giới tu luyện tổng cộng chia làm vì làm năm cái đẳng cấp định thần cố phách ngưng hình hóa thần xá lợi trong truyền thuyết người đã chết sau đó tính mạng của hắn dấu ấn sẽ đi tới minh giới lấy một loại khác sinh mệnh phương thức xuất hiện loại này sinh mệnh phương thức tại lúc sớm nhất chỉ là một đoàn tỉnh tỉnh mê mê u hồn khi u hồn hấp thu nhất định minh nguyện tinh hoa nó sẽ sản sinh nhất định linh trí cụ có nhất định tư duy năng lực một bước này chính là minh giới tu luyện cảnh giới thứ nhất định thần mà khi u hồn sinh ra linh trí sau đó h ắ n liền sẽ chủ động nhưng hấp thu minh nguyện tinh hoa đến lớn mạnh tự thân này một quá trình liền gọi cố phách cố phách quá trình vô cùng dài dang dặc cũng vô cùng nguy hiểm bọn họ rất có thể tại vô cùng khi yêu ớt cũng sẽ bị cường đại u hồn thôn p h ệ tại cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua dài dằng dặc cố phách quá trình sau khi u hồn sức mạnh tinh thần đã cường đại đến đủ để ngưng tụ thành thực thể lúc này u hồn liền muốn nghĩ vì mình làm làm ra một bộ thân thể đến này một quá trình tại chính là ngưng hình minh giới bên trong người tu luyện không giống nhân giới cùng thiên giới như vậy phân là nhân loại cùng thú loại minh giới bên trong người tu luyện hình thể là do chính bọn hắn quyết định bọn họ sẽ căn cứ chính mình với thiên đạo lý giải đến ngưng kết ra một cái thân thể được bất quá đại đa số ưu hồn vẫn là ngưng kết trở thành hình người ngưng kết đi ra hình thể cũng không thể toán là một loại chân chính thân thể lúc này vẫn phải trải qua ngưng hình thiên kiếp thông qua thiên đạo thử thách mới tính là có chân chính thân thể lúc này trước đây tu luyện sức mạnh tinh thần hóa thành thân thể tính mạng của hắn dấu ấn nhưng sẽ từ, từ ngưng kết thành một loại cảng cao cấp hơn hình thức loại hình thức này chính là ngưng nguyên thần của bọn hắn muốn so với nhân giới tu sĩ nguyên thần cường đại hơn nhiều này một quá trình liền gọi hóa thần về phần bước cuối cùng xá lợi nhưng là nguyên thần ngưng kết thành thực thể một loại càng cao cấp hơn kết quả hình thành xá lợi sau khi sau đó tu luyện chính là một bên rèn luyện trước kia xá lợi một bên ngưng kết mới xá lợi đương nhiên đây đều là từ dương chính mình đối với minh giới công pháp lĩnh ngộ ra đến tuy rằng khả năng không phải rất rõ ràng thế nhưng minh giới tu luyện cũng xác thực đại thể liền là như thế Phệ hồ l Những phương pháp này từ dương pháp tử tỉ đều mỉ chương â n n ắ c có quá, bất quá khá bất bởi tử vì không có khá là d cũng không b i ế tám những phương h p p này tốt xấu. Có thể t xấu. sau Có đó lại ì một ít minh ít giới công pháp khá luyện à một minh thoáng, tử thức t phương dương giới đối với l u sẽ có càng thêm sâu sắc có càng giải thêm lý đan i t ư phượng sáng ngày thứ hai sau khi ăn cơm xong các loại chờ chữ nhi làm xong sân khóa tử dương liền lui tiểu viện mang theo nàng rời khỏi khách sạn lần này đi ra ngoài cũng không phải mang theo chữ nhi đi mua đồ vật gì mà là muốn đi quản lý thành phi tuyết tuyết đường bất kể là tu tiên giả vẫn là người tu ma nếu như muốn tại thành phi tuyết mở cửa hàng cũng phải đi tuyết đường đăng ký một thoáng thuận tiện tuyết đường đối với thành phi tuyết quản lý tuyết đường giống như là thành phi tuyết quản lý nha môn tuy tiện tìm cái người qua đường sau khi nghe n ó n g là có thể tìm tới từ dương mang theo chữ nhi đi tới tuyết đường thời điểm nơi này tuy rằng không tính là quận cũ vẽ tuy nhiên tuyệt đối không thể xem như là cũ náo thành phi tuyết rất lớn bên trong người tu luyện tự nhiên cũng không ít nhưng là tu luyện giới rất nhiều quy củ đều là cùng phạm nhân không giống nhau cho nên mới tuyết đường làm việc người tu luyện cũng không nhiều hướng về tuyết đường thị ứng nói do ý đồ đến sau đó từ dương mang theo chữ nhi bị cái kia thị ứng dẫn tới một cái càng thêm quặn c u é trong đại sành ngươi muốn ở trong thành mở cái cái gì tính chất cửa hàng mở thời gian bao lâu cái kia quản lý mở cửa hàng tu sĩ diện mạo g i à n mua tu vi dựa vào từ dương phòng chừng cũng là tại hợp thể kỳ mà sẽ không phải độ k i ế p k ỳ ta muốn ở trong thành mở cái đan dược phô muốn mở một trăm năm cái kia sát mặt g i à n mua người quản lý vô cùng kinh ngạc đánh giá từ dương một chút hỏi chính ngươi là đ à n sư từ dương này lúc mặc dù cũng có không minh hậu kỳ tu vi nhưng là lấy tu vi như thế mình làm đan sư tại thành phi tuyết mở đan dược phô e sợ còn không được từ dương tự nhiên cũng biết cái kêu người quản lý là thế nào nghĩ tới muốn ở một cái chủ thành mở đan dược phô không có cực cao luyện đan tay nghề vậy khẳng định là muốn làm lô vốn b u ô n bán ừ m g tại hạ chính là đan sư đây là đang hạ thông hành pháp phủ xin tiền bối nghiệm tra từ dương muốn tại thành phi tuyết xây dựng đan dược phô đương nhiên sẽ không đối với thành phi tuyết người quản lý giả vợ thần bí che giấu chính mình luyện đan tay nghề chỉ cần không luyện chế ra hai chuyện đan dược đến cho dù hắn có không tầm thường luyện đan tay nghề cũng là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý cái kia người quản lý tiếp nhận từ dương thông tin pháp phù lấy ra một cái mâm ngọc nhìn một chút nói rằng ồ ngươi cũng thật là một cái thầy luyện đan a thành phi tuyết có thể thông qua cho những kia tại thành phi tuyết cất b ư ớ c tu tiên giả chuẩn bị thông hành pháp phù biết tu tiên giả giao dịch tình huống cái kia người quản lý đại khái nhìn thấy từ dương mua đại đa số đồ vật không phải hiếm thấy đan dược chính là linh thảo cùng toa đan dược cho nên mới biết từ dương là một cái đan tu cái này thông hành pháp phù tác dụng từ dương có thể đoán được những kia tại thành phi tuyết cất bức tu tiên giả đồng dạng có thể đoán được nhưng là này thông hành pháp phù nhưng tồn tại thời gian hơn mười ngàn năm không có gặp phải chống lại này nguyên nhân trong đó cũng có chút phức tạp tu tiên giả cùng người tu mà nếu muốn giao dịch lượng lớn tu luyện món hàng phòng trừng cũng rất dễ dàng liền có thể tránh quá thông hành pháp phù giám thị thành phi tuyết người quản lý không thể nào không rõ này thông hành pháp phù tại tử dương xem ra chẳng qua là tu tiên giả cùng thành phi tuyết người quản lý trong lúc đó tìm một cái có thể lẫn nhau hạ xuống bậc thang thôi cái kia người quản lý kiểm tra tử dương thông hành pháp phù sau khi liền bắt đầu đưa cho tử dương một quyển ghi chép thành phi tuyết hết thệ cửa sách phàm là không có bị cho thuê đi cửa hàng trong danh sách tử trên đều sẽ cho thấy vị trí của nó cùng chu vi một ít cửa hàng tình huống được từ dương ở bên trong tìm một hồi liền đã chọn một cái đối lập có chút thiên cửa hàng thành phi tuyết đan dược phô trên căn bản đều là tụ tập cùng một chỗ như vậy là thuận tiện những tu luyện giả kia tuyển lựa đan dược bất quá như vậy đan dược phô cũng không phải là một mình tán tu có thể mở mỗi ngày giao dịch lượng lớn phổ thông đan dược cần phải có chuyên môn đan sư đến luyện chế từ dương một người tự nhiên không thể đi mở như vậy một cái đan dược phô hắn muốn mở chính là một cái luyện đan phường không chỉ bắn đã luyện chế ra đan dược hơn nữa còn giới thế nhân luyện đan chuyện làm ăn thế nhân luyện đan đan dược phô không phải là không có chỉ là những đan dược này phô cực nhỏ trở lại tiếp tiểu sinh ý đại đa số muốn luyện chế một loại nào đó đan dược tu sĩ hoặc là liền chính mình thử đi luyện chế hoặc là liền chuyên môn đi cầu đan sư giúp bọn hắn luyện chế bởi vì thành phi tuyết đan dược phô là sẽ không tiếp loại này chuyện làm ăn đan sư luyện chế đan dược cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công ngược lại đại đa số đan sư lần đầu luyện chế một loại đan dược tỷ lệ thành công đều không cao cùng cái với tiếp một cái hẻo loại á n luyện đan chuyện làm ăn không bằng nhưng tiếp những kêu mình có thể thông h thể h làm có kêu tiếp t ạ luyện làm chuyện vậy đan như ăn. Đan chế dược đ o cao đan thâm thầy luyện đan đều là tính tình t luyện là đều ê u này g ạ o trong bọn họ chủ h rất ít một t sẽ ở một cái n đan n h phô. mở dược dì、phô. Loại à tới nay rất nhiều tán tu tại phần lớn thời gian bọn họ đều là không tìm được thích hợp thầy luyện đan đến giúp giúp bọn họ luyện chế đan dược từ dương có thể khẳng định khi danh tiếng của mình đánh sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ có không ít nhân mộ danh chức tìm đến mình luyện đan cho nên hắn tuy rằng lựa chọn một cái khá là thiên cửa hàng nhưng là nhưng cũng không lo lắng sau đó không có chuyện làm ăn từ dương sở dĩ sẽ nghĩ mở một cái như thế đan dược phô ngoại trừ mặt trên suy nghĩ bên ngoài còn có một cái liền l à như vậy một cái đan dược phô không sẽ ảnh hưởng đến đồng hành chuyện làm ăn cứ như vậy cũng là ít đi rất nhiều phân tranh cái kia người quản lý cho từ dương đăng ký sau đó nói rằng cái này cửa hàng mỗi tháng mười năm ba không ngàn thượng phẩm linh thạch nếu là ngươi một lần trả hết vậy thì tốt nhất từ dương điểm điểm đầu lấy ra một cái túi đựng đồ ở bên trong rời đi ba trăm ngàn thượng phẩm linh thạch sau đưa cho cái kia người quản lý nói rằng ngươi cha cha ba trăm ngàn thượng phẩm linh thạch không thiếu một cái, cái kia người quản lý điều tra rõ linh thạch sau Đưa cho tử dương gật cái gật đầu nói cái này tại hà biết tiền bối văn bối cáo tử nói tử dương b u a y về cái kia người quản lý vừa chắp tay liền lôi kéo chữ nhi rời khỏi phòng khách ra ra hiện tại liền đi chúng ta sau đó ra sao chữ nhi ở đại sảnh thời điểm vô cùng yên tĩnh đi theo từ dương bên người nhưng là vừa ra tới liền không nhịn được hỏi lên từ dương đầu tiên là gật gù tiếp theo cười lắc lắc đầu nói chúng ta ra tại chỗ rất xa hiện tại chúng ta chỉ là tại thành phi tuyết tạm thời tìm một chỗ yên ổn ở lại chữ nhi cũng không hiểu rõ lắm từ dương nói tới giao ý tứ bất quá đây là nàng lần đầu tiên nghe được từ dương nói nhà của bọn họ tại chỗ rất xa vì lẽ đó lại hỏi cái kia ra ra rất xa là bao xa a chúng ta lúc nào về nhà từ dương âm thanh biến hơi có chút chấm thấp hắn nói rằng chỗ rất xa chính là mấy trăm năm cũng phi không tới địa phương ra ra tại nơi nào còn có việc cần hoàn thành vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa thể trở lại hắn đến thiên châu chỉ là muốn du lịch một phen cũng là muốn vì làm trường sinh cốc chúng đệ tử sau đó tìm một cái lối thoát tránh cho bọn hắn như những kia vân châu tu sĩ như thế căn bản không có thành tiên cơ hội nhưng không ngờ rằng tại hắn vừa hòa vào thiên châu không bao lâu thê tử của mình liền nguy rồi h a i bay vạ gió làm cho hiện tại linh hồn dung tại một đoa sen xanh bên trong hắn trước đây tại thiên châu vẹn vẹn là du lịch một khi muốn trở về chỉ phải tìm được mấy viên truyền tống phủ là được rồi nhưng là bây giờ nhưng có chuyện quấn quýt lấy hắn khiến cho hắn không muốn trở về đến vân châu đi chuyện này chính là báo thủ báo sát hại thê t ử mối thủ nơi này là thành phi tuyết thành bắc một lối đi tại con đường này trên ít có cửa hàng thế nhưng nhân cũng tuyệt đối không ít bất quá những người này tại thành phi tuyết bên trong đều là thuộc về trung hạ tầng tu vi của bọn họ đa số tại không minh kỳ cùng không minh kỳ trở xuống bọn họ phần lớn là đời đời ở lại đây tu sĩ bất quá cho dù là như vậy bọn họ cũng rất khó có ra mặt tháng này g thế nhưng thành phi tuyết linh khí sung túc cũng dù sao vô cùng an toàn cho nên bọn hắn vẫn là không muốn rời khỏi tòa này không thuộc về bọn họ chủ thành từ dương cửa hàng ngay như vậy một con đường đầu đường điếm diện cũng không phải rất lớn bất quá mặt sau nhưng mang theo một cái không lớn không nhỏ sân quân lệnh b à i dọn nhỏ máu nhận chủ sau khi từ dương đánh ra cái phòng này trận pháp bảo vệ đi b ả o trong phòng trống trơn thế nhưng là rất sạch sẽ chiêu hai cái người giúp việc sau đó sẽ mang lên một ít đan dược này luyện đan p h ư ở n g liền xem là khá khai trương đánh giá này trong phòng tất cả từ dương thầm nói ra ra chúng ta ở đâu a chữ nhi gặp trong phòng chỉ có một ít quầy hàng cái gì không khỏi lôi kéo từ dương tay hỏi từ dương sờ sờ chữ nhi đầu cười nói nơi này là cửa hàng bên ngoài chúng ta nơi ở ở bên trong chữ nhi nói vậy chúng ta trước tiên đi xem xem nơi ở đi nàng cũng không quan tâm cái gì cửa hàng loại hình sự t ì n h nàng càng thêm chú ý là lúc sau nàng cùng ra ra nơi ở là hình dạng gì từ dương cười ha ha đem cửa hàng môn q u a n trên lôi kéo chữ nhi tay sau này viện đi đến hậu viện không lớn không nhỏ trong sân một cái giếng nước mấy viên ngô đồng một tấm bàn đá có vẻ rất đơn giản sân một bên to to nhỏ, nhỏ có bảy tám gian phòng những n à y gian nhà lúc này cũng là không bên trong thậm chí liền một cái giường cũng không có vốn là chữ nhi cho rằng nơi này sẽ muốn khách sạn như thế bên trong giường chiếu cái bản cái gì cũng có nhưng là bây giờ vừa nhìn nhưng là trống c h â n ra ra chúng ta liền ở nơi này a có thể là ở đâu chẳng có cái gì cả a chữ nhi theo từ dương đi tới to lớn nhất cái kia một cái gian nhà sau chữ nhi có chút bực mình nói rằng từ dương cười ha ha nói nơi này trống c h â n rất to ta chúng ta phải ở chỗ này thường trụ đương nhiên phải dựa theo ý tứ của chính mình bố trí chữ nhi sửng sốt nói tiếp nhưng là ta sẽ không bố trí gian phòng a từ dương nói xuất hiện ở chỗ này vẫn không có thứ gì ngươi tự nhiên là không biết làm sao đi bố trí chờ ta chiêu hai cái hỗ trợ người giúp việc mua một ít gia cụ sau đó ngươi đổ vật trong phòng ngươi yêu thích thế nào bãi để bọn hắn thế nào bãi là được chữ nhi nói ra ra làm sao còn muốn chiêu người giúp việc a vậy sau này ở chỗ này không phải sẽ có người ngoài sao ta chỉ muốn cùng ra ra ở cùng một chỗ không thích cùng người khác quấy dày ta cùng ra ra từ dương nuốt chữ nhi đầu cười nói thằng nhọn gốc đừng như vậy mới trước đây ngươi theo ta chung quanh đi yên ổn không tới vì lẽ đó cũng không cùng người nào từng quen biết hiện tại chúng ta tạm thời an định lại ngươi cũng muốn bắt chước cùng người khác giao thiệp với a hơn nữa ra ra là phải ở chỗ này mở đàn dự phô đương nhiên phải chưa hai ba cái người giúp việc đến giúp đỡ cũng không biết có phải hay không là lúc nhỏ chịu quá quá nhiều người bắt n ạ t chữ nhi tại từ dương trước mặt là biểu hiện chính là một cái bình thường cô bé sẽ làm lung ái chơi đ ù a nhưng là một khi người ngoài ở tại nàng liền xem ra không giống một cô bé mới vừa lúc mới bắt đầu là sợ sệt người sống hiện tại không sợ nhưng biểu hiện vô cùng lạnh lùng nghe được từ dương chữ nhi cúi đầu nữu nổi lên chính mình góc áo cũng không biết là đang suy nghĩ từ dương vẫn là ở sinh h ầ n r ồ i từ dương thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ nhưng là hắn dù sao không phải nữ nhân cũng không cái gì chiếu cố hải tử kinh nghiệm lúc này cũng không biết làm như thế nào để chữ nhi vui vẻ lên đang lúc ấy thì từ dương nghe đi ra bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên hắn không bởi sửng sốt thầm nói ta cùng chữ nhi đi vào mới không bao lâu làm sao lại có người gõ cửa đây chương chín đệ nhất đơn chuyện làm ăn thượng lấy sức mạnh của nguyên thần điều tra người khác là một bên trong khiêu khích hành vi bất quá cái này cửa hàng chính là hắn hiện tại có người gõ cửa hắn cũng sẽ không có cô kỵ nhiều như vậy trực tiếp lấy sức mạnh của nguyên thần hướng về bên ngoài tìm kiếm gõ cửa chính là một cái ba mươi tuổi dáng dấp nguyên anh kỳ ma tu tại hắn b ằ n g một bên còn đứng hai cái nữ ma tu một cái cũng là ba mươi tuổi dáng dấp nguyên anh kỳ ma tu một người khác là hai chín dáng dấp kết đan kỳ ma tu tại t ứ dương lấy lực lượng nguyên thần t r a xét bọn họ thời điểm người nam kia ma tu đã dừng lại gõ cửa mà là diện xuất hiện thấp thỏm nhìn cửa hàng cửa lớn chữ nhi bên ngoài có người tại g õ c ử a ngươi theo ta đi xem một chút từ dương nhìn sinh hờn rỗi chữ nhi nói rằng chữ nhi sửng sốt cũng bất chấp sinh khí nhìn từ dương t ỏ mò hỏi ra ra chúng ta vừa mới đến nơi này làm sao lại có người gõ cửa từ dương cười nói ngươi theo ta nhìn chẳng phải sẽ biết nói hắn kéo chữ nhi tay nhỏ đi ra phía ngoài tại đi đến đại sành thời điểm tay nhẹ nhàng vung lên cửa hàng kia môn liền được mở ra ngoài cửa ba người ngay lập tức sẽ hiển lộ tại từ dương cùng chữ nhi trước mắt từ dương đánh giá này ba cái xem ra vô cùng khẩn trương ma tu một chút hỏi các ngươi là ai Đến ta này để này ta làm gì? cả á dáng cái, gái cá i tuổi thi người nói, tiền bối, tại hạ gọi dư mạnh, hai người kêu không tu tính từ một cắt thê tử dấp dương dư dư nam mạnh, nàng vương hân cùng con gái dư cái nhỏ. ma quay của ta hạ về lễ là c nhà bọn ta đều là ngàn khê trên núi tán tu ba năm trước đây chúng ta một ít tán tu tụ tập địa phương bị một ít kẻ cướp b ó c tập kích cả nhà bọn ta bà thanh may mắn trốn tính mạng sau khi đi tới thành phi tuyết hy vọng có thể ở trong thành tìm cái nghề nghiệp vừa nãy ta gặp tiền bối đi tới cái này đóng lại thật nhiều năm cửa hàng thời điểm suy đoán tiền bối khả năng là tới nơi này mở cửa tiệm vì lẽ đó liền mang theo thế nữ sang đây xem xem có hay không có thể ở tiền bối nơi này thảo cái nghề nghiệp từ dương sửng sốt thầm nói ta còn đang suy nghĩ làm sao đi tìm hai cái người giúp việc nhi hiện tại nhóm này kế liền tự động đưa tới cửa chuyện này có thể hay không quá trùng hợp các ngươi thực sự là tới đây thảo cái nghề nghiệp từ dương lại quan sát tỉ mỉ ba người một phen cái kia dư cường k h ô người n g nói mong rằng tiền bối thùy liên ba người chúng ta tán tu xuất thân tại thành phi tuyết rất khó tìm đến cái gì hoạt tới làm từ dương trầm ngâm nói ta ngược lại thật ra vẫn đúng là muốn đi ra ngoài tìm mấy cái người giúp việc nếu các ngươi chính mình đã tìm tới cửa cũng tỉnh ta rồi đi tìm kiếm đi bên ngoài cũng chưa chắc liền có thể tìm tới yên tâm người giúp việc còn không bằng liền lưu lại ba người này liền toán bọn hắn tới nơi này là tâm mang ý xấu từ dương lượng bọn họ tại mắt của mình bị hạ thấp xuống làm không xảy ra chuyện gì được dư cường cùng hắn thê nữ nghe được từ dương đơn giản như vậy liền đồng ý không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt bất quá ba người rất nhanh sẽ phản ứng lại vội vàng quỳ xuống hướng về từ dương nói cảm ơn từ dương vung tay lên phát sinh một cỗ chân nguyên đem ba người nâng dậy nói rằng chờ ta cửa hàng khai trường các ngươi phu thê ngay cửa hàng này khi người giúp việc còn con gái của ngươi chỉ cần nàng chiếu cố tốt tôn nữ của ta là được dư cường nói đà tạ lao ra cá nhỏ nhanh quá khứ gặp gỡ lao ra cùng tiểu thư cái kia dư cá nhỏ cẩn trọng nhìn thoáng qua từ dương cùng tại hắn một bên lên sắc mặt không du chữ nhi tiến lên hai bước không người nói cá nhỏ gặp gỡ lao ra gặp gỡ tiểu thư chữ nhi hừ một tiếng không có nói tiếp từ dương nhưng là thản nhiên nói ngươi cố gắng chiếu cố chữ nhi chiếu cố được rồi ta sẽ không bạc đãi ngươi câu này vừa dứt lời liền nghe từ dương tiếp theo đối với dư cường nói rằng dư mạnh các ngươi về các ngươi trước kia nơi ở thu thập một thoáng đồ vật cản mau tới đây ta nơi nào còn có sự tình m u ố n ngươi đi làm dư cường không người nói chúng ta ngay con đường này trên một cái tiểu khách sạn tá túc trong khách sạn cũng không có vật gì có thể thu thập chỉ cần ta qua đem tiền thuê nhà kết liễu là được lao ra nếu là có phân phó gì tiểu nhân nhỏ bé này phải từ dương điểm gật đầu nói ta mới vừa tiếp nhận cái này cửa hàng cần phải mua một ít gia cụ đến trang điểm một thoáng nơi này và bên trong gian nhà ngươi biết chạy đi đâu mua những đồ vật này sao dư cường không người nói tiểu nhân nhỏ bé tuy rằng không biết có thể là có thể đi tìm nhân hỏi thăm cả nhà bọn ta ba thanh ở chỗ này ở hơn hai năm cũng coi như là nhận thức mấy người từ dương trầm ngâm nói nếu như vậy lát nữa ngươi liền hỏi thăm một thoáng đi mua một ít giường chiếu cái bản trở về bên trong có tám gian phòng ngươi chưa hết mua năm sáu trở về bố trí trên đi túi lượng đồ này bên trong có một ít linh thạch hẳn là đầy đủ ngươi mua những đồ vật kia dư cường tiếp nhận từ dương ném qua đến túi chứa đồ vừa nhìn phát hiện bên trong có hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch tại không khỏi thầm nói xem ra vị tiền bối này còn có chút của cải cả nhà bọn ta ba thanh tạm thời cũng có thể dựa vào hắn ở lại thành phi tuyết lao ra trong này linh thạch vậy là đủ rồi vậy ta liền đi hỏi thăm một thoáng mua những đồ vật kia trở về dư cường quay về từ dương nói r ứ t lời sau không người rồi rời đi cửa hàng dư cường sau khi rời đi thê tử của hắn vương hân quay về từ dương không người nói lao ra mẹ con chúng ta bây giờ có thể làm chút gì từ dương trầm ngâm nói các ngươi biết làm cơm chứ đại đa số người tu luyện bất luận nam nữ là sẽ không làm cơm cho dù hắn muốn có tuổi nhỏ từ nữa muốn chiếu cố thời điểm bọn họ cũng chỉ là sẽ làm chút đơn giản thịt nướng cùng hoa quả vì lẽ đó tử dương mới bởi vậy vừa hỏi bất quá cái kia vương hân nhưng là không ở cái kia đại đa số người tu luyện bên trong chỉ nghe nàng cung kính trả lời cá i nhỏ tuổi nhỏ thời điểm t h ă m ăn ta cũng từng dụng tâm về quá t r u nghệ n g một ít đơn giản cái ăn ta vẫn là có thể làm được tử dương gật đầu nói vậy ngươi đi ra ngoài mua chút đồ làm bếp cùng lương thực sau đó chữ nhi một ngày ba bữa liền do ngươi tới làm nói xong cũng ném cho nàng một cái chứa một ít linh thạch túi chứa đồ cái kia vương hân cũng sau khi rời đi trong cửa hàng cũng, cũng chỉ còn sót lại từ dương ông cháu hai cùng cái k i a dư cá nhỏ nhìn dư cá nhỏ một bộ bộ dáng khẩn trương từ dương nhưng cũng không có đi quản g tự dưng ơ dành cho khi chiếm được trung thành thời điểm có thể vẫn không sánh được tôn ti có khác biệt sau đó nàng chỉ cần dùng hiệu lòng cố chữ nhi từ dương đương nhiên sẽ không bạc đái nàng nhưng l à n à y sẽ hắn nhưng không muốn đi nói cái gì lời an ủi tu tiên giả hiệu suất làm việc tự nhiên không là phạm nhân có thể so với tại bóng đêm g á n g lâm trước cái k i a dư cường đã lấy lòng lượng lớn ra cụ đồng thời đem bên ngoài cửa hàng cùng bên trong gian nhà đều trang điểm một phen hiện tại cửa hàng có cửa hàng rắng dốc bên trong gian nhà cũng có thể trực tiếp chủ người có người giúp việc từ dương cửa hàng ngày thứ hai liền khai trương bất quá tại cửa hàng khai trương sau nhưng vẫn không có cái gì chuyện làm ăn từ dương bày ra những đan dược kia thành phi tuyết những k i a đại đan dược phô chẳng những co bán hơn nữa giá tiền cũng cùng từ dương định ra như thế vì lẽ đó tự nhiên không có ai sẽ tới hắn cái này mới mở đan dược phô tới mua đan dược bất quá từ dương cũng không đội hắn đan dược phô treo ra nhãn hiệu là luyện đan phưởng cũng đã biểu lộ cái này đan dược phô là nối liền môn luyện đan chuyện làm ăn hiện tại hắn luyện đan p ư ờ n g không có danh tiếng tự nhiên là thiếu hụt chuyện làm ăn nhưng là một khi tiếng t â m khai hỏa chỉ sợ chuyện làm ăn nhiều sẽ vội không tới không có chuyện làm ăn thời điểm từ dương liền ngốc tại hậu viện một bên kê tục cân nhắc phệ h ồ lục một bên bồi tiếp chữ nhi đối với dư cường người một nhà q u ấ y dạy nàng cùng ra ra sinh hoạt chữ nhi lúc mới bắt đầu vẫn là vô cùng mâu thuẫn bất quá theo thời gian trôi đi nàng cũng thành thói quen bên người lại nhiều ra ba người đến đối với dư cá nhỏ cái này tiếp h thân nha hoàn cũng không còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng người tu luyện tại tiến vào kết đan kỳ trước đây đều là đang chuyên tâm tu luyện chân khí trong cơ thể ngoại trừ kiếm tu bên ngoài rất ít sẽ có người tu tập vũ kỹ từ dương để chữ nhi tu luyện chính là trường sinh chân kinh bộ công pháp kia tự nhiên không phải kiếm tu công pháp nhưng là từ dương mình cũng xem như là cái vũ tu cho nên khi hắn tay lấy tay giáo chữ nhi thời điểm cũng làm cho nàng tu luyện một ít vũ kỹ bất quá chữ nhi học chính là kiếm pháp mà không phải từ dương am h i ể u đạo pháp tu tập vũ kỹ tự nhiên là tại cùng nhân tranh đấu thời điểm mới có thể càng tốt xúc tiến vũ kỹ tiến bộ trước đây từ dương tình cờ còn có thể cùng chữ nhi đánh nhau một hồi hiện tại có dư cá nhỏ tiếp khách luyện chữ nhi cũng liền không nữa quấn quýt lấy từ dương thị dư cá nhỏ không hiệu vũ kỹ nhưng là nàng đến cùng là kết đan kỳ tu sĩ muốn nàng ứng phó chữ nhi cái này vẫn tại cảnh giới hậu thiên cô bé tự nhiên là dễ dàng nàng chỉ cần cẩn thận điểm để chữ nhi vừa đánh vui vẻ lại không xúc phạm tới chữ nhi là được chữ nhi cùng dư cá nhỏ tại tiểu viện đánh một hồi lâu nàng tại đầu đầy là hãn đi tới từ dương bên người nói rằng ra ra ta hôm nay là không phải so với lần trước có tiến bộ à. từ dương đang lúc suy nghĩ tự nhiên không có đi xem chữ nhi cùng dư cá nhỏ tranh đấu nghe được chữ nhi hắn cười ha ha nói đó là đương nhiên chữ nhi thông minh như vậy tự nhiên mỗi lần tranh đấu đều muốn so với lần trước tốt hơn chữ nhi có chút bực mình ỷ tại từ dương trên người biễu ngôi nói rằng ta liền biết già già sẽ nói như vậy từ dương nghe vậy n ở nụ cười vừa muốn nói gì thời điểm vương hân đi tới hậu viện quay về từ dương nói lao ra bên ngoài có người tới cửa luyện đan từ dương sửng sốt thầm nói vừa mới qua đi không tới thời gian nửa năm làm sao lại có người tìm tới cửa luyện đan đây rất nhiều tán tu sở dĩ khó có thể tìm tới luyện đan đan sư một mặt là bởi vì đan sư thiếu mà là trọng yếu hơn một mặt thì lại là bởi vì linh dược khó tìm có người tu luyện vì luyện chế một loại đặc thù đ a n dược thường thường nhu phải trải qua thời gian hơn trăm năm đến tìm kiếm linh dược chính là bởi vì những n à y linh dược khó tìm như vậy bọn họ đang tìm kiếm thầy luyện đan thời điểm mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một luyện đan chính là người tu luyện bắt buộc kỹ năng hết thể người tu luyện bao quát kiếm tu cùng vũ tu đều biết luyện chế đan dược nhưng là có thể trở thành đan sư người tu luyện nhưng không nhiều một tu luyện giả tại siêu tầm thật nhiều năm tìm đủ linh dược sau khi là tại chính hắn không có năm chắc luyện chế thành công tình huống bên giới mới sẽ tìm đan sư vì hắn luyện đan tu luyện giả này đương nhiên phải đi tìm một cái dựa và ổn đan sư tại không có kết giao đ à n sư bằng hữu điều kiện tiên quyết bọn họ sẽ đi cầu một ít nội danh đ à n sư giúp bọn hắn luyện đan từ dương luyện đan phường mở ra không bao lâu hắn tự thân cũng không có cái gì tiếng tăm dựa theo từ dương phòng t r ư ở n g trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có người tìm tới cửa làm cho mình luyện đan chỉ có cái này luyện đan phường mở cái ba năm năm có ít nhất danh tiếng mới có một ít không có cách nào tìm tới đ à n sư tu sĩ tới cửa tìm chính mình luyện đan mà một khi có đệ một tu sĩ tới cửa tìm chính mình luyện đan từ dương chắc chắn làm cho mình luyện đan phường rất nhanh sẽ có thể tiếp đến lượng lớn chuyện làm ăn lẽ nào nhanh như vậy đã có người đang bị bức bất đắc dĩ dưới tình huống tới một người mở ra chưa tới nửa năm luyện đan phường tìm đan sư luyện đan từ dương suy nghĩ nói suy nghĩ một chút từ dương vẫn là cần phải đi bên ngoài nhìn cầu đan chi người mới có thể biết đến tột cùng là chuyện ra sao cá nhỏ ngươi mang tiểu thư đi nghỉ ngơi một chút nàng vừa xuất ra một thân hãn cẩn trọng đừng làm cho nàng cảm lạnh từ dương quay về dư cá nhỏ phân phó một câu đem chữ nhi từ trên người chính mình ngâm dậy hướng đại sành đi đến chương mười đệ nhất đơn chuyện làm ăn hạ t ừ dương vừa đi vào đại sảnh đã nhìn thấy dư cường b ổ i tiếp một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tại t r ư ớ c quầy nói chuyện nhìn cái k i a nguyên anh kỳ tu sĩ một chút t ừ dương thầm nói đây chính là tới cửa luyện đan người cũng không biết hắn muốn luyện chế cái loại này đang dược nhìn thấy t ừ dương đi ra dư cường vội vã đứng lên nói lao ra vị này trương hà đạo hưu đến đây tìm lao ra người luyện đan lúc này cái k i a trương hà giã đứng lên nói văn bối trương hà xin ra mắt tiền bối t ừ dương quay về dư cường gật g ù sau đó quay về trương hà chắp tay nói đạo hữu mời ngồi tới cửa tức khách muốn luyện chế đan dược gì đạo hưu mời nói trương hà đối với tử dương vừa chắp tay một lần nữa sau khi ngồi xuống nói rằng tiền bối nghe nói qua bách tiên đan sao tử dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói bách tiên đan không tính là cái gì hiếm thấy đ a n g ăn dược ta tự nhiên là nghe nói qua cũng luyện chế quá một ít như vậy đ a n g ăn dược bất quá căn cứ luyện đan tài liệu không giống n à y bách tiên đan lại phân rất nhiều chủng ngươi muốn luyện chế chính là một loại nào bách tiên đan bách tiên đan sở dĩ gọi bách tiên đan chính là là bởi vì nó là do một trăm loại bao hàm yêu thú nước bọt linh tính linh thảo luyện chế thành nó chia làm rất nhiều chủng loại phẩm cấp cũng từ nhất phẩm đan dược đến lục phẩm đan dược đều có Có bách chính loại linh là long là kiếp gọi độ đan đan ộ m trương hà nói tại hạ muốn luyện chế loại này bách tiên đan là một loại nhị phẩm đan đây là toa đan dược xin tiền bối kiểm tra từ dương tiếp nhận trương hà đưa tới toa đan dược kiểm tra một phen trầm ngâm nói loại này bách tiên đan cũng không là chữa thương tác dụng cũng không phải là khôi phục chân nguyên tác dụng càng không phải đột phá tác dụng mà là dùng cho tu luyện một môn đặc thù pháp thuật muốn dùng đi trương hà sửng sốt nhìn dư cường một chút quay về từ dương chắp tay nói tiền bối kiến văn rộng rãi cái này toa đan dược là ta ở một cái bỏ đi trong hang động phát hiện ở cùng với nó còn có một môn tăng cao thân pháp pháp thuật ta nguyên bản không có dự định thật có thể tu luyện thành loại pháp thuật kia nhưng là nhìn thấy những linh thảo này cũng không khó thu thập liền liền góp nhặt một ít thử thời vận từ dương điểm điểm đầu cũng không hỏi trương hà đạt được là loại pháp thuật nào trực tiếp quay về trương hà nói rằng ngươi đem linh thảo lưu lại ngày sau là có thể tới lấy loại này bách tiên đan luyện đan phường quy củ ta muốn ngươi nên rõ ràng nếu như đan dược luyện phá hủy chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì bồi thường nếu như đan dược luyện chế thành công lần sau ngươi liền muốn trực tiếp đem linh thạch phó tể luyện đan phường quy củ cùng cái khác đan sư luyện đan quy củ như thế chính là luyện chế thất bại ta sẽ không cho ngươi bồi thường có thể nếu như luyện chế thành công ngươi liền muốn phó t h ù lao cái này xem ra thật giống có chút không công bình quy củ là từ thời kỳ thượng cổ liền tiếp tục kéo dài từ dương luyện đan phường thù lao tính toán phương thức rất đơn giản luyện chế sau khi thành công là dựa theo đan dược viên v à cùng luyện chế đan dược thời gian đến tính toán tỷ như hiện tại từ dương nếu như luyện chế thành công ba viên bách tiến đan như vậy hắn để trương hà ngày sau tới lấy đây là toán hai ngày như vậy dựa theo mỗi viên mỗi ngày một trăm h thượng phẩm linh thạch toán trương hà liền cần phó cho tử dương sáu trăm h thượng phẩm linh thạch đây là tam phẩm đan cùng tam phẩm đan trở xuống đan dược trả tiền phương thức tứ phẩm đan cùng tứ phẩm đan trở lên đan dược chỉ có ngươi lấy ra để tử dương thỏa mãn thủ lao tử dương mới có thể mở lô l u y ệ n đan nghe được tử dương trương hà cười ha ha nói tại hạ tự nhiên biết quy củ này trong bao chữ vật là luyện chế bách tiên đan một trăm linh thảo tiền bối tỉnh nghiệm thu tử dương tiếp nhận túi chứa đồ kiểm tra một phen nói rằng linh thảo dược tính không sai ta không dám cam đoan nhất định có thể thành công thế nhưng vẫn có bảy phần mười nắm chặt ngươi là ta này luyện đan phường khai trương vừa đến đệ nhất đơn chuyện làm ăn hẳn là sẽ không thất bại trương hà đứng dậy quay về từ dương chắp tay nói vậy ta liền cảm ơn tiền bối tại hạ cáo từ trước ngày sau ta ở nơi này nghe qua tin lành từ dương cầm cái kia chứa linh dược túi chứa đồ nhìn trương hà rời xa sau quay về dư cường nói cái này trương hà là bằng hữu của ngươi dư cường có chút khẩn trương nhìn từ dương một chút nói rằng lao ra cái này trương hà cũng không tính là bằng hữu của ta chỉ là đã gặp mặt vài lần ta trước đây đã nghe hắn nói muốn tìm đan sư luyện chế đan dược gì vì lẽ đó liền đi nói với hắn lao ra tiếp luyện đan chuyện làm ăn không nghĩ tới hắn thật sự tới từ dương điểm gật đầu nói loại này bách tiên đan dược thảo chỉ cần dùng tâm thu thập ngược lại là rất dễ dàng liền có thể thu thập được có thể như quả đem những này linh dược phối hợp lên luyện chế ra đan dược nhưng là nhị phẩm đan bên trong thượng hạng cho nên hắn mới có thể ôm thử một chút xem tâm lý tới tìm ta luyện đan đi dư cường nói vừa nãy ta còn đang suy nghĩ chúng ta không cái gì giao tình nhưng hắn tại sao liền tin tưởng ta đây nguyên lai、like、là như vậy câu này vừa mới dứt lời dư cường liền không người quay về từ dương nói rằng lao ra tại hạ tự ý đi ra ngoài mời chào chuyện làm ăn tính xin c h u ộ tội từ dương cười n h ạ t nói ngươi cũng là vì trong cửa hàng chuyện làm ăn ta làm sao sẽ trách tội ngươi đây ngươi ở nơi này tiếp theo xem điếm ta đi đem này bách tiên đan luyện chế ra kỳ thực dư cường tại hắn ngay dưới mắt hoạt động từ dương lại làm sao có khả năng không rõ dư cường tâm tư đây luyện đan phường khai trương sau đó không có chuyện làm ăn từ dương chính mình không nóng n ả y nhưng là dư cường bọn họ lại hết sức sốt ruột cả nhà bọn họ ba thanh thật vất vả tìm tới một cái an ổn nghề nghiệp bọn họ vẫn là vô cùng quý trọng một khi từ dương luyện đan phường không có cách nào mở tiếp cả nhà bọn họ liền lại sẽ rơi vào không có nghề nghiệp thảm trạng bên trong đi như vậy chờ bọn hắn đem trên người linh thạch tiêu hao hết sau khi bọn họ cũng liền không có cách nào lại ở lại thành phi tuyết có thể muốn là đã ra thành phi tuyết lấy tu vi của bọn họ cùng thực lực phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ gặp bất chắc vì bảo vệ thật vất vả đạt được phần này nghề nghiệp dư cường mới có thể n g h ĩ hướng về hắn tại thành phi tuyết nhận thức mấy người giới thiệu từ dương luyện đan phường bất quá hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn trương hà có thể tới đối với hắn chỉ có thể nói là niề vui ngoài ý、muốn. từ dương trở lại hậu viện thời điểm chữ nhi đã rửa mặt một phen tại từ dương trong phòng chờ hắn hiện tại vừa thấy từ dương đi vào chữ nhi liền lên trước hỏi ra ra có người tìm ngươi luyện đan từ dương cười ha ha nói đúng vậy này xem như là chúng ta luyện đan phường đệ nhất đơn chuyện làm ăn đi ngươi có muốn hay không xem ra ra luyện đan chữ nhi nói không được ra ra luyện đan ta cũng xem không hiểu q u á i tẻ nhạt đột nhiên chữ nhi nhìn thấy đứng bên cạnh dư cá nhỏ một bộ ý động dáng vẻ không khỏi hỏi ngươi muốn nhìn ra ra luyện đan dư cá nhỏ sửng sốt thấp giọng nói rằng nô tỳ không dám trong lòng nhưng thầm nói tu luyện giả nào không muốn tại đan sư luyện đan thời điểm quan sát một phen chỉ có phải hay không mỗi người cũng giống như ngươi may mắn như vậy muốn nhìn đan sư luyện đan là có thể nhìn thấy qua n thời gian này dư cá nhỏ chiếu cố chữ nhi cũng vô cùng tận tâm vì lẽ đó chữ nhi đợi nàng cũng không tồi bây giờ nhìn đến nàng một bộ muốn nhìn luyện đan rồi lại không dám nói dáng vẻ trong lòng không khỏi mềm n ũ n người khanh khách nói ngươi đã muốn nhìn chúng ta ngay này nhìn ra ra luyện đan đi dư cá nhỏ sửng sốt không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tử dương đan sư luyện đan bình thường đều là cấm người ngoài quan sát hiện tại tuy rằng chữ nhi đáp ứng nhưng là nếu như tử dương không đồng ý hắn hay là không có cơ hội quan sát đến tử dương luyện đan nhìn dư cá nhỏ cẩn trọng nhìn bộ dáng của mình tử dương thản nhiên nói nếu chữ nhi cho ngươi bồi tiếp nàng vậy ngươi liền ở chỗ này đi bất quá ta luyện đan thời điểm ngươi không cần nói chuyện dư cá nhỏ thấp giọng nói thật cảm tạ lao ra ta nhất định sẽ không nói chuyện tử dương chính mình phòng ngủ ngoại trừ một cái phòng khách một cái ngoài phòng ngủ cũng chỉ có tử dương hiện tại vị trí cái này đơn giản phòng luyện đan phòng luyện đan bên trong đặt một cái trung phẩm pháp bảo cấp bậc lò luyện đan Bất q là luyện luyện chữ nhi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy từ dương luyện đan bất quá tu vi của nàng quá thấp vì lẽ đó không thể nhìn rõ ràng từ dương này đơn giản mấy cái động tác ý nhị nhưng là tại dư cá nhỏ trong mắt từ dương này thả lò luyện đan châm lửa đơn giản động tác lại tựa hồ như cũng có không giống nhau đạo lý ở bên trong nàng không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm từ dương mỗi một cái động tác ra ra n g ư ơ i bây giờ muốn luyện chế đan dược gì a chữ nhi biết tại từ dương luyện đan trước nếu như không có bản giao nàng muốn yên tĩnh như vậy nàng liền biết ra ra luyện chế loại đan dược này nhất định là vô cùng ung dung như vậy nàng muốn hỏi cái gì tự tùy lúc đều có thể hỏi là bách tiên đan bên trong một loại nhị phẩm linh đan từ dương một bên bộ dược vừa hướng chữ nhi nói rằng chữ nhi không biết bách tiên đan là cái gì nhưng là cũng biết nhị phẩm linh đan phẩm cấp không cao liền liền nói, nói, nói nguyên lai chỉ là nhị phẩm linh đan a g i a g i a khẳng định rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra từ dương ha ha cười nói ta đã nói với ngươi quá đan dược có hay không dễ dàng luyện chế cùng đan dược phẩm cấp cũng không hề quan hệ trực tiếp có nhất phẩm đan thậm chí so với tứ phẩm đan còn khó có thể hơn luyện chế bất quá loại này bách tiên đan ta tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế có thể là trước kia ngược lại cũng luyện chế quá tương tự đan dược vì lẽ đó loại đan dược này g i a g i a thật sự chính là rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra từ dương cứ như vậy một bên cùng chữ nhi nói chuyện phiếm ộ t bên luyện đan có vẻ rất là nhàn nhã tự tại khoảng chừng không tới thời gian nửa canh giờ tử dương cảm thấy tinh dương đỉnh bên trong nước thuốc đã thành công hóa đan liền quay về tinh dương đỉnh đánh ra luyện đan cuối cùng thu đan ấn bảy viên màu xanh linh đan tại tử dương đánh ra thu đan ấn sau liền b a y ra tinh dương đỉnh sau đó rất nhanh sẽ bị tử dương thu vào một cái bình ngọc bên trong g i a g i a cho ta nhìn một chút chữ nhi gặp tử dương luyện đan thành công quay về tử dương nói rằng tử dương cười ha ha trực tiếp đưa tay trên bình ngọc đưa cho chữ nhi chữ nhi n ắ m quá bình ngọc đổ ra một viên đan dược đánh giá một phen nói rằng ra ra loại này linh đan có ích lợi gì trợi thương vẫn là tăng tiến tu vi t ừ dương lắc đầu một cái nói rằng đều không phải đây là một loại thuộc tính gió linh đan ăn vào loại này linh đan sau lấy đặc thù công pháp thôi thúc liền có thể tăng cao tự thân tốc độ b a n g vào ta phòng t r ư ờ n g loại này linh đan đại khái có thể mang tự thân tốc độ tăng cao gần gấp đôi ngược lại là nguyên anh kỳ tu sĩ một loại bảo mệnh linh đan chữ nhi tự nhiên không hiểu đan dược tốt xấu nàng chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi tại t ừ dương từng giải thích sau đó liền đem đan dược trả lại cho t ừ dương mang theo dư cá nhỏ rời khỏi đàn phòng tử dương luyện chế loại đan dược này chỉ dùng không tới thời gian nửa kênh giờ nhưng là hắn nhưng hướng về trương hà muốn hai ngày giá cả đây cũng là hắn đánh giá một thoáng đan dược giá trị sau cho ra mà không phải thật sự luyện chế loại này bách tiên đan liền cần thời gian hai ngày buổi tối luyện đan phường đóng cửa sau khi dư cá nhỏ hầu hạ chữ nhi ngủ hạ sau khi đã bị cha mẹ của nàng gọi vào trước mặt cá nhỏ ngươi ngày hôm nay xem lão gia luyện đan có thu hoạch gì sao dư cường biết dư cá nhỏ xem qua từ dương luyện đan vẫn vô cùng kích động lúc này vừa thấy được con gái liền vội vàng hỏi dư cá nhỏ cười khổ nói cha ta chỉ cảm thấy lao gia luyện đan vô cùng dễ dàng cùng phiêu g ậ t hắn một bên b ồ i tiếp tiểu thư nói chuyện p h í a m ộ t bên liền thành công đem lần thứ nhất luyện chế đan dược cho luyện chế ra nhưng lại nhưng không cảm giác được có thu hoạch gì lao ra luyện đan xem ra cũng không cái gì chỗ đặc thù dư cường nói đó là tu vi của ngươi quá cạn nhưng đáng tiếc ta nhìn không thấy bằng không ta nhất định có thể có thu hoạch ngươi sau đó cố gắng chiếu cố tiểu thư khẳng định còn sẽ có cơ hội quan sát l a o cũng luyện đan thời gian dài ngươi có thể có thể học được chút gì không cầu ngươi có thể trở thành đan đạo đại sư chỉ cần có thể luyện chế bình thường đan dược là tốt rồi nếu như vậy chúng ta cho dù không có nghề nghiệp chương ũ n g có t ể c mười một danh tiếng cùng tin tức thế nhân thường lấy nước biển khó lượng để hình dung lòng người khó dò đem người tâm so sánh vô lượng chi nước biển có thể thấy được nhân tâm tư phức tạp là rất khó có biện pháp đi phỏng đoán tu tiên giả cũng là người hơn nữa còn là một đám có dài lâu tuổi thọ người tâm tư của bọn hắn liền càng khó dò hơn tại trương hà cầm đi từ dương vì hắn luyện chế bách tiên đan sau khi từ dương suy đoán hắn hẳn là sẽ đem chính mình vì hắn luyện chế đan dược tin tức cần giấu hạ xuống còn nguyên nhân cũng có thể là là bởi vì lời nói có thể là vì bảo vệ chính mình có đặc thù bách tiên đan bí mật này thậm chí có thể là không muốn tu luyện của h ắ n giả bao quát bằng hữu của hắn tìm từ dương luyện chế ra mà bọn hắn cần đang ă dược đến cùng là nguyên nhân nào từ dương chính mình cũng không biết bất quá có một chút từ dương là có thể khẳng định tại là một loại thời gian nào đó một địa điểm trương hà sẽ đem hắn tìm chính mình luyện đan sự tình nói ra được một cái không cần quá mức bảo thủ bí mật tin tức chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái đại chúng cũng biết tin tức đây là trải qua tiền nhân lịch sử nghiệm chứng quá có lẽ là từ dương đã đoán sai trương hà tâm tư t r chứ ở đâu trở lại không bao lâu liền đem chính mình tại hắn luyện đan phường luyện chế thành công bách tiên đan tin tức nói cho bằng hữu của hắn vì lẽ đó tại vì làm trương hà luyện chế quá đan dược không bao lâu sau khi hắn luyện đan trong phường liền không còn là lạnh như vậy thành cách ba xóa năm sẽ có một ít tu sĩ tới tìm hắn luyện đan thế nhưng mới vừa lúc mới bắt đầu tới tìm hắn luyện đan đều là nguyên anh kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ cũng không hề không minh kỳ cùng không minh kỳ trở lên tu vi tu sĩ tới tìm hắn luyện đan bất quá theo thời gian trôi đi hắn luyện đan phường cũng có nhất định danh tiếng n g y đó khoảng cách từ dương luyện đan phường khai trường đã qua hơn từ dương tại trong những năm này cũng trợ g i ú p quá một ít không minh kỳ tu sĩ luyện chế quá tam phẩm đan thế nhưng hiện tại hắn luyện chế này lô đan mới là hắn nhận được cái thứ nhất tứ phẩm đan chuyện làm ăn hơn hai mươi năm trôi qua chữ nhi cũng không còn là một bộ cô bé răng r ấ p nàng lúc này hai tạm g á n g r ấ p thanh tú tuyệt luân tu vi cũng đến kết đan kỳ cũng coi là một cái tu tiên giả hiện tại chữ nhi cũng không giống như kiểu trước đây cảm thấy luyện đan là một cái vô cùng khô khăn chuyện từ khi nàng kết đan sau mỗi lần từ dương luyện đan nàng cũng sẽ ở bên cạnh quan sát mà dư cá nhỏ những năm này trung tâm cũng không có hồ í mỗi lần chữ nhi xem t ử dương luyện đan thời điểm cũng đều mang theo nàng tuy rằng nàng không thể như chữ nhi như thế có thể bất cứ lúc nào đem nghi vấn của mình nói ra nhưng là tu vi của nàng cấp độ so với chữ nhi cao vì lẽ đó những năm này nghe t ử dương vì làm chữ nhi giải thích luyện đan kinh nghiệm thật ra khiến nàng có thu hoạch lớn ra ra bình thường luyện chế đan dược không phải nhiều nhất chỉ cần mấy canh giờ sao làm sao này một lò thang nguyên đan đều quá ba ngày còn không mở lô a là không phải bởi vì này lô đan là tứ phẩm đan duyên cơ a chữ nhi nhìn từ dương một bên nhìn chăm chú vào lò luyện đan một bên cẩn trọng đánh dấu tay t ỏ mò hỏi từ dương cười nói ta không phải với ngươi từng giải thích sao luyện đan thời gian cùng đan dược phẩm cấp không có trực tiếp liên hệ luyện đan quá trình là thông qua đặc thù đan ấn phối hợp với chân hỏa đem linh dược hợp lý phối hợp lên kích phát chúng nó dược tính do đó làm cho đan dược luyện chế ra sau đó có so với ban đầu linh thảo hàng trăm hàng ngàn lần dược hiệu vì lẽ đó luyện đan thời gian d à n ngắn muốn xem n u muốn thời gian bao lâu mới có thể càng tốt kích phát linh dược d ư tính đại đa số đan dược phẩm cấp càng cao đan dược tại luyện chế nó trong quá trình kích phát dược tính thời gian lại càng dài cho nên mới có một loại đan dược phẩm cấp càng cao lại càng tiêu hao thời gian giả t ư ợ n g chữ nhi gật gù hỏi tiếp cái kia có hay không một loại tứ phẩm đan dược luyện chế thời gian cần quá ngắn ta chân hỏa cũng có thể chống đỡ luyện đan thời gian vậy có phải hay không ta cũng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược từ dương cười ha ha nói có thể có cái loại này tu sĩ kết đan kỳ liền có thể luyện chế ra tứ phẩm đan đi bất quá ta chưa từng thấy qua luyện đan không phải ngươi có thể chống đỡ chân hỏa biết toa đan dược đan ấn là có thể luyện chế thành công cao phẩm đan dược cần phải có cực cao luyện đan kinh nghiệm mới có thể luyện chế nơi này một mặt là yêu cầu tu sĩ đối với dược tính kích phát nên nắm chắc vô cùng chuẩn xác một mặt cũng muốn cầu tu sĩ đối với đan ấn có cực cao lĩnh nộ nhìn chữ nhi một bộ trầm tư dáng vẻ từ dương tiếp theo giải thích giống như là một loại cấp thấp pháp thuật nó tại tu vi cao tu sĩ trên tay uy lực lớn đa số đều là so với tu vi thấp tu sĩ trong tay phải lớn hơn thả ra tu vi t r ê n h lệch không nói chuyện chủ yếu nhất là bởi vì tu vi cao tu sĩ đối với loại pháp thuật này lý giải càng sâu luyện đan cũng có đồng dạng đạo lý đối với luyện đan c h i đạo lĩnh nộ g càng sâu mới có thể luyện chế ra càng tốt hơn đ ă n g dược cùng tu vi quan hệ cũng không lớn cũng không lắm ngươi bây giờ kết đan kỳ tu vi nếu như ngươi đan đạo tu vi cực cao cho dù khống chế địa họa cũng có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược được bất quá ngươi hiện tại vẫn không tìm thấy đan đạo cửa lớn cũng là không nói chuyện gì đan đạo cao thâm cho dù cho ngươi một loại lấy kết đan kỳ tu vi có thể luyện chế ra tứ phẩm đan ngươi cũng là luyện chế không ra chữ nhi điểm gật đầu nói chữ nhi rõ ràng nhìn chữ nhi một bộ thụ giáo dáng vẻ từ dương cười nói g i a g i a tại đan đạo trên tu vi tuy rằng không thể nói là có một không hai nhân giới nhưng là có thể vượt quá ta cũng không nhiều ngươi chỉ cần dùng tầm cùng g i a g i a học sau đó nhất định có thể thành làm ộ t người ưu tú đan sư nay một lò đan tử dương dùng thời gian bảy ngày mới luyện chế ra bất quá mặc dù là lần đầu luyện chế nhưng là hắn như trước giữ vững cao sản có thể luyện chế năm viên đan dược linh dược hắn luyện chế được ba viên đến so với khách mời yêu cầu một viên nhiều thêm hai viên được đem đan dược luyện chế ra sau đó tử dương đem một viên đan dược đưa cho chữ nhi làm cho nàng quan sát một phen giải thích loại đan dược này là đột phá tu vi lúc dùng một loại đan dược ăn vào nó sau đó trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể chân nguyên sẽ ở không đúng thân thể tạo thành tổn hại dưới tình huống cấp tốc tăng cường lúc này dùng đan dược tu sĩ sẽ lấy này một thân chất phát chân nguyên mạnh mẽ đi đánh vỡ bình cảnh đạt đến tiến giai mục đích chữ nhi tỉ mỉ quan sát này viên thăng nguyên đan một phen hỏi ra ra ngươi không phải đã nói lấy đan dược tăng cao tu vi không có lợi sao bình thường ra ra cũng không cho chữ nhi dùng đan dược tăng cao tu vi từ dương trầm giọng nói đạo lý này người tu luyện đều sẽ rõ nhưng là rất tu luyện nhiều giả đều có đủ loại lấy đan dược tăng cao tu vi lý do trong này bất đắc dĩ nhất một loại là bởi vì tuổi thọ sắp tiêu hao hết mà không thể không không để ý sau đó lấy đan dược mạnh mẽ đột phá người tu luyện tu luyện cầu chính là trường sinh vì kéo dài tuổi thọ những k i a tuổi thọ sắp tiêu hao hết tu sĩ cũng là sẽ làm ra một ít bất đắc dĩ lựa chọn chữ nhi ồ một tiếng tỏ ra hiểu rõ nhưng là trong lòng nhưng không rõ một cái không có tuổi thọ uy hiếp tu sĩ chỉ sợ là rất khó lý giải những kia vì làm cầu trường sinh bận rộn buôn ba hàng trăm hàng ngàn năm nhưng l ạ i như n g tạp ở một cái tu vi trên không cách nào đột phá sợ hai đang đợi tuổi thọ tiêu hao hết cái loại này cảm thụ tiếp nhận chữ nhi đưa tới viên đan dược kia từ dương quay về dư cá i nhỏ phân phó nói cá nhỏ ngươi đi nói cho ngươi biết trà, đợi được cái kia họ khương tu sĩ tới để hắn trực tiếp mang tới hậu viện dư cá i nhỏ không người nói vâng lao ra cái kia đến đây tìm từ dương luyện đan họ khương tu sĩ tại lần trước đến thời điểm có vẻ vô cùng sốt ruột hắn đã nói chỉ cần từ dương có thể luyện chế ra mà hắn cần đan dược hắn sẽ nói cho từ dương một cái tin tức trọng yếu hơn hai mươi năm đến từ dương luyện đan phường một ít quái dị quy củ cũng truyền đến một ít tu sĩ trong hai c â u từ dương luyện đan thời điểm nếu như không có đầy đủ linh thạch như vậy có thể lấy minh giới công pháp hoặc là pháp thuật đến chống đỡ luyện đan p h í dụ tu tiên giả chiếm địa phương minh giới công pháp vừa phát hiện cũng sẽ bị tiêu hủy hoặc là bị giấu đi nhưng là tại người tu ma chiếm lĩnh địa phương minh giới hoàn chỉnh công pháp có thể khó tìm nhưng là không trọn vẹn công pháp cùng pháp thuật ngược lại cũng không phải vô cùng hiếm thấy không ít người tu ma thì có thu thập bất quá bây giờ người tu ma công pháp đã tự thành một loại hoàn thiện tu luyện hình thái những k ê u minh giới không trọn vẹn công pháp cùng pháp thuật cũng chỉ là bị bọn họ coi như cất giấu mà thôi tại người tu ma trong mắt cũng không phải là vô cùng quan trọng hơn chính là bởi vì như vậy từ dương mới có thể thu thập được mình muốn minh giới công pháp cùng pháp thuật ngoại trừ minh giới công pháp có thể bị coi như là luyện đan phí dụ n g ở ngoài minh giới di tích tin tức cũng có thể bị coi như là luyện đan phí dụ n g dĩ nhiên từ dương là sẽ không lựa chọn tin tưởng một cái lần đầu gặp gỡ diện tu sĩ những tu sĩ kia tại lấy tin tức làm luyện đan phí d ụ n g thời điểm nhất định phải lấy nguyên thần sinh thể chính mình cung cấp tin tức là có giá trị chính là bởi vì cần nguyên thần đến sinh thể hơn hai mươi năm qua từ dương không có được quá một cái minh giới di tích tin tức họ khương tu sĩ là người thứ nhất lấy tin tức làm luyện đan phí d ụ n g tu sĩ từ dương dám khẳng định hắn là không dám lừa gạt mình bởi vì hắn một khi ăn vào thang nguyên đan liền có có thể đột phá đến độ kiết kỳ mà hắn phát ra thể ngôn là hắn lừa từ dương liền để hắn tại lần thứ nhất dưới thiên kiếp bị thiên kiếp đánh hồn phi p h á c tán cái kia hợp thể hậu kỳ họ khương tu sĩ có thể là thật sự rất gấp dư cá nhỏ trở lại chữ nhi bên người không bao lâu hắn sẽ theo dư cường đi tới hậu viện trong phòng khách từ dương cùng cái kia họ khương tu sĩ ngồi đối diện nhau từ dương ra tay ngồi chữ nhi chữ nhi bên cạnh đứng dư cá nhỏ còn dư cường tại dẫn hắn đi tới hậu viện sau liền lại trở về phía trước cửa hàng dương đạo hữu cái kia thăng nguyên đan luyện chế thế nào rồi cái kia họ khương tu sĩ mới vừa dưới trướng liền vội vã không nhịn nổi hỏi tại thành phi tuyết từ dương dùng chính là dương h ú t cái này giả danh vì lẽ đó cái kia họ khương tu sĩ mới có thể gọi từ dương dương đạo hữu từ dương cười nhạt nói rằng khương đạo hữu vẫn may tốt này một lò t h ă n g nguyên đan ta luyện chế được ba viên đến tin tưởng khương đạo hữu nhất định có thể lấy này ba viên đan dược đột phá đến độ kiết kỳ nói từ dương đem chứa ba viên t h ă n g nguyên đan bình ngọc đưa cho cái kia họ khương tu sĩ mỗi người làm ăn đều có nguyên tắc của mình từ dương nguyên tắc chính là một lò đan luyện chế ra bao nhiêu liền cho cầu đan giả bao nhiêu hắn tuyệt không cắt s é n nay cũng không phải bởi vì danh tiếng bởi vì từ dương biết cho dù chính mình không thể chụp người khác đan dược người khác cũng có thể là sẽ hoài nghi mình cắt xén quá cầu mong gì khác chẳng qua là một cái yên tâm thoải mái cái kia họ khương tu sĩ tiếp nhận bình ngọc mở ra kiểm tra một phen quay về từ dương kích động nói đa tạ dương đạo hữu i từ dương thản nhiên nói khương đạo hữu i không cần khách khí ta là làm ăn chỉ cần khách mời phục rồi thù lao tại hạ tự nhiên là muốn cho khách mời hài lòng tại hạ tin tưởng khương đạo hữu i cho tại hạ nói tin tức nhất định đáng giá tại hạ vì n g ư ơ i luyện chế thăng nguyên đan cái kia họ khương tu sĩ hiển nhiên nhìn thấy ba viên thăng nguyên đan cực kỳ vui vẻ nghe được từ dương sau hắn cười ha ha nói rằng dương đạo hữu xin yên tâm tại hạ nói cho ngươi tin tức kia nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy hứng thú bất quá xem ở dương đạo h ư u giúp tại hạ một người đại ân về mặt tình cảm tại hạ ngã cũng là hy vọng dương đạo h ư u nghe được tin tức kia sau khi không muốn đi địa phương kia từ dương cười nói ồ vậy thì cảm tạ khương đạo h ư u nhắc nhở khương đạo h ư u mời nói nếu như ngươi nói địa phương thật sự vô cùng nguy hiểm tại hạ đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm chương mười hai mang xối cái kia họ khương tu sĩ cười nói vậy ta liền yên tâm đem tin tức kia nói cho ngươi biết nói đến đây họ khương tu sĩ đem một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương nói tiếp dương đạo hữu khối này trong ngọc g i ả n ghi chép chính là như lời ta nói tin tức tin tức kia người biết cực nhỏ dương đạo h ư u sau khi xem xong k í n h xin trực tiếp tiêu hủy từ dương điểm gật đầu nói cái này tại hạ rõ ràng cái kia họ khương tu sĩ nghe từ dương nói xong đứng lên nói dương đạo h ư u là một rõ ràng nhân tại hạ cũng là không nói thêm cái gì hiện tại tại hạ liền cáo từ rồi từ dương gật đầu nói đạo h ư u xin cứ tự nhiên cá i nhỏ đưa khương đạo h ư u đi ra ngoài cái kia họ khương tu sĩ sau khi rời đi từ dương mới bắt đầu kiểm tra lên cái kia thẻ ngọc được trong ngọc giản đúng là ghi chép một cái rất lớn tin tức tin tức kia muốn từ nhân giới bốn châu khởi nguồn nói tới tại thời kỳ thượng cổ thời điểm nhân giới vốn là chỉ chia làm hai châu này hai châu bị một cái thật dài cực cao sơn mạch cắt này sơn mạch chính là man hoang sơn mạch mà này hai châu một cái chính là do hiện tại thiên châu cùng cách châu tạo thành thượng cổ thiên châu một cái khác nhưng là do hiện tại vân châu cùng minh châu tạo thành thượng cổ địa châu thượng cổ địa châu là bởi vì tại minh giới cùng thiên giới đại chiến thời điểm xuất hiện một cái không về đầm lầy mới đưa địa châu chia làm hiện tại vân châu cùng minh châu mà thượng cổ thiên châu cũng là bởi vì tiên ma đại chiến mới có thể phân ra đi một lần châu được vân châu cùng minh châu trong lúc đó không về đầm lệ hiện tại chỉ cần là không minh kỳ tu sĩ là có thể ung dung xuyên qua nhưng là thiên châu cùng cách châu trong lúc đó cản trở nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có người thông qua vân châu minh châu cùng thiên châu còn có chút vắng lai nhưng là từ khi cách châu bị tách ra sau đó liền thật sự cùng cái khác ba châu không có bất kỳ lui tới nơi nào liền trở thành một cái độc lập thế giới đem cách châu ngăn cách tại ba châu ở ngoài chính là một cái sâu câu một cái bị gọi làm là m á n g sối sâu câu trong truyền thuyết m á n g sối vô cùng nguy hiểm không người nào có thể xuyên qua mang sối mà máng xối phía trên nhưng là vô cùng nguy hiểm sát phong có thể tiên nhân có thể bay qua nhưng là nhân giới tu sĩ cho dù tu vi đến vượt qua ba lượt thiên kiếp s ắ p phi thăng mức độ cũng là không có cách nào xuyên qua cái k i a tiêu cốt vệ hồn sát phong cứ như vậy cách châu bị chia liệt tại bà châu ở ngoài mà trong ngọc giản ghi chép tin tức kia chính là một cái liên quan với cái này máng xối tin tức tương truyền máng xối là tiên ma đại chiến thời điểm ma tu cùng tiên tu đánh với một chỗ cũng là tình hình trận chiến kịch liệt nhất một chỗ tiên ma đại chiến sau những k i a tu vi cao thâm ma tu đều phi thăng minh giới đi tới thiên giới tiên nhân cũng trở lại tiên giới nhưng là ở tại bọn hắn tình hình trận chiến kịch liệt nhất địa phương nhưng tạo thành một cái không cách nào vượt qua mang sối máng sối làm thượng cổ đại chiến bạo phát nơi nhất định là để lại một ít tiên khí ma khí cùng thượng giới công pháp mà những tiên khí này ma khí cùng với thượng giới công pháp tự nhiên hấp dẫn đông đảo hậu bối tu sĩ đi thăm dò mang sối cũng không biết kinh qua một số năm thăm dò thiên châu tu sĩ ngã cũng thật sự là thăm dò ra một vài thứ cũng có chút thiên châu tu sĩ tại máng sối chung được đến thượng cổ di lưu pháp bảo cùng công pháp do đó có thể độ kiếp thành công phi thăng lên l ê n giới thế nhưng mang số i chính là là nhân giới không thể xuyên qua hiểm địa tự nhiên là vô cùng nguy hiểm mà thường thường những kia tiến vào mang sối thám hiểm tu sĩ bên trong có gần một nửa cũng sẽ ở bên trong bị chết mà còn lại một nửa tu sĩ cũng chỉ có khoảng t r ư ờ n g vừa thành một thành người sẽ ở bên trong đạt được c h ỗ t ố t cái này phần trăm tuy rằng cực tiểu nhưng là so với thiên kiếp nguy hiểm mà nói rất nhiều người tình nguyện lựa chọn đi mang sối thử thời vận mang sối ngay thiên châu tây bắc phần lớn là dựa vào ma tu chiếm lĩnh địa phương tối bắc một phần nhỏ thì lại dựa vào tiên tu chiếm lĩnh địa phương trên h châu chỉ thể thử thời không i tiên xối biên giới, liền tiến xối đi nơi ai ê n vẫn cần an toàn đến máng giới, liền đều có thể tiến vào máng vận, có có tu tu tu đều nếu tuyệt bất sĩ sự sĩ kể là là là mà vào đó thực tế thiên châu tu sĩ đi máng suối thám hiểm cũng không nhiều hơn nữa phần lớn là trải qua thế lực lớn tổ chức mới đi máng suối mạo hiểm những thế lực lớn kia trên tay nắm giữ một ít máng suối tin tức theo bọn họ đi thám hiểm đương nhiên muốn an toàn nhiều đương nhiên những thế lực lớn kia không phải tốt như vậy tâm mang tu sĩ tiến vào mang số i thám hiểm bọn họ là cần tìm một ít pháo hôi đến thăm dò bọn họ cũng không biết địa phương mà lựa chọn đi mang số i thám hiểm tu sĩ không hẳn liền không biết những thế lực lớn kia tâm tư nhưng là biết rồi có thể làm sao cho dù đi làm pháo hôi cũng là cần cho dẫn bọn hắn tiến vào mang số i thế lực lớn giao nộp lượng lớn linh thạch làm thù lao đây có lẽ là một loại bi ai hiện tượng có thể nó đúng là hiện thực hiện tượng có thể biết thế lực lớn muốn tiến vào mang số i người cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận vì lẽ đó họ khương tu sĩ tin tức k i ê ngã cũng thật sự chính là vô cùng có giá trị lần này tiến vào máng xối tổ chức giả là thiên ma tông thuộc hạ thất sát đường gia nhập p h í dụ n g là năm triệu thượng phẩm tinh thạch thời gian là sau mười năm địa điểm là máng xối ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên tin tức cuối cùng cái kia họ khương ma tu trả lại cho tử dương nói đi máng xối thám hiểm tính nguy hiểm này tính nguy hiểm không chỉ là tại máng xối bản thân mà càng là cùng nhau tiến vào máng xối tu sĩ bao quát tiến vào máng xối đội ngũ tổ chức giả trên người một khi ngươi chiếm được bảo vật gì những kia tham gia tu sĩ bao quát tổ chức giả đều vô cùng có khả năng đối với ngươi đột hạ sát thủ cướp giật lại đây mà cho dù tránh thoát tại máng suối bên trong những tu sĩ kia c ấ p giết xuất ra máng suối đồng dạng sẽ gặp lượng lớn tu sĩ đến c ấ p giết dám vào máng suối thám hiểm tu sĩ không nhiều nhưng là trốn ở máng suối ở ngoài chờ cướp đoạt những kia tiến vào máng suối thám hiểm những tu sĩ kia tu sĩ nhưng không ít tại ích lợi thật lớn trước mặt đạo đức ràng buộc đều là sẽ rơi xuống điểm thấp nhất huống hồ đang tu luyện giới cho dù là tiền tu trung gian có thể lấy đạo đức ràng buộc chính mình tu sĩ cũng chỉ là một phần rất nhỏ xem xong rồi bên trong tin tức từ dương đang lẳng lặng tự hỏi nếu không mau chân đến xem đây cơ hội này nhưng là không nhiều a suy nghĩ kỹ đại một hồi từ dương vẫn là làm ra đi một chuyến quyết định nay hơn hai mươi năm từ dương ngược lại là từng chiếm được một ít minh giới công pháp nhưng là những công pháp này đều không trọn vẹn hết sức lợi hại căn bản là không cách nào đem ra coi như cân nhắc phệ h ồ lục tham khảo có thể sau đó tiếng tăm lớn hơn tìm hắn luyện đan nhiều người hắn cũng có thể sẽ đạt được một ít gần như minh giới công pháp nhưng là như thế ngồi đợi cũng không phải là biện pháp hơn nữa từ dương biết cho dù một ít ma tu trên tay có hoàn chỉnh minh giới công pháp chính bọn hắn không nghiên cứu không tu luyện cũng sẽ không đem nó giao cho người khác bởi vậy muốn tìm đến một ít có thể cung cấp tham khảo minh giới công pháp còn cần chính mình đi một ít di tích tìm kiếm tại thời kỳ thượng cổ ma tu trên tay đều có không ít minh giới công pháp mà máng suối là thượng cổ tiên ma lưu lại di tích tự nhiên ở bên trong có thể tìm đến một ít không sai minh giới công pháp vì lẽ đó tử dương cũng không tính từ bỏ lần này tham d ò máng suối cơ hội theo thất sát đường người tiến vào máng suối vô cùng nguy hiểm nhưng là nếu như không theo thất sát đường người cái tiêu tiến vào máng suối liền là chính mình muốn chết hành vi ra ra người đang suy nghĩ gì t ừ dương chính đang tinh tế cân nhắc tiến vào m á n g xối sau đó gặp phải nguy hiểm lúc hẳn là thế nào bảo mệnh thời điểm chữ nhi âm thanh truyền đến chính mình trong thay t ừ dương cười ha ha nói rằng gia ra đang suy nghĩ lần này ta đi ra ngoài có muốn hay không mang ngươi cùng đi vấn đề chữ nhi sửng sốt hỏi gia ra không phải đã nói muốn tại thành phi tuyết thường ngốc sao làm sao mới quá hơn hai mươi năm vừa muốn đi ra t ừ dương nói gia ra lần này là có việc cần hoàn thành ngươi là sống ở chỗ này vẫn là bồi gia ra cùng đi đây chữ nhi không chút nghĩ ngợi nói thẳng đương nhiên là bồi g a ra cùng nhau đi tử dương cười nói tốt lắm chờ ta đi ra ngoài thời điểm liền mang theo ngươi cùng nhau đi kỳ thực cho dù chữ nhi muốn ở tại thành phi tuyết từ dương cũng là sẽ không đồng ý đây cũng không phải hắn phát hiện dư cường người một nhà có vấn đề gì mà là bởi vì trải qua lần trước xích ly ra việc từ dương đối với chu vi nhiều hơn mấy phần cảnh giác máng xối tuy rằng nguy hiểm có thể là chỉ cần từ dương không có chuyện gì chữ nhi ở tại trường sinh tiên phụ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện nhưng là đem chữ nhi ở lại thành phi tuyết hắn liền không cách nào bảo đảm chữ nhi an toàn cách thắt sát đường tiến vào máng xối còn có thời gian mười năm từ dương ngược lại cũng không phải cứ thế cấp liền xuất phát hắn còn cần đem cái này luyện đan phường làm ra một ít sắp xếp cái này luyện đan phường đã đánh ra một ít danh tiếng từ dương sau đó còn muốn dùng đến đương nhiên không hy vọng tại hắn lúc rời đi liền đóng cửa rời đi trước thời gian mấy năm bên trong từ dương góp nhặt lượng lớn linh dược sau đó luyện chế ra rất nhiều đan dược chứa được lên tại hắn sau khi rời đi cái này luyện đan phường tuy rằng không đón thêm luyện đan chuyện làm ăn có thể là chỉ cần có lượng lớn đan dược tại cũng có thể bảo đảm nhất định độ hót nói rõ cái này luyện đan phường vẫn là cầm lái như vậy chờ hắn do máng xối sau khi trở về dĩ nhiên là sẽ không thiếu hụt tới cửa chuyện làm ăn lao gia ngươi lần này đi ra ngoài thời gian bao lâu trở về dư cường tiếp nhận từ dương đưa cho hắn một cái trang bị đầy đủ linh dược chức nhận chứa đồ nói rằng từ dương trầm n g â m nói có thể hai mươi ba mươi năm liền có thể trở về đến có thể thời gian sẽ càng dài nếu như quá hơn bảy mươi năm ta vẫn chưa về như vậy nói cách khác ta sẽ không trở về cái này luyện đan phường các ngươi muốn thì đồng ý mở xuống liền tiếp theo mở xuống chờ ta trở lại nếu như không muốn mở tiếp kia luyện đan phường tài vật coi như ta đưa cho các ngươi đi dư cường không người nói lao gia yên tâm Cho chậm, cái này luyện đàn phường ta cũng tình phường nhất định sẽ mở xuống các loại, trở, lao dù làm lỡi luyện ra ta trở bởi mở vì về sự sẽ này đàn xây u ố n dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, tất cả tùy ngươi g các cười, cả loại, lao trở, trở Từ tất ra về. vậy. tùy x dựng cái này luyện đan phường hắn cũng chỉ là dùng để thu thập minh giới công pháp mà thôi tiếng t â m linh thạch đều không phải hắn muốn đồ vật nếu là có sự tình trì hoãn hắn cũng sẽ không nghĩ nơi nào còn có một cái luyện đan p h ư ờ n g tại thậm chí nếu như hắn tìm tới giải cứu phó ngọc hình phương pháp hắn liền không nơi trở lại thành phi tuyết đến lúc đó cái này luyện đan phường cũng coi như là dư cường người một nhà trước một ngày buổi tối sau khi thông báo xong sáng sớm ngày thứ hai tử dương liền mang theo chữ nhi rời khỏi luyện đan phường hướng về thành phi tuyết ở ngoài đi đến dư cường người một nhà muốn đưa tử dương hai người ra khỏi thành nhưng là lại bị tử dương cho cự tuyệt quen biết người trong lúc đó hắn rất không thích những n à y giả dối đồ vật tại hướng về cửa thành đi đến trên đường nhìn chữ nhi con mắt đỏ ngầu răng dấp tử dương cười nói không nỡ bỏ cá i nhỏ chữ nhi điểm gật đầu nói hơn hai mươi năm qua nàng vẫn dụng tâm hầu hạ ta sinh hoạt bây giờ rời đi nàng cũng thật là vô cùng không nỡ bỏ tử dương cười nói người tu luyện đều là tuổi thọ dài lâu người sau đó cũng không phải là không thấy được nàng đều là đại cô nương lại vẫn khóc nhẹ chữ nhi đỏ mặt lên sang giọng chữ nhi là con gái già đương nhiên là muốn khóc sẽ khóc từ dương cười ha ha cũng không nói cái gì nữa mang theo chữ nhi nhanh chóng hướng về cửa đi đến chương mười ba vai hệ từ dương luyện đan phường vị trí tại thành phi tuyết khá là gần bên trong địa phương vì lẽ đó tuy rằng hắn mang theo chữ nhi tuy rằng một khắc cũng không có làm lỡ đi ra ngoài nhưng là tại đến cửa thành thời điểm vẫn là hơn nửa canh giờ sau thành phi tuyết bên trong không cho phép phi hành chữ nhi t u y ế sửng sốt nhìn từ dương hỏi ra ra không phải đã nói vừa ra thành liền để chữ nhi thử xem chính mình phi cảm giác sao từ dương cười ha ha nói khối này quá nhiều người ngươi lần đầu ngự kiếm phi hành khó tránh khỏi có chút không thuần t h ụ nếu như ngươi từ trên phi kiếm té xuống những người kia chẳng phải là sẽ t i ế u ngươi chữ nhi ngờ v ư ợ t nhìn từ dương một chút thầm nói ra ra không phải thường nói không cần để ý những kia người không liên quan đối với ý kiến của mình sao làm sao hiện tại trái lại lưu ý bất quá nàng nghĩ đến chính mình nếu như ngự kiếm phi hành té xuống s á c thực là không dễ nhìn liền liền quay về từ dương gật đầu nói vậy cũng tốt chờ đến không ai địa phương ta lại thử ngự kiếm phi hành cảm giác từ dương cười gật cù kéo chữ nhi hướng về không trung này lên hướng về phương bắt bay đi không minh k ỳ tu sĩ đều có thể không cần dựa vào pháp bảo liền phi hành trên không trung bất quá đại đa số tu sĩ vẫn là lựa chọn ngự sử pháp bảo phi hành bởi vì ngự sử pháp bảo phi hành chẳng những có thể phi hành càng thêm nhanh chóng hơn nữa cũng càng thêm tiết kiệm chân nguyên bất quá t ử dương lúc này lại không có nắm ra bản thân phi hành pháp bảo mà là lăng không bay về hướng bắc phi hành tốc độ cũng không nhanh đại khái vậy chính là nguyên anh k ỳ đại viên mãn tu sĩ toàn lực ngự kiếm phi hành tốc độ chữ nhi không rõ t ử dương lúc này tốc độ phi hành cũng không phải là hắn hẳn là có tốc độ bằng không nhất định sẽ không nhị được muốn hỏi bất quá khi tử dương ở một cái tiểu trên núi đá lúc dừng lại chữ nhi liền bắt đầu hỏi ra ra làm sao dừng lại tử dương cười n h ạ t nói có chút không biết sống chết người đi theo chúng ta mặt sau chờ ta xử lý bọn họ lại đi ngươi là tiến vào tiên phủ vẫn là ở chỗ này chờ ra ra chữ nhi hiện tại cũng không phải là năm đó bé gái kia hiện tại cũng là thời điểm cho nàng biết tu tiên giới tàn khốc cho nên mới có này vừa hỏi bất quá nếu như chữ nhi không muốn xem tử dương cũng không miễn cưỡng hiện tại nàng vẫn đi theo bên cạnh mình sau đó có rất nhiều cơ hội làm cho nàng mở mang kiến thức một chút giết chóc g i a g i a có người theo chúng ta bọn họ là muốn đối với chúng ta bất lợi đi g i a g i a tại hay là muốn giết bọn họ chữ nhi nhìn từ dương hỏi từ dương thản nhiên nói ừ n những người này tám chín phần mười là tới cướp giết chúng ta bọn họ muốn giết chúng ta ta tự nhiên sẽ giết bọn họ nghe được từ dương chữ nhi cũng không hề lộ ra sợ sệt vẻ mặt mà là nhàn nhạt quay về từ dương nói vậy ta ngay này hãy chờ xem ngoại trừ lần đầu gặp gỡ g i a g i a lần kia ta vẫn không có gặp lại g i a g i a từng giết người cũng chưa từng có gặp ra ra ra r tay quá nhìn thấy chữ nhi lúc này nói chuyện n g ự a khí cùng khuôn mặt vẻ mặt dĩ nhiên cùng mình có tám phần mới tương tự hơn nữa nàng lại vẫn ghi được bản thân khoảnh khắc cái bắt nạt nàng thiếu niên sự tình từ dương không khỏi có chút xứng sở bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại bởi vì lúc này những kia theo bọn họ người đã đi tới bọn họ cách đó không xa từ dương nhìn tại chính mình hai người cách đó không xa ba mươi mấy người thản nhiên nói các ngươi không phải cùng đi các ngươi tại cướp giết ta môn ông cháu trước đó có phải hay không đã thương lượng h ả o thế nào phân phối vấn đề có thể không có thể nói cho chúng ta biết ông cháu sở dĩ nói này ba mươi mấy người không phải cùng đó là bởi vì từ dương cảm thấy có năm người lấy sức mạnh của nguyên thần từng điều tra hắn cùng chữ a nhi tuy rằng bọn hắn đều làm vô cùng cẩn trọng thậm chí một cái trong đó tra xét người vẫn là hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng vẫn bị từ dương phát hiện từ dương cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi hắn cũng không hề hy vọng những người này sẽ trả lời hắn nhưng là hắn sai rồi hắn mới vừa hỏi xong một tu sĩ liền nối liền thoại nơi này hiện tại ta định đ o ạ n người là dương hút đi ta nghe nói qua ngươi ngươi nếu mở ra một cái cái gì luyện đan p ư ờ n g vậy hẳn là vẫn là biết luyện chế một ít đ a n dược bổn thiếu gia là một tài mới người chỉ cần ngươi lấy nguyên thần sinh thể cống hiến cho cùng ta ta hôm nay là có thể không giết ngươi cháu gái của ngươi trường không sai mà bổn thiếu gia hiện tại vừa vặn muốn nạp một phòng tiểu thiếp ta nạp tôn nữ của ngươi làm thiếp sau khi chúng ta cũng coi như là người một nhà ngươi cũng không cần sợ hãi bổn thiếu gia sẽ bạc đãi ngươi nay hơn ba mươi người ngoại trừ một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ bên ngoài những người khác tu vi cũng đều tại không minh kỳ nói chuyện tu sĩ kia lăng không phi ở cái này duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ bên cạnh là này hơn ba mươi người bên trong duy nhất một cái tiên tu nghe được cái kia tự xưng thiếu gia tu sĩ từ dương cởi nhạt hỏi ngươi một cái tiên tu có thể ra lệnh cho những này ma tu trong này còn có chút không phải của ngươi thuộc h ạ chứ tu sĩ kia trả lời vậy thì như thế nào thiếu gia ta là bách thảo đường tam thiếu gia ta bọn họ dám không nghe sao dương húc ta là xem ở chúng ta cùng là tiên tu phần trên mới cùng ngươi ở đây phí lời ta nói ngươi đến cùng có đồng ý hay không bách thảo đường từ dương ngược lại là nghe nói qua đây là thành phi tuyết bên trong tiên tu mở to lớn nhất ba nhà đan d ư ợ c phường bên trong một nhà nghe nói nhà này bách thảo đường tại thành phi tuyết đã có mấy vạn năm lịch sử tại thành phi tuyết cũng coi như là trên đạt được mặt bàn một nhà đan d ư ợ c phường nghe được vị này tam thiếu ra t ừ dương suy đoán hắn có lẽ là nhàn kẻ nhạt mới có thể nghĩ học những kia ma tu đến cấp giết chính mình mà những kia ma tu thì lại đoán chừng là sự trước tiên biết mình là luyện đan phường đan sư mới đến cấp giết hắn t ừ dương có chút quái lạ đánh giá cái kia tam thiếu ra một chút nhìn chữ nhi cười nói không ngờ rằng ta chữ nhi vẫn chường rất đẹp đẽ dĩ nhiên nhận người nhớ hắn muốn ngươi làm hắn tiểu tiếp ngươi cảm thấy như thế nào chữ nhi nguýt y từ dương một chút sang r ộ n g ra ra ngươi làm sao nằm cái kia vai hề tới lấy tiếu ta bách thảo gì đường a nhìn cái gì tam thiếu ra một đ ộ người ngu ngốc dáng dấp hẳn là cải gọi người ngu ngốc đường mới đúng từ dương cười ha ha cho dù gọi người ngu ngốc đường đó cũng là bách thảo ba o đường cùng bình thường người ngu ngốc đường là không giống nói xong nhìn cái kia tam thiếu ra cái kia biến thành tái nhợn sắc mặt từ dương quay về hắn dương giọng nói đã t ạ ngươi ý tốt nhưng là tôn nữ của ta không muốn gả cho ngươi làm ngươi người ngu ngốc đường ba thiếu nãi mãi từ dương cùng chữ nhi giọng nói không lớn nhưng là những tu sĩ này lại nghe được rõ rõ rằng rằng cái kia tam thiếu ra vốn là sắc mặt đã là trở nên tái nhợt lúc này nghe được từ dương ngay lập tức sẽ nộ không nén được hô giết cho ta cái này dương húc bắt sống cái kia tiểu tiện nhân n à y hơn ba mươi cái tu sĩ bên trong đại khái chỉ có không tới một nửa là cái này tam thiếu ra thủ hạ tại tam thiếu ra phát sinh mệnh lệnh thời điểm ngoại trừ cái kia hợp thể kỳ m a tu ở ngoài thủ hạ của hắn đều lấy ra trên tay pháp bảo hướng về từ dương đánh tới mà ở những kia không phải tam thiếu ra thủ hạ kẻ cướp bóc động tác chậm đi một bước nhỏ bất quá c ũ ngay đó là một thanh trắng sáng sắc trường đao đột nhiên xuất hiện ở từ dương trên tay sau đó chỉ thấy từ dương cực nhanh huy vũ mấy lần trên tay trường đao tiếp theo liền nghe đến một trận mật ma len ken tiếng vang lên những kia bay tới pháp bảo lập tức ngừng lại tiếp theo đã nghĩ uống say t i ể u như thế loạn tròa loạn trọn lui về phía sau nhưng là lui không tới cách xa một trượng liền toàn bộ rơi xuống tại từ dương cùng chữ nhi trước người trong chốc lát hai người trước người nhiều thêm ba mươi mấy cái p h á p bảo một chiêu này là từ dương chạm tinh ba quyết bên trong điểm tinh bất quá lúc này điểm tinh đã bị từ dương làm cho càng thêm suất thần n h ậ p hóa hẳn ở đây trong vòng một chiêu liền có thể tại không thương tổn được p h á p bảo dưới tình huống đem p h á p bảo bên trong nguyên thần dấu ấn toàn bộ đánh tan từ dương vung tay lên đem trên mặt đất rơi xuống phát bảo toàn bộ thu vào chữ ũ n g k ô n nhìn n g h nhi g nhìn này h phải hay không từ hại.、Chữ、nhi nhìn t dương cởi nói ra ra thật lợi hại trong giọng nói tràn đầy một loại vạn b ố i đối với chính mình trưởng bối cái loại này mang theo tự hào sùng bái cái kia tam thiếu ra nhìn thấy từ dương thực lực cao như vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh nhưng là nhìn thấy từ dương cùng chữ nhi tại cái kia nói dỡn hoàn toàn là một bộ không có đem hắn để vào trong mắt răng dấp quay về nhìn về phía hắn chúng tu sĩ lạnh giọng nói dùng pháp thuật công kích hắn cùng cái kia tiểu tiện nhân ta cũng không tin hắn còn có thể phòng được nhưng là hắn thoại sau khi nói xong nhưng không thấy thủ hạ của hắn cùng những k i a đến đây cướp giết t ử dương ma tu độc thủ mà hắn cái kia hợp thể kỳ bảo tiêu nhưng là khẩn trương trôi nổi ở bên cạnh hắn nhìn phía xa giường như vẫn không nhúc nhích quá t ử dương trên thực tế vị này tam thiếu ra ánh mắt chỉ là trong nháy mắt liền từ những thủ hạ của hắn trên người trở lại t ử dương trên người nhưng là ngay này chớp mắt một cái hắn nhưng không có phát hiện t ử dương lấy cực nhanh thân hình đung đưa đem trừ hắn ra cùng bên cạnh hắn cái này hợp thể kỳ tu sĩ toàn giết cái kia đao đánh cho quá nhanh sắp tới từ dương đã trở lại chữ nhi bên người những kia bị đánh trở thành hai nửa tu sĩ vẫn vẫn duy trì thân thể hoàn chỉnh lấy từ dương lúc này không minh hậu kỳ tu vi cho dù hắn có tuấn h sắt cùng giai tu sĩ thậm chí tuấn h sắt cao hắn một tiểu giai tu sĩ thực lực hắn cũng rất khó trong nháy mắt liền giết chết hơn ba mươi cái không minh kỳ tu sĩ có thể đạt đến bây giờ một màn này nhưng là có hai cái phương diện nguyên nhân một mặt những tu sĩ này đứng gần rất về mặt khác những tu sĩ này nguyên thần đều có nhất định tổn thương phản ứng không lại như vậy linh mẫn cái kia tam thiếu gia vừa định quát lớn hắn hợp thể kỳ bảo tiêu thời điểm liền thấy được vô cùng khủng bố một màn cái kia hơn ba mươi cái ma tu tại cùng một thời gian bên trong thân thể từ trung gian chia thành hai nửa sau đó hướng về mặt đất rơi xuống hắn sợ hãi nhìn một màn này lại nhìn thật giống căn bản cũng không có di động quá từ dương như thế sắc mặt sợ đến trắng xanh vốn là quát lớn cũng nuốt xuống trong bụng cũng lại cũng không nói ra được thân thể lung lay một thoáng suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống cũng may hộ vệ của hắn rất t ậ n trước bằng không hắn khả năng sẽ đi rơi xuống mặt đất đi tới cái kia hợp thể kỳ bảo tiêu rất t ậ n trước nhìn thấy chính mình thiếu ra sợ đến nói không ra lời chính mình một bên mở miệng dương húc đạo hữu cái kia bảo tiêu vừa nghe liền rõ ràng từ dương hắn căn bản là không để ý bách thảo đường lập tức mang theo cái kia tam thiếu ngày ra cấp tốc hướng về thành phi tuyết phương hướng bay đi nhưng là hắn vẫn không bay ra cách xa mười trượng lại đột nhiên ngừng lại mở to s o n g mắt thấy trước mặt t ừ dương trong mắt mãn là không thể tin được vẻ mặt trước ngực của hắn một khối bị chém thành hai khúc p h á p bảo chính hướng về mặt đất rơi xuống t ừ dương một đồn thuật tuy rằng cực kỳ thân diệu nhưng khi hắn đi tới nơi kêu bảo tiêu trước người thời điểm cái kêu bảo tiêu vẫn là kịp phản ứng hắn cũng lấy ra p h á p bảo nhưng là p h á p bảo của hắn kể cả thân thể của hắn đồng thời bị t ừ dương một đao chém thành hai nửa chương mười bốn tiểu hàn sơn thượng đ ê m này hơn ba mươi người p h á p bảo cùng chứa đồ công cụ đều thu lại sau đó t ừ dương đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đốt cháy đi sau đó lôi kéo chữ nhi tiếp theo hướng về phương bắc bay đi g i a g i a ngươi vừa nãy đao pháp thật lợi hại giết những người kia thời điểm ta đều không thấy rõ g i a g i a là thế nào xuất đao chữ nhi quay về từ dương thở dài nói từ dương cười nói vừa nãy đây chẳng qua là tùy tiện chém vào mà thôi chỉ là tốc độ của ta sắp tới bọn họ căn bản là phản ứng không kịp cho nên mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả nói xong ngừng lại một chút từ dương quay về chữ nhi hỏi g i a g i a vừa nãy giết hơn ba mươi người lẽ nào ngươi không cảm thấy g i a g i a rất tàn nhẫn hơn nữa còn có chút lấy mạnh hiếp yêu sao chữ nhi nói ra ra giết bọn hắn đó là bọn hắn đang chết g i a g i a không giết bọn hắn chẳng lẽ còn chờ bọn hắn tới giết g i a g i a huống hồ lấy mạnh hiếp yếu là bọn hắn chỉ là bọn hắn chọn sai khi dễ đối tượng từ dương nghe chữ nhi mấy câu nói đều nói đến chính mình trong lòng không khỏi cười nói con oan không ổn g công g i a g i a như vậy thưa ngươi từ dương mang theo chữ nhi bay thẳng đến v ậ n thời gian mấy ngày đợi được cách thành phi tuyết chỗ rất xa mới ngừng lại chữ nhi nếu là ngươi muốn luyện tập ngự kiếm phi hành liền ở chỗ này luyện tập một hồi chờ ngươi luyện tập được rồi ngươi sẽ tiên phủ đi mặt sau đường liền do ra ra đi một mình từ dương hướng về bốn phía d ò xét một phen quay về chữ nhi nói rằng chữ nhi nghe ra ra làm cho nàng thử chính mình phi đầu tiên là vui vẻ nhưng l à mặt sau lại nghe đến ra ra làm cho nàng về tiền phụ ở lại sắp mặt ngay lập tức sẽ do vui vẻ trở nên thất lạc ra ra ngươi không muốn chữ nhi giúp ngươi sao chữ nhi lôi kéo từ dương ống tay háo nói rằng từ dương cười ha ha trả lời ra ra dĩ nhiên muốn để chữ nhi bồi tiếp ta cùng đi nhưng là lại phi hành một quãng thời gian liền sẽ rời đi thành phi tuyết phạm vi thế lực mà ma tu chiếm địa phương ngoại trừ thành phi tuyết quản lý địa vực bên ngoài những chỗ khác tu tiên giả nhưng là nói là nửa bước khó đi từng bước nguy cơ ra ra dù sao chỉ có không minh hậu kỳ tu vi nộ đến lượng lớn ma tu vây công liền khó để bảo vệ ngươi vì lẽ đó cũng chỉ được cho ngươi ở tại tiên phủ bên trong chữ nhi biết nếu như thật gặp phải tình huống như vậy ra ra nếu như phân tâm bảo vệ mình như vậy tình huống khẳng định sẽ đối với ra ra càng thêm bất lợi vì lẽ đó cũng liền không nữa nói muốn bồi tiếp ra ra chỉ là có chút bực mình nói rằng nhưng là tiên phủ bên trong chỉ có con hữu kia rõ ràng c ầ u bồi tiếp chữ nhi chữ nhi nhất định sẽ cảm thấy cô quạng nàng nói câu nói này đơn giản là muốn cho từ dương thỉnh thoảng tiến vào tiên phủ bồi cùng nàng không nghĩ tới lại nghe đến từ dương nói yên tâm đi tiên phủ bên trong không cũng chỉ có tiểu thạo còn có bốn cái ra ra bằng hữu tại có bọn họ b ố i tiếp ngươi ngươi sẽ không cảm thấy cô quạng chữ nhi sửng sốt nhìn từ dương hỏi tiên phía trong phủ còn có người ra ra làm sao chưa nói quá ta cũng chưa từng thấy quá từ dương cười ha ha nói rằng chữ nhi tại tiên phủ thời điểm bốn người bọn họ đều đang bế quan ngươi cũng không thấy được bọn họ vì lẽ đó ra ra cũng là không nói cho ngươi biết xuất hiện tại quá khứ ba mươi năm bọn họ cũng nên xuất quan chữ nhi nói cái kia chúng ta bây giờ liền tiến vào tiên phủ đi từ dương cười nói vậy ngươi không muốn ngự kiếm phi hành chữ nhi sửng sốt nghĩ một lát nói rằng vậy ta bây giờ liền thử phi một hồi chờ ta nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp chúng ta lại đi vào chỉ thấy nàng mới vừa nói xong liền triệu ra phi kiếm loạn choa loạn t r o ạ n g nhảy lên phi kiếm cười khúc khích liền bắt đầu thôi thúc phi kiếm hướng về xa xa bay đi từ dương thấy thế cười lắc đầu một cái vội vã bay đến bên cạnh của nàng nhìn nàng có từ dương ở bên người nhìn chữ nhi cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế không còn lần đầu ngự kiếm kết đảm chữ nhi rất nhanh sẽ nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp kỳ thực một cái tu tiên giả tại lần đầu phi hành thời điểm phần lớn là có trưởng bối tại bên cạnh trăm năm cũng chỉ có như từ dương như vậy chính mình lục lọi tu hành tu sĩ tại lần đầu ngự kiếm thời điểm mới sẽ gặp đủ loại có chút buồn cười tình hình nhìn thấy chữ nhi đã nắm giữ ngự kiếm phi hành phương pháp từ dương cũng liền không nữa cùng ở bên cạnh nàng tùy ý nàng trên không trung chơi đ ù a chờ đến chữ nhi chơi mệt rồi từ dương tìm cái nơi bí ẩn bày ra một cái ẩn giấu khí tức trợ pháp đem trường sinh tiên phổ biến thành thổ hạt sau đó lôi kéo chữ nhi tiến vào đến bên trong đi nói đến từ lúc đi đến thành phi tuyết sau đó chữ nhi liền cũng không còn tiến vào trường sinh t i ê n phủ lúc này từ dương mới vừa dẫn nàng đi vào nàng liền vui vẻ c h u n g quanh chuyện nhìn lại một bên xem vẫn vừa muốn nàng lúc nhỏ ở chỗ này sinh hoạt thời gian từ dương cũng mặc kệ chữ nhi hắn đi vào trường sinh t i ê n phủ sau đó liền cảm thụ một thoáng tiên phủ bên trong tình huống tiên phủ là hắn l u y ệ n chế cũng vẫn phụ ở trên người hắn chịu hắn chân nguyên ôn dưỡng vì lẽ đó tiên phủ cũng có thể coi như là hắn một cái tên thật pháp bảo bởi vậy cho dù không cần lực lượng nguyên thần điều tra hắn cũng có thể cảm giác được tiên phủ bên trong tình huống chỉ ả m t ụ một làm làm một xem động thoáng Nguyệt Thiên Từ biết xuất Từ thần điều tra tự biết. biệt chút tiểu động tính, trở Phương Hác hành chồng họ chính khó nhiên không Hắn hai phân như là nhắc nhở chính bọn hắn Văn cùng Liên nơi cùng nơi Dương liền bọn quan, còn đang Dương dùng lượng nguyên nơi bọn gì vợ lực c là là lại. điều đây ở ở, ở đã ra sau một chốc công phu văn phương liên n g u y ệ t cùng h á c thiên hành vợ chồng liền đã tới dưỡng tâm điện mà bốn người bọn họ mới vừa vào đến chữ nhi cũng từ bên ngoài trở lại dưỡng tâm điện bên trong từ dương đánh ra bốn người một chút cười nói do hát đại tẩu cùng liên nguyện tiền bối tu vi xem ra những năm này các ngươi tại tiên phủ bên trong quá cũng không tệ l ắ m a bốn người nhìn từ dương vẻ mặt không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút trong mắt đều lộ ra ngờ vực bốn người có thể đều là nhìn thấy lúc trước phó ngọc hinh bỏ mình thời điểm từ dương cái loại này ai lớn lao với tâm tử d i á n g vẻ hắn khi đó trong mắt cái loại này tuyệt vọng cùng bi thương liền ngay cả bốn cái trải qua cảm tình ngăn trở người đều không đành lòng đến xem nhưng là lúc này từ dương thật giống trên người hoàn toàn không còn bi thương như thế bọn hắn đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua đứng ở từ dương bên người chữ nhi trong lòng không hẹn mà cùng thầm nói lẽ nào hắn tìm đánh mới hoan liền đã quên cự hay sao nhưng là hắn thật giống như không phải loại người như vậy ạ tiếu ánh á n h quay về từ dương nói cảm ơn nay còn cần cảm ơn thiếu gia lưu lại đan dược ta mới có thể nhanh như vậy liền khôi phục đến nguyên lai、like、tu vi mà liên nguyệt chỉ là quay về từ dương nhàn nhạt gật đầu xem như là nói cảm ơn tính tình của nàng vốn là vô cùng lãnh đạm trải qua một hồi tình biến sau khi tính tình càng thêm lạnh bây giờ có thể quay về từ dương gật đầu ra hiệu cũng coi như là nàng đối với từ dương nhận rồi từ dương cười nói ta đ a n dược cho dù tốt cũng cần chính các ngư i dụng tâm tu luyện mới có thể khôi phục đến tu vi bây giờ nói xong tử dương đem chữ nhi kéo đến trước người quay về bốn người nói rằng đây là ta nhận được tôn nữ chữ nhi sau đó một quãng thời gian nàng sẽ ở tiên phủ bên trong ở lại liền do các ngươi chiếu cố nàng chữ nhi đi b á i kiến bốn vị gia ra, ra n ã i n ã i chữ nhi gật gù phân biệt quay về bốn người thi lễ một cái nói rằng chữ nhi b á i kiến gia ra, ra n ã i n ã i lúc này bốn người mới hiểu được nguyên lai là bọn họ lý giải sai rồi chữ nhi là tử dương nhận được tôn nữ mà không phải mới tình nhân hắn bây giờ sở dĩ không giống nguyên lai như vậy thương tâm đại Đại khái lúc này ra, ra hắc thiên hành loại n t mở miệng nói thiếu ra đây là có chuyện gì muốn đi làm sao chúng ta có thể hay không đến giúp đội từ dương trầm ngâm nói lần này ta dự định đi mang sối tìm tòi bên trong nhất định sẽ gặp phải một ít khó có thể xử lý sự tình đến lúc đó nói không chắc liền muốn phiền phức nghe phương tiền bối ra tay rồi văn phương nghe được máng xối đầu tiên là mặt liền biến sắc tiếp theo nghe đến phía sau hắn cười ha ha nói máng xối ta cũng chỉ là nghe nói qua vẫn không có đi vào lần này liền do ta đưa người đi từ dương gặp văn phương không hỏi căn do liền đồng ý còn nói muốn bồi tiếp chính mình đi mang xối trong lòng rất là cảm động hắn quay về văn phương cười ha ha nói rằng ngã cũng cũng không cần bồi tiếp ta đi mang xối nếu như chính ta đều không có tiến vào mang xối bản lãnh tự nhiên cũng sẽ không nghĩ kéo lên tiền bối đi vào t i ề n bối ở tại tiên phủ bên trong liền có thể nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống ta cũng sẽ không k h á c h khí liền trực tiếp đem tiền bối triệu ra tiên phủ văn phương vừa nghe nguyên lai、like、không phải làm cho mình cùng đi mang xối mà là tại gặp phải khó có thể xử lý tình huống thời điểm mới để cho hắn ra tay hắn quay về từ dương điểm điểm đầu cười nói được cứ như vậy chắc chắn rồi ta văn phương tại thiên châu biến mất rồi gần sáu trăm năm cũng không biết còn có bao nhiêu nhân nhớ tới ta yêu vương tên i gọi mới vừa nói xong câu này hào khí căn vân văn phương lại đột nhiên quay về từ dương cười hì hì nói rằng đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi Ta tay ra g lúc này hắc thiên hành than thở đáng tiếc thực lực của ta quá thấp bằng không lưu vân thành cùng vọng hải thành thật sự đối phó thiếu ra cùng nghe phương tiền bối ta cũng có thể với bọn hắn cố gắng chém giết một phen hắn là nghe được hai người hào khí hứng chịu cảm hóa nhưng là thực lực của hắn cùng từ dương cùng với văn phương so với liền quá thấp cho nên nói chuyện lúc không khỏi có chút lũ rũ từ dương cười nói hắc đại ca ngươi đã quên ta cho ngươi phi kiếm đạt được cái tên kia tiên cũng dám đi chu d i ệ t h u n h ồ chỉ là nhân giới một ít vai hệ chỉ cần ngươi tu vi của ta đều đạt đến độ kiếp kỳ ta liền mang theo ngươi cùng nghe phương tiền bối đi vào tứ phương thành trả thù đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ai có thể đỡ nổi chúng ta cái kia lưu vân thành cùng vọng hải thành thấy được nghe phương tiền bối có thể loại chúng ta hạ cùng văn phương thương lượng một chút một khi cần hắn ra tay lúc một ít chi tiết nhỏ sau từ dương liền cáo biệt lưu luyến không rời chữ nhi xuất ra trường sinh tiên phủ kế tục hướng về phương bắc bay đi thiên châu so với vân châu đại nhiều có thể như quả nếu như thiên châu cũng muốn vân châu những kia tu luyện đẳng cấp rất thấp từ dương tốc độ tiến lên khẳng định có thể tăng nhanh không ít nhưng là tại thiên châu không thể không cố k ỵ chút nào phi hành vì lẽ đó từ dương tiến lên tốc độ vẫn là rất chậm đặc biệt là xuất ra thành phi tuyết địa giới sau đó từ dương tốc độ tiến lên thì càng thêm chậm như vậy trải qua thời gian hai năm từ dương vừa mới đến cái kia họ khương ma tu trong tin tức ghi chép tiến vào máng suối trước nơi tụ tập hiện tại tại từ dương trước mặt chính là một ngọn núi nhỏ một tòa tràn đầy băng tuyết núi nhỏ tên của nó gọi tiểu hàn sơn chờ đợi thất s á t đường tổ chức đi máng suối thám hiểm tu sĩ đều tại này tiểu hàn trên núi tụ tập t r ư ơ n g mười lăm tiểu hàn sơn hạ các ngươi mau đến xem một cái không minh kỳ con vật nhỏ cũng dám tới nơi này còn là một tiên tu hiện tại không biết sống chết tiểu bối thực sự là càng ngày càng nhiều từ dương vừa từ không trung g á n g lâm đến tiểu hàn trên núi một cái chiêng vỡ âm thanh liền xuất hiện ở từ dương bên hai tiểu hàng trên núi lúc này tụ tập có chừng bốn phẩy năm ngàn tu sĩ những tu sĩ này tốn năm tụng ba tụ tập cùng nhau tạo thành một cái tiểu đoàn đội những n à y đoàn thể nhỏ từng người chiếm lĩnh một khu vực nhỏ ở nơi đó khoanh chân đ ả tọa điều trị chân nguyên cái này chiêng vỡ tiếng nói chính là từ một cái trong đó đoàn thể nhỏ bên trong chuyển tới từ dương đối với câu này mang theo một chút xỉ nhục âm thanh cũng không làm để ý tới bốn phía đánh giá một phen muốn tìm chỗ vắng người dưới trướng điều trị chân nguyên nhưng là đại đa số chó điên tại hướng về nhân rít gạo xong sau đó nếu như người kia không để ý tới nó nó rất có thể cho rằng người nọ là sợ cứ như vậy trong lòng nó khó tránh khỏi bay lên vẻ đắc ý hoặc là một tia bị không để ý tới sự phẫn nộ nhưng là bất kể là tình huống đó này con chó điên thông thường vẫn là sẽ tiếp theo gọi hai tiếng tiểu tử ngươi là thật muốn tìm cái chết hay sao một cái không minh kỳ tiểu tiên tu cũng dám ở lúc này đến tiểu hàn sơn có phải hay không luyện công tàu hòa nhập ma đầu h n g rồi con kia chó điên quả nhiên lại gọi tiếp theo con kia chó điên đồng bạn cũng theo kêu gào lên cũng thật là đáp lại câu kia trong n n n ư u tâm ngưu ma tầm mã cầu lấy quần phân tứ ca ngươi không nhìn thấy tiểu tử này diện mạo tuổi trẻ nhưng lại nhưng đầu đấy tóc bạc sao hắn không phải luyện công t ẩ u hòa nhập a chẳng lẽ là mình đem tóc nhuộm thành màu trắng làm bộ tiền b ố i a lúc này t ừ dương không khỏi trong lòng có chút hối hận hắn cũng không phải sợ sệt những kia không biết cái gọi là chó điên mà là có chút hối hận hắn đến thời gian hơi chút hơi sớm cũng không biết những n à y chó điên tiếng kêu muốn kéo dài bao lâu như vậy chó điên khắp nơi đều có thật làm cho hắn cảm thấy phiền phức vô cùng ngay hắn tự hỏi có phải hay không tại tiểu hàn sơn bên ngoài địa phương tạm thời dừng lại các loại chờ thất sát đường người đến hắn trở lại đến tiểu hàn sơn thời điểm một cái có chút thanh â m quen thuộc chuyển đến từ dương trong hai â m sơn cửu quỷ các ngươi đều có độ kiếp kỳ tu vi hà tất trêu a một cái không minh kỳ tiểu bối đây dương đạo hữu thỉnh đến bên này t o ạ a từ dương bay đầu hướng về giọng nói chuyển đến địa phương vừa nhìn liền thấy được lúc trước nhờ hắn luyện chế t h ă n g nguyên đan đồng thời nói cho hắn biết tin tức kia họ khương ma tu nguyên lai、like、là tử s á t phong khương tam a làm sao tiến giai đến độ kiếp kỳ liền không nói huynh đệ chúng ta để vào trong mắt họ khương ma tu vừa dứt lời vừa mới bắt đầu cái kia c h i ê n vỡ tiếng nói liền lại vang lên cái kia khương cam cười ha ha trả lời tiền bối nói đùa âm sơn cựu quỷ vẫn vì ta ma đạo tán tu kính ngưỡng tại hạ cái này mới vào độ k i ế p kỳ tiểu bối làm sao dám không đem chín vị tiền bối để vào trong mắt đây vị này dương đạo hữu cùng tại hạ có giao tình kính xin các vị tiền bối xem ở khương mỗ mặt tha hắn một lần không tới thời gian hai năm chúng ta liền muốn cùng tiến vào ma xối thêm một cái nhân liền nhiều một phần sức mạnh mã ừ một cái không minh kỳ tiểu tiên tu liền làm phá o hôi tư cách đều không có bất quá hôm nay chúng ta cho ngươi khương cam một bộ mặt liền thả cái vật nhỏ này một con n g a lại là kia cái có chiêng vỡ tiếng nói tứ ca đang nói chuyện vậy thì đa tạ các vị tiền bối dương đạo hữu lại đây ngồi đi từ dương tuy rằng muốn chính mình tìm một chỗ ngồi xuống có thể là mới vừa cái kia khương cam vì mình cùng âm sơn cựu quỷ chống lại chính mình nếu như hiện tại không quá khứ cái kia khương cam trên mặt cũng không q u á được suy nghĩ một chút từ dương thân hình t h i ệ m mấy lần đi tới khương cam bên người đa tạ khương đạo hữu vì làm tại hạ giải vây rồi từ dương đi tới khương cam bên người quay về khương cam chắp tay nói rằng khương cam cười ha ha đưa cho từ dương một cái bồ đoàn nói rằng dương đạo hữu không cần k h á c h k h í mời ngồi từ dương tiếp nhận bù đoàn sau khi ngồi xuống chỉ nghe cái kia khương cam nói tiếp không ngờ rằng dương đạo hữu cũng tới ai sớm biết ngày đó ta liền không nói tin tức kia nói cho ngươi biết ngươi luyện chế đan dược giúp ta đột phá đến độ kiếp kỳ ta nhưng cho ngươi một cái nguy hiểm như vậy cẩn trọng nếu như dương đạo hữu tại máng suối bên trong gặp phải nguy hiểm gì vậy thì thật là tại hạ sai lầm từ dương cười nói chúng ta là công bằng giao dịch ta vì ngươi luyện đan ngươi đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn cho tại hạ nói tin tức cho dù ta thật sự chết ở máng suối bên trong ta cũng sẽ không bán khương đạo hữu Khương Cam lúc này khương cam nhìn bên cạnh hắn ngồi bảy người quay về từ dương nói rằng dương đạo hữu bảy người này đều là bạn tốt của ta chúng ta cộng đồng tại tử sắt phong tu luyện lần này hẹn ước cùng đi máng xối thám hiểm nói từ dương lần lượt đem bảy người họ tên báo cho từ dương bảy người này theo thứ tự là giản hưng lưu vân trương văn trương vũ hà hâm lưu toàn cùng vương hải trong bảy người trương văn trương vũ là một đôi huynh đệ mà tu vi của bọn họ ngoại trừ vương hải là hợp thể kỳ bên ngoài cái khác đều là độ kiếp tu vi bất quá nhưng đều không có vượt qua lần thứ nhất thiên tiếp khương cam vì làm từ dương giới thiệu xong sau khi quay về bảy người nói bảy vị huynh đệ vị này chính là ta và các ngươi nhắc qua dương húc đại khái là bọn họ cũng đều biết từ dương lấy không minh kỳ tu vi liền có thể luyện chế ra thang nguyên đan loại này tứ phẩm đan bên trong thượng hạng đan dược vì lẽ đó cũng không hề bởi vì tu vi của hắn thấp mà xem nhẹ hắn phân biệt cùng hắn đánh một tiếng bắt chuyện cái kia vương hải diện mạo là một cái giản mua lão nhân răng dấp hắn đánh giá từ dương một phen than thở dương đạo h ư u thiên túng chi tư tại không minh kỳ thì có làm cho chúng ta thẹn thùng đan đạo tu vi ngươi tội gì đến chuyến máng suối này giao du với kẻ xấu đây ngươi xem chúng ta huynh đệ nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ sợ rằng cũng không muốn tới nơi này từ dương đối với hơi thở sự sống cảm nộ cực kỳ linh mẫn bởi vậy hắn tuy rằng tu vi so với cái kia vương hải thấp một đại giai nhưng là vẫn là có thể cảm giác được vương hải trên người cái loại này tuổi thọ sắp tới mà sản sinh một loại sinh mệnh năng lượng tiết ra ngoài tình huống cho nên hắn biết vương hải kỳ thực cũng không phải là khuyên hắn không nên vào mang xối mà là tuổi thọ sắp tới một loại tự thương hại từ dương nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng vương đạo hữu là đi vào tìm kiếm đột phá cơ hội mà ở hạ cũng có không thể không tiến vào mang xối nguyên do cho nên ta giống loại người như ngươi cũng đến nơi này vương hải cười ha ha nói rằng nếu như ta có ngươi còn trẻ như vậy có người cao như vậy đan đạo tư chiết như vậy ta nhất định sẽ không tới nơi này ta sẽ lẳng lặng nghiên cứu đ a n đạo sau đó dựa vào cao siêu luyện đan kỹ thuật luyện chế rất nhiều đan dược lần lượt để đổi lấy lượng lớn thiên tài điệu bảo luyện chế độ kiếp dùng đan dược cùng pháp bảo nếu là như thế đây nhất định có thể ung dung độ kiếp sau đó phi thăng lên giới cầu trường sinh từ dương nói vương đạo hưu ý nghĩ không sai có thể là người sống một đời không xưng ý thời gian quá nhiều vương đạo hưu muốn an tâm tu luyện phi thăng lên giới ý nghĩ cũng chỉ là một loại lý tưởng bất kể là tu tiên vẫn là tu ma từ xưa tới nay lại có bao nhiêu người lại an ổn liền có thể tu luyện phi thăng đây vương hải cười khổ nói ta chính là như vậy an ổn tu luyện tới hợp thể kỳ nhưng đáng tiếc tư chất của ta quá kém khương cam huynh đệ tiết kiệm được hai viên thăng nguyên đan cũng không thể làm cho ta đột phá đến độ k i ế p kỳ lúc này khương cam tiếp nhận thoại nói rằng vương hải đại ca không cần nản lòng lần này tiến vào máng xối ngươi nhất định sẽ tìm tới đột phá cơ duyên chờ ngươi đến độ k i ế p kỳ nói không chắc sẽ hết cùng lại thông trước tiên chúng ta một bước phi thăng lên giới vương hải nói có thể đi nhìn vương hải dám dấp từ dương thầm nghĩ có thể hắn lần này tới máng xối cũng không hoàn toàn là vì tìm đột phá cơ duyên hắn có lẽ là muốn chết đang tìm cầu đột phá trong quá trình để cho mình có thể từ không có tiếc nuối đi một người có thể hào không tiếc nuối chết đi như vậy mặc kệ hắn khi còn sống có hay không thành cựu hắn cũng đều xem như là chết có ý nghĩa kỳ thực mang theo đầy người tiếc nuối coi như là tu trường sinh có thể làm sao còn không bằng như vị này vương hải đạo hữu như thế mới hào không tiếc nuối dưới tình huống này một đời nghĩ vương hải tình huống t ừ dương không khỏi lại nghĩ tới chính mình nếu như ta cùng hình nhi không phải tu tiến giả chỉ là đại nhiễm một đôi phổ thông mách tính bận rộn như vậy lục một đời sau có thể tại hình nhi bên người chết đi ta cũng có thể làm được hào không tiết đ ố i nhưng là nếu như biết rồi tu tiên tồn tại đồng thời bước lên t i ê n đồ liền khó tránh khỏi có trường sinh niệm muốn cùng cùng hình nhi đồng thời thành tiên làm cho nàng vĩnh viễn bồi tiếp dục vọng của mình loại này niệm muốn cùng dục vọng mình và hình nhi e sợ đều không chế không để ý hướng mà còn có con của mình bọn họ cũng là chống đối không được trường sinh mê hoặc từ dương càng nghĩ càng thấy đến phức tạp hắn không khỏi lắc lắc đầu thầm nói trước đây còn sẽ không suy nghĩ lung tung nhưng là không còn hình nhi ở bên người t r o nói g đầu đều xuất là sẽ n thương n i niệm cam đem một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương từ dương tiếp nhận thẻ ngọc đi đến tìm tòi nguyên lai、like、bên trong ghi chép lúc này tiểu hàn g trên núi đã đến một ít cao thủ tình huống nhìn thấy khương cam làm như thế tử dương quay về khương cam vừa chắp tay nói rằng cảm tạ khương đạo hữu rồi đối với khương cam nói bọn họ tám người không thể chiếu cố chính mình tử dương cũng không phải rất để ý bọn họ vốn là không có cái gì giao tình tự nhiên cũng cũng chưa có chiếu cố chính mình nghĩa vụ nhưng là khương cam nhớ tử dương giúp hắn luyện chế đan dược giúp hắn đột phá mà mang trong lòng cảm kích do đó vì hắn khắc ghi lại cái này thẻ ngọc không khỏi để tử dương vô cùng cảm kích hắn cùng khương cam trong lúc đó vốn là chỉ là một việc giao dịch mà thôi nhưng là bây giờ khương cam cho hắn những tin tức này đó chính là đối với hắn có ân t ừ dương nhìn khương cam một chút thầm nói tu tiên giả bên trong cũng không có bao nhiêu có thể giống như ngươi có một viên cảm ơn tri tâm ân tình của ngươi ta nhớ kỹ có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi nhìn khương cam tám người đều nhắm mắt ở nơi đó điều trị c h â n nguyên t ừ dương cũng đem con mắt nhắm lại bất quá hắn không phải tại điều trị c h â n nguyên mà là đại khái t r a nhìn một chút khương cam đưa cho hắn cái kia thẻ ngọc đồ vật bên trong hiện tại trình diện phòng trừng có 4,5 n g à n tu sĩ ngoại trừ liên quan t ừ dương ở bên trong bảy tám cái tiên tu ở ngoài cái khác đều là ma tu Khương c a mà trong ngọc giảng ghi lại có chừng 1, nhân tin tức, ngọc giảng chừng nhân hán phỏng chừng cũng ghi có lại l nhận thức này 2, người Nay trong người, phần thành còn không minh kỳ tu sĩ, nhưng một cái cũng không thức hợp thể tu tu tu một cái có. là là Mà đi. kiếp đám độ kỳ kỳ kỳ sĩ, sĩ, sĩ vừa nay nói khiêu khích từ dương âm sơn cựu quỵt thì lại đều là độ kiếp kỳ cao thủ tuy rằng bọn họ tất cả đều là không có vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp độ kiếp kỳ tu sĩ có thể là bọn họ đều là tiến vào độ kiếp kỳ mấy trăm năm tu sĩ thực lực của bản thân muốn so với những kia mới vừa vào độ kiếp kỳ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều điều này cũng làm cho chẳng trách hương cam bảy người độ kiếp kỳ tu sĩ tại đối mặt âm sơn cựu quỷ thời điểm còn muốn nói chút n huyến thoại thẻ ngọc cuối cùng ghi chép chính là thất s á t đường một ít tin tức đem thẻ ngọc đại khái kiểm tra một phen từ dương thầm nói lần này máng x ô i hành trình coi như là tìm được minh giới công pháp khẳng định cũng phải trải qua một phen chém giết mới có thể đến trên tay của mình lấy chính mình tu vi bây giờ lần này máng x ô i hành trình không cẩn thận sẽ chết ở bên trong nhưng là nếu như không đi vào cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đem hình nhi là được nếu như bên trong có giải cứu hình nhi biện pháp Mà ta chương mười sáu tiến vào mang xối từ dương đi tới tiểu hàn sơn thời điểm khoảng cách thất sát đường đến cũng chỉ có không tới thời gian hai năm mà ở này không tới trong thời gian hai năm cũng lục tục lại tới nữa rồi không ít người tại thất sát đường người thời gian ước định đến mấy ngày hôm trước từ dương đại khái nhìn một chút lúc này ở tiểu hàn trên núi tụ tập người đã có khoảng tám ngàn người bất quá này tám ngàn khoảng chừng trái phải tu sĩ bên trong nhưng một cái không minh kỳ tu vi tu sĩ cũng không có tử dương rất có điểm kê lập hạc quần cảm giác mỗi khi có tu sĩ bay đến tiểu hàn sơn thời điểm bọn hắn đều sẽ đem ánh mắt của mình tại tử dương vị trí dừng lại chốc lát vì lẽ đó tại thất sát đường tu sĩ không có tới trước đó tử dương ngược lại là trở thành tối bị người chú ý tu sĩ bất quá tử dương cũng biết những này nhân ánh mắt e sợ trên căn bản đều là bao hàm khinh bị cùng xem thường tử dương tự nhiên cũng biết hắn trở thành tiêu điểm của mọi người hắn cũng không để ý lắm coi như những kia nhân ánh mắt không phải nhìn về phía chính mình hắn thừa dịp tiến vào thiên câu trước không tới thời gian hai năm lấy đan dược vẫn cứ đem chính mình tu vi tăng lên tới không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn này hay là bởi vì thời gian không cho phép bằng không hắn sẽ không lo được dùng đan dược tăng cao tu vi thai h ỏ a ngầm đem tu vi trực tiếp tăng lên tới hợp thể kỳ nếu như đến hợp thể kỳ hắn liền đối với tiến vào máng xối có càng to lớn hơn năm chặn đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy thiên châu cao cấp nhất thế lực xuất hành quy mô nhìn thấy này từ dương cũng rõ ràng chú kiếm sơn trang tiền bối vì sao lại lựa chọn canh g i ở minh nguyệt đảo mà không phải đem chú kiếm sơn trang chỉnh thể chuyển tới thiên châu k h ô nhưng g p ả i bởi là lực là làm này mà bọn bọn hắn không có thực lực này mà là bởi vì bọn hắn không muốn n thực h có vì vậy. Tại i m h n u y ệ t Trang Đảo, chú kiếm Sơn、trang、là tuyệt tại t đối cao cao h ư ợ nếu g t h lực, liền chỉ cần cơ có phát không an ổn phát triển liền cơ bản sẽ không có diện môn n diệt sẽ g y hiểm. như n nếu như g là đến thiên châu chú kiếm sơn trang này minh nguyệt đảo cá lớn giống như là do dòng suối tiến vào đến b i ể n rộng như thế phòng chừng không cẩn thận bị trong b i ể n rộng cá lớn trực tiếp thổ hạ trong bụng đi mà b i ể n rộng phòng chừng sẽ không sản sinh một điểm nhỏ sóng lớn mấy chiếc màu đỏ như máu tàu cao tốc do phía chân trời cấp tốc hướng về tiểu hàn sơn bên này bay quá rất nhanh phi châu liền đã tới tiểu hàn sơn bầu trời mà những n à y tàu cao tốc tại trong mắt mọi người cũng lập tức liền có con ruồi lớn như vậy trở nên có một cái thôn xóm lớn như vậy thất sát đường thất sát chu toàn thân đỏ như máu hình dạng là không trôi kiếm hình đang bay chu trên có khắc họa đầy các loại đằng đằng sát khí quái dị yêu thú làm cho này tàu cao tốc bản thân tựa hồ cũng t ả n ra từng trận sát ý đầu tiên từ thất sát chu trên bay xuống đến chính là một đám hợp thể kỳ tu sĩ những tu sĩ này là lục tục từ tàu cao tốc trên bay xuống nhưng khi bọn họ nhưng gần như là đồng thời rơi trên mặt đất hơn nữa rơi trên mặt đất sau đó bọn họ liền tự động xếp thành một cái quái dị t r ậ pháp tiếp theo bay xuống đến chính là một đám đ ộ kiếp kỳ cao thủ bọn họ cũng như những kia hợp thể kỳ cao thủ như thế rơi xuống thời điểm vô cùng trình tề xem ra giống như là thế tục quân đội cuối cùng hạ xuống chính là cũng chỉ có hơn năm mươi người đoàn thể nhỏ bọn họ rơi xuống cũng không phải rất trình tề bọn họ là thất sát đường bên trong đi đầu nhân hòa thất sát đường tuyệt đối chủ lực này hơn năm mươi người bên trong có bốn mươi chín người ăn mặc giống nhau như lúc quần áo lồng ngực của bọn hắn vị trí đều theo một cái do b ả y thanh đao nhỏ tạo thành quái dị đồ án này bốn mươi chín người đều là vũ tu bọn họ được gọi là là thất sát đường thất sát tướng mỗi người đều có thực lực tuyệt đối mà khi bọn hắn tạo thành trận pháp sau đó cho dù những kia vượt qua ba lượt thiên kiếp sắp phi thăng lên giới tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ tu sĩ tu vi cùng thực lực cũng không hoàn toàn ngang ngựa mà khi rất nhiều tu sĩ tụ tập lúc thức dậy chỉnh thể thực lực cũng không phải là y theo nhân số đến toán thất sát đường tuy rằng chỉ tới không tới một ngàn người nhưng là chính là này không tới một ngàn người thất sát đường tu sĩ tại về mặt thực lực cũng so với tiểu hàn trên núi gần tám ngàn tu sĩ cao tại thất sát đường thất sát chu đi tới tiểu hàn sơn sau đó tiểu hàn trên núi tụ tập gần tám ngàn tu sĩ liền đều đứng lên đang đợi thất sát đường người hạ lệnh tiến lên hạ lệnh quả nhiên là cuối cùng từ thất sát chu bên trên xuống tới hơn năm mươi người bên trong một cái hắn đầu tiên là đại khái quét một vòng tiểu hàn trên núi tu sĩ này sau đó cất giọng nói có thể tới đây đến tu sĩ tự nhiên cũng biết quy củ chờ sau đó ta thất sát đường tu sĩ sẽ tới trước mặt các ngươi thu lần này tiến vào mang số i phí dụ n g phí dụng thu xong sau các ngươi sẽ theo ta thất sát đường tàu cao tốc đồng thời đi tới mang sối tu sĩ kia ngược lại là thẳng thắn tớ cũng không nói lợi vô hết gì trực tiếp liền đem thu linh thạch nói ra tiểu hàn sơn khoảng cách máng x u ố i đã không xa tại hướng về tiểu hàn trên núi tu sĩ thu s o n g linh thạch sau khi thất sát đường tu sĩ liền đi đầu hướng về bắc bay đi mà tiểu hàn trên núi những tu sĩ kia cũng từng người lại hợp thành từng cái từng cái tiểu đội ngũ theo thất sát đường tu sĩ cũng hướng về bắc bay đi khương cam ngược lại là mời từ dương cùng bọn hắn đồng thời bất quá lại bị từ dương cự tuyệt không có lẫn nhau phối hợp quá tu sĩ tụ tập cùng một chỗ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng hơn nữa từ dương cũng không coi trọng những này lâm thời tổ lên đội ngũ một khi có chỗ tốt hoặc là gặp phải nguy hiểm cái này đội ngũ e sợ ngay lập tức sẽ tàn đi bọn họ hiện tại tụ tập cùng một chỗ phòng trừng cũng chỉ là cầu một cái an lòng m à thôi thất sát đường tu sĩ tại mặt trước nhất chỉnh tề phi hành mặt sau thì lại theo chính là to to nhỏ nhỏ các loại đội ngũ tại phía sau cùng thì lại chỉ có từ dương một người đang phi hành có vẻ vô cùng c á i gì. chối từ khương cam người sau cũng có một chút hợp thể kỳ tu sĩ cũng tới mời hắn bất quá cũng bị hắn cự tuyệt cùng những n à y tâm mang ý xấu tu sĩ cùng nhau còn không bằng chính mình một một người an toàn tiểu hàn sơn có thể bị thất sát đường tuyển làm tụ tập tu sĩ địa phương đó là bởi vì tiểu hàn sơn ngay mang suối bên cạnh cũng là cách lần này tiến vào m á n g xối lối vào gần nhất một ngọn núi nhỏ gần đây chín n g h n người đội ngũ phi hành cũng không nhanh nhưng là cũng chỉ dùng hơn một canh giờ liền đã tới m á n g xối bên cạnh xa xa nhìn lại m á n g xối giống như là một cái luyện không như thế nằm ngang ở thiên châu bên cạnh gần xem m á n g xối chính là một cái liều lĩnh sương ngủ sâu câu mà từ này không biết sâu bao nhiêu m á n g xối bên trong nô ra sương ngủ thang rất cao cao đến lấy người tu luyện trong mắt cũng không cách nào biết nó cao bao nhiêu mức độ thất sát đường tu sĩ đến m á n g xối trước mặt sau khi không có dừng lại mà là trực tiếp liền tiến vào đến mang xối bên trong đi tới bọn họ căn bản mặc kệ mặt sau theo 8.000 tu sĩ cũng bất kể là không phải sẽ có tu sĩ vì tiết kiệm năm triệu thượng phẩm tinh thạch đột nhiên cắm vào cái k i a 8.000 tu sĩ bên trong mà trên thực tế tuyệt đối không người nào dám vào lúc này cắm vào trong đội ngũ đến nếu như có người dám không cần thất sát đường người ra tay hắn cũng sẽ bị này 8.000 tu sĩ đánh giết vào đúng lúc này bọn họ thật giống như là vì giữ gìn thất sát đường lợi ích nhưng là trên thực tế lại là vì cầu một cái tự mình an lòng mà thôi thất sát đường tu sĩ đi vào sau đó cái k i a u tám ngàn tu sĩ cũng tiến vào đi theo thất sát đường người mặt sau đi vào cái k i a màu trắng trong xương mù đi thất sát đường tu sĩ tới nơi này đoán chừng là có cái gì xác định mục đích tại bọn họ sở dĩ mang theo những người này đến đây một mặt là vì thu lấy nhất định linh thạch về mặt khác nhưng là để những này thấy bảo vật không biết sống chết tu sĩ vì bọn hắn khai thác ra máng suối bên trong mới địa đồ được hơn nữa này tám ngàn tu sĩ bên trong nếu như thật sự có ai chiếm được để bọn hắn cũng động lòng bảo vật bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu ý đem thân phận của chính mình do máng suối thám hiểm tổ chức giả biến thành kẻ cướp bóc vì lẽ đó bất kể nói thế nào thất sát đường người đều là không chịu thiệt từ dương như cũng là cuối cùng tiến vào máng suối tại hắn tiến vào không bao lâu sau liền nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết lúc mới bắt đầu hắn cho rằng là có người mới vừa gia nhập máng suối liền tao ngộ bất chắc nhưng khi hắn không nhị được lấy sức mạnh của nguyên thần ở xung quanh dò xét một thoáng thời điểm hắn mới biết được phía trước tu sĩ vì sao lại kêu thảm thiết nguyên lai tại mang số i bên trong là tuyệt đối không thể đem sức mạnh của nguyên thần thả ra ngoài thân thể bằng không liền sẽ phải chịu mang số i bên trong một loại cực kỳ quỷ dị sức mạnh xâm hại tại thiên châu bình thường phải trải qua hơn trăm năm mới có thế lực lớn tổ chức một lần tiến vào mang số i thám hiểm vì lẽ đó về mặt tổng thể nói đã tiến vào mang số i người ở bên trong vẫn là cực nhỏ biết mang số i bí mật người cũng là cực nhỏ một bộ phận những k i a nguyên thần bị thương tu sĩ p h ỏ n g trừng đều là không biết bí mật này mà lại như tử dương như thế không nhịn được lấy sức mạnh của nguyên thần đến dò xét bốn phía tình huống cho nên mới phải bị thương phía trước người bị thương Có thể bọn họ nói cho đồng bạn của sức nói thể thể họ hắn không bọn bạn bọn đồng lấy m ạ n h của n g u y ê n thần do xối é t b n bọn hắn nhưng không phía, thể có có t là đem n lớn tiếng nói ra, vì lẽ đó mặt sau mới là không đoạn tức mặt tu có kia mới ra, sau lẽ là đó vì sĩ bên ị thương. Mang sôi b trong sương mù rất quỷ dị những n à y sương mù dĩ nhiên có thể mang tu sĩ tầm mắt hạn chế tại trong vòng hai mươi triệu bên ngoài hai mươi triệu xem ra đều là trắng xóa một mảnh từ dương không nhìn thấy tại trước mặt hắn hai mươi triệu bên ngoài tu sĩ tình huống nhưng là từ cái kia đức quán g vẫn chuyển tới tiếng kêu thảm thiết hắn biết vẫn có tu sĩ đang không ngừng bị thương từ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến địa phương từ dương p h ỏ n g chừng âm thanh có thể tại này màu trắng trong x ư ơ n g ngủ chuyện chỗ rất xa nhưng là hắn cũng không có lớn tiếng nói ra tại này trong x ư ơ n g ngủ là không thể đem lực lượng nguyên thần thả ra ngoài thân thể nếu phía trước những k i a người bị thương đều chưa nói từ dương cái này đội ngũ tối người phía sau tự nhiên cũng không thèm nói ra tại mang số i bên trong tự nhiên không biết ban ngày cùng đêm đen bất quá những tu luyện giả này đều có chính mình tính toán thời gian phương thức đại khái quá thời gian bảy ngày cái k i a đức quám tiếng đều thảm thiết mới tính là dừng lại mà bọn họ như cũng là tại trong bạch vụ cất bước bọn họ đi tuy rằng không vui nhưng là một khắc cũng không có dừng lại đi tới tại đi sau bảy ngày cũng được tiến vào rất lớn một khoảng cách nhưng là bốn phía như cũng là không có thay đổi gì duy nhất một điểm biến hóa chính là hắn môn hẳn là đang trầm trầm sâu xuống lòng đất tuy rằng mặt đường độ dốc cực hoãn nhưng là từ dương có thể cảm giác được bọn họ là đang trầm trầm hướng về dưới nền đất tiến lên mặt đường trên là nát tan thổ cùng đá vụn không hề có một chút có thể cung cấp tham khảo đồ vật mà bốn phía đều là trắng xóa sương mù cũng không biết thất sát đường người là như thế nào nhận biết đi tới phương hướng từ dương chỉ là nhìn chằm chằm phía trước người cất bước mà phía trước người phòng chừng cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm phía trước người tại đi đến cùng phía trước là thông tới đâu từ dương không biết cái khác theo tới thám hiểm tu sĩ cũng không biết chỉ có thất sát đường tu sĩ biết chỗ cần đến vị trí bất quá cho dù là như vậy những này đến đây thám hiểm tầm bảo tu sĩ như cũng là theo thất sát đường người tiến bảo bởi vì trước đây có rất nhiều theo thế lực lớn tiến vào mãng xối thám hiểm tu sĩ đúng là chiếm được bảo vật cuối tuần vẫn là không đề cử chân chung mà chạy thời điểm càng cần phải sự ủng hộ của mọi người Yêu t h í chương quyển quảng hữu hữu muốn này thể bằng mang nó để cử cho bằng hữu của chính mình, này、so、với ta đánh sách so cáo có cử cho của ta tốt đề với mười bảy trang giấy nhân thượng ở một cái không biết con đường phía trước làm sao tràn đầy sương mù địa phương cất bước cho dù là người tu luyện cũng sẽ cảm giác được có chút khó có thể chịu đựng chí ít t ử dương là có cảm giác như vậy nhìn về phía trước cái kia trong tầm mắt mấy chục người t ử dương càng ngày càng cảm giác được có chút buồn b ự c cũng không biết có phải hay không là nơi này đặc thù hoàn cảnh làm cho từ dương mất đi ngày xưa châm ổn hơn nửa năm đã qua bốn phía như trước không có cái gì dị dạng phía trước trong tầm mắt như cũng là vừa mới bắt đầu thấy mấy chục người ngoại trừ này mấy chục người bên ngoài những chỗ khác nhìn lại đều là mịt mở một mảnh trắng xóa trong x ư ơ n g mù đi ra không tính chỉnh tề tiếng bước chân nhưng l à n à y tiếng bước chân chẳng nhưng không có đánh vỡ t ử dương trong lòng t ử dương bay lên một loại c u ố c quạng trái lại làm cho t ử dương cảm thấy càng thêm tịch liêu loại này có chút quỷ dị yên tĩnh tình cảnh cũng không phải là chỉ cho t ử dương mang đến tịch liêu tâm tình nó vẫn nói cho t ử dương xuất hiện ở cái này đội ngũ tạm thời là an toàn bởi vì không có tiếng kêu thảm thiết vang lên theo thời gian trôi đi Từ d ư ơ nghe n g bên t a i truyền đến lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân đột nhiên trong lòng cái loại này tịch liêu đã biến thành một loại sợ hãi một loại đối với cô quặng cùng tương lai vô c h i sợ hãi hắn đột nhiên dùng mình một cái tựa hồ cảm giác được cả người tóc gáy đều dựng lên đang lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên đem tử dương từ cái loại này trong sợ hãi g i ự c mình tỉnh lại tiếng hét thảm này vô cùng thê thảm hẳn là tu sĩ nào trước khi chết phát sinh như vậy nói cách khắc minh phía trước gặp phải nguy hiểm tiếng hét thảm này âm thanh cũng làm cho tử dương xuất ra một thân mù hối lạnh nhưng lại nhưng cũng không phải là cảm thấy sợ sệt ngược lại này h é t thảm một tiếng nhưng là khu đi từ dương trong lòng sợ hãi nay h é t thảm một tiếng âm thanh nói rõ có người chết nhưng là cũng phá vỡ gần đây chín ngàn người cất bước tại ngày này câu bên trong phần này quỷ dị yên tĩnh từ dương gặp lại hắn trong tầm mắt mấy chục người đều từng người triệu hồi ra chính mình pháp bảo từ dương cũng đem c h ạ m tinh nắm ở tại trên tay bất quá hắn nhưng không có như những người kiện như thế lấy ra phòng ngự pháp bảo điều này là bởi vì trên tay của hắn không có thích hợp phòng ngự pháp bảo nếu như sử dụng một cái bình thường phòng ngự pháp bảo đưa đến sức mạnh phòng ngự không hẳn liền có thể phòng trụ khả năng gặp phải đột nhiên t ậ p kích mà sử dụng cái này phòng ngự pháp bảo liền sẽ ảnh hưởng hắn đối với c h ạ m tinh điều khiển mặc dù chỉ là từng chút từng chút ảnh hưởng có thể là này đôi từ dương mà nói nhưng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất nếu như lấy ra một tiên khí cấp phòng ngự pháp bảo thì lại liền có vẻ quá mức rêu r a o chỉ sợ hắn mới vừa lấy ra sẽ gặp phải hắn và hắn cùng tiến vào m á n g xối tu sĩ vây công đem trạm tinh nắm ở trên tay sau khi từ dương đánh tới mười hai phần tinh thần chú ý bốn phía tất cả hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tầm mắt mấy chục người cẩn thận từng ly từng tí một kế tục đi về phía trước đệ một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi không tới thời gian nửa ngày lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên có lại một tu sĩ chết rồi cũng không biết có phải hay không là từ dương ảo giác hắn phát hiện tiếng thứ hai tiếng kêu thảm thiết vang lên sau phía trước mấy chục người kia không có dừng lại ngược lại đi nhanh hơn không ít từ dương không tự chủ được cũng tăng nhanh cước bộ của mình rất nhanh từ dương liền phát hiện phía trước những người kia thật sự là bước nhanh hơn mà không phải từ dương cảm giác sai lầm hiện tại từ dương trong tầm mắt xuất hiện nhân số đã đạt đến gần một trăm n g ư ờ i gần đây chín người đội ngũ mật độ gia tăng sắp tới gấp đôi đây có lẽ là nhân loại thiên tính đi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm bọn họ quen thuộc lựa chọn là tụ tập cùng một chỗ cho dù tụ tập cùng một chỗ người khả năng đều cắt mang theo q u ỷ thai À, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cái thứ ba tử vong người khoảng cách cái thứ hai tử vong người quá đại khái cũng là không tới thời gian nửa ngày có lẽ là cách gần đó n à y h é t thảm một tiếng âm thanh có vẻ đặc biệt vang dội gần chín người đội ngũ chết rồi ba người cũng không coi là nhiều tại mang xôi thám hiểm nhất định là muốn chết nhân nhưng là đại đa số tu sĩ trong lòng vẫn là liều lĩnh từng trận h ẳ n ý người chết không thể sợ đáng sợ chính là không biết người bị chết là thế nào chết đi đáng sợ chính là không biết cái kế tiếp người bị chết có phải hay không liền là chính mình cứ như vậy mỗi quá không tới thời gian nửa ngày sẽ có hét thảm một tiếng tiếng vang lên bắt đầu từ dương chỉ là căn cứ tiếng kêu thảm thiết để phán đoán có thể là có tu sĩ chết rồi nhưng là đi sau khi khi hắn nhìn thấy trên đất nằm một bộ thi thể thời điểm từ dương liền biết suy đoán của hắn không có sai thi thể trên đất biểu hiện tu sĩ kia là bị cái gì lợi khí trực tiếp đem đầu chém thành hai nửa mới tử vong t ừ dương có thể đoán được cái kia lợi khí phách tiến vào đầu tốc độ hẳn là cực nhanh hơn nữa cái kia lợi khí hẳn là có thể hủy diệt tu sĩ nguyên thần bởi vì đầu một bên vẫn lưu lại nhàn nhạt, nhạt, nhạt nguyên thần khí tức điều này nói rõ tu sĩ nguyên thần là bị đánh tan mà không có ở tử vong thời điểm trốn ra được tu sĩ pháp bảo đa số có thể tổn thương đến nguyên thần nhưng là vừa bổ bên dưới có thể đem nguyên thần đánh tan trừ mình ra chạm tinh ở ngoài tử dương vẫn không nhìn tới những pháp bảo khác cũng có như vậy là tính nguyên thần là linh hồn tụ tập sức mạnh tinh thần thăng hoa một loại hình thá đại đa số pháp bảo xúc phạm tới nguyên thần chỉ là bởi vì pháp bảo đánh cũng có thể sản sinh một điểm năng lượng công kích mà tinh thần năng lượng cũng là năng lượng một loại tự nhiên sẽ chịu đến năng lượng công kích ảnh hưởng có thể là chỉ cần pháp bảo công kích không thể lập tức đem linh hồn đánh tan cũng không thể đủ tiêu diệt nguyên thần từ dương chạm tinh nhưng là vừa bổ bên dưới liền có thể đem trong nguyên thần linh hồn chủ thể đánh tan cho nên mới có hủy diệt nguyên thần uy lực nhìn một chút cỗ thi thể kia tình huống từ dương thầm nói này sẽ là ai làm đây hẳn là máng xối bên trong quái vật làm ra đi hiện tại thật giống còn chưa phát hiện bảo vật gì chính là muốn tư giết bọn hắn cũng tạm thời không có lý do gì cũng không biết là cái loại này quái vật hạ sát thủ cũng may ta tại phía sau cùng quái vật kia chỉ chọn phía trước ra tay nhưng là từ dương may mắn không quá nhiều đại một hồi liền từ trong lòng tiêu tán lại một tu sĩ chết rồi tu sĩ này chính là từ dương trong tầm mắt một tu sĩ hắn ngay từ dương trước mắt chết đi từ dương vẫn trận to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt người nhưng là hắn nhưng không có phát hiện người nọ là chết như thế nào cái kia chết đi m à tu phòng ngự pháp bảo giống như là căn bản không có tạo tác dụng như thế lập tức gần giống như bị một cái ẩn hình nhân dùng lợi khí đem đầu chém thành hai nửa như thế tiếng kêu thảm thiết vang lên quá một hồi từ dương mới nhìn đến cái kia ma tu đầu mặt sau chậm rãi b ư ớ c lên một ít tơ màu đến tiếp theo cái kia ma tu liền ngã trên mặt đất trên đất là thổ hạt cùng rất là tạo thành dù sao vô cùng sốt mà tu sĩ kia lại là chậm rãi ngã xuống cho nên hắn ngã xuống âm thanh rất nhỏ tại này tiếng bước chân bốn vang rền lên địa phương n à y ngã xuống âm thanh căn bản là sẽ không khiến cho những tu sĩ này chú ý bất quá cái kia hét thảm một tiếng âm thanh nhưng tỏ rõ lại một tu sĩ tử vong tại tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt chung quanh hắn tu sĩ một cái lắc mình đều nhảy ra mãi đến tận thân thể của hắn ngã xuống mới có một cái gan lớn tu sĩ tiến lên đem người kia p h á p bảo cùng chứa đồ công cụ tất cả đều thu vào các tu sĩ khác nhìn thấy cái kia gan lớn tu sĩ thu hồi người chết đồ vật đều có chút đỏ mắt nhưng là lúc này lại cũng không có trực tiếp tiến lên cướp giật đại khái là bởi vì bên trong không làm bọn họ thật sự động lòng đồ vật mà nơi này lại là nơi nguy hiểm duyên cớ đi những tu sĩ này rất nhanh liền tiếp theo đi về phía trước bởi vì phía trước tu sĩ là sẽ không dừng lại chờ bọn hắn bất quá bây giờ bọn hắn đều hiện ra càng thêm cẩn thận rồi bởi vì nguy hiểm đã giáng lâm đến bên cạnh bọn hắn cái kia tại từ dương trước mắt chết đi tu sĩ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ từ dương coi hắn cũng không giống tuổi thọ sắp tiêu hao hết r ă n g r ấ p nhưng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì muốn tới đến máng xối tầm b ả o lúc này bảo vật diện chưa thấy hắn cũng đã bị không biết đổ vật gì cho giết chết tiếng kêu thảm thiết vẫn là không ngừng đang vang lên, lên đội ngũ mật độ cũng ra lớn hơn không ít hiện tại từ dương trong tầm mắt đã có hơn ba trăm người mà từ dương mình cũng không còn là một cái đi ở phía sau cùng mà là chui vào phía sau cùng một đội ngũ bên trong mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người tụ tập cùng một chỗ là lấy một loại nhân loại bản năng tìm đến một loại cảm giác an toàn nhưng là bây giờ nhân tụ hơn nhiều nhưng cũng không còn là bởi vì tụ tập cùng một chỗ càng có thể cảm thấy cảm giác an toàn mà là bởi vì nhân tụ tập cùng một chỗ hơn nhiều như vậy cái kế tiếp tử vong là của mình sát xuất liền nhỏ rất nhiều từ dương sở dĩ từ một người độc hành đến gia nhập phía sau cùng đội ngũ hắn mang theo chính là nếu như quái vật kia tìm hắn tại nhiều người địa phương quái vật kia cũng không nhất định liền có thể tìm tới đầu mình trên như vậy một loại tâm lý hơn nữa từ dương đoán được e sợ mọi người đều là mang theo một tâm tư như vậy để từ dương cảm thấy nhưng may mắn chính là hắn vị trí cái này hơn ba trăm nhân trong đội ngũ tuy rằng tiếp theo trong vòng một tháng lại chết đi hai người nhưng là nhưng đều không phải hắn bất quá loại này nhìn trước mắt người có chút không minh bạch chết đi từ dương trong lòng vẫn là bay lên từng trận hàn ý phía trước trong đội ngũ lại là hét thảm một tiếng tiếng v ă n g lên từ dương tựa hồ có thể cảm giác được hắn vị trí trong đội ngũ lòng người bên trong sản sinh một loại có chút bi ai may mắn liền ngay cả chính hắn cũng không tự chủ được trong lòng sẽ sản sinh như vậy một loại may mắn nay thật là có một điểm chờ chết cảm giác nếu như lần này những tu sĩ này có thể an toàn đi ra ngoài sống quá trong lòng dạy v à o cảnh giới của bọn hắn có thể có thể có một ít tăng lên từ dương nghĩ như vậy trong lòng không khỏi lại có chút buồn cười thầm nói có thể đem chờ chết cảm giác muốn trở thành cảnh giới tăng lên phương pháp ta này có tính hay không là cổ kim người số một đây nghĩ hắn khỏe miệng không khỏi bay lên một nụ cười cũng may không có ai sẽ chú ý một cái không minh kỳ tu sĩ khuôn mặt vẻ mặt bằng không phỏng chừng sẽ có người nói hắn là sợ hãi đến tinh thần thất thường ngay từ dương nghĩ có chút buồn cười tâm tư đến giảm bớt áp lực tâm lý thời điểm đội ngũ mặt trước nhất đột nhiên có người gào to một tiếng tất cả mọi người tới nơi này nói chuyện không là ngày đó tại tiểu hàn trên núi nói chuyện người kia bất quá cái này người nói chuyện cũng nên là thất s á t đường người ở chỗ này cũng chỉ có thất s á t đường người sẽ phát hiệu lệnh câu nói này vang lên sau từ dương bên người ma tu đều lẫn nhau nhìn nhau như thế sau đó nhanh chóng hướng về âm thanh phát sinh địa phương chạy đi từ dương thấy thế cũng liền vội cùng theo tới tuy rằng không biết thất s á t đường người để mọi người quá khứ có dụng ý gì bất quá tại một hoàn cảnh như vậy hạn b ọ chương mười n h với tám h ấ t s t đường ộ trang ít h giấy dựa theo t h nhân bên trong phía trước tử vong nhân số có gần trăm người con số này tuy rằng không nhỏ nhưng là cùng tổng cộng gần chín ngàn nhân số so với cũng không coi là nhiều hiện tại đội ngũ một lần nữa tụ tập lại sau đó lit nha lit nhít xem ra nhân số cùng ban đầu ở tiểu hàn sơn tựa hồ gần như từ dương bốn phía đánh giá một thoáng tụ tập lại người nhìn thấy khương cam không có có chuyện trong lòng yên tâm không ít trong này cũng chỉ có khương cam toán là bằng hữu của hắn những người khác chết sống từ dương cũng không để ở trong lòng nhưng là đột nhiên từ dương lại chú ý tới thất s á t đường bên trong một ít dị dạng cái kia bốn mươi chín cái thất s á t đem lúc này lại chỉ còn lại bốn mươi tám cái phía trước thời gian trong chết đi gần trong một trăm người dĩ nhiên thì có một cái thất s á t tướng từ dương cũng không nhìn tới cái kia chết đi thất s á t đem thi thể cỗ thi thể kia đại khái là bị thất s á t đường người cho thu lại đi từ dương nhìn thấy như vậy tình hình không khỏi một bên cảm khái thất s á t đem không may một bên lại đau lòng quái vật kia thực lực nơi này sát khí m ỏ n g m anh chúng ta tại này dừng một hồi các loại chờ xử lý cái kia tập kích quái vật chúng ta tại tiếp theo hướng về phía trước bước đi xuất hiện khi các người đều yên tĩnh sống ở chỗ này đợi được cái kia tập kích giả xuất hiện thời điểm chúng ta thất sắt đường người sẽ xử lý nói chuyện như cũng là cái kia thất sát đường đầu lĩnh năm mươi mấy người bên trong một cái bất quá cũng không phải lúc trước tiểu hàn sơn nói chuyện cái kia một vị người kia nói rất rõ ràng những người này tụ tập cùng một chỗ chính là đến làm mối bất quá những người này cũng không có phản đối vừa đến bọn họ cho dù không ở đây làm mối nhử khoái vật kia nếu như nhìn chằm chằm bọn họ loại như bọn hắn xong đời thứ hai những kia thất sát đường tu sĩ đồng dạng là ở chỗ này làm mối dụ bọn họ làm mối cũng coi như là tâm lý cân bằng người kia vừa dứt lời hầu như hết thẻ tu sĩ đều từng người bốn phía đánh giá một thoáng tìm một cái tự nhận là khó nhất gặp phải đánh lén địa phương đứng lại sau đó cẩn trọng quan sát bốn phía tất cả từ dương cũng tại bốn phía muốn tìm một người cái chỗ an toàn nhưng là bốn phía thật giống đều là giống nhau từ dương suy nghĩ một chút tìm cá nhân đối lập dày đ ặ t địa phương đứng lại quái vật kia cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì không trải qua không tới thời gian nửa ngày nó liền nhất định sẽ đi ra giết một tu sĩ cho dù những tu sĩ này đã tụ ở cùng nhau quái vật kia như cũng là như vậy một tiếng kêu thê lương thảm thiết đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tại ánh mắt của mọi người bên trong tiếng kêu thảm thiết phát sinh địa phương một bộ thi thể chậm rãi ngã xuống tại thi thể bên cạnh đứng mười bốn cái thất s á t tướng nay mười bốn cái thất s á t chính là tại tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời lấy cực nhanh thân pháp chạy tới cô thi thể kia bên cạnh bọn họ vừa đến cô thi thể kia bên cạnh liền hợp thành một cái huyền diệu trận pháp đem cô thi thể kia vây lại xem ra thật giống như là tại vây quanh cái kia không nhìn thấy quái vật như thế âm một tiếng vang nhỏ tại mọi người vang lên bên hai cái kia thi thể ngã trên mặt đất ngay sau đó cái kia mười bốn cái thất sắt đem cũng lắp mình trở lại bọn họ vị trí ban đầu Vừa kia mới cái kia không nhìn thời ấ thất y quái quái tu sát lại giết kia tại mọi vật vẫn vật một là là ứng nhưng nhưng g đem sĩ, phản nhanh, để n cực ư trước mắt biến mất rồi. Thời rồi. biến gian sau này vẫn là mỗi quá không tới thời gian nửa ngày thì có một tu sĩ bị giết mà những k i a thất s á t đem tuy rằng cũng đều tại cực trong thời gian ngắn chạy tới nhưng là thật giống đều là chậm như vậy một bước thời gian nửa tháng đã qua lại chết rồi gần bốn mươi cái tu sĩ này bốn mươi cái tu sĩ đều là tại mọi người trước mắt chết đi điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút táo bạo lên tính khi táo bạo một ít tu sĩ đã đứng không yên bọn họ tại ba năm bước bên trong đi tới đi lui đến giảm bớt trong lòng áp lực những tia thất s á t đường tu sĩ tuy rằng cũng đã chết ba cái có thể là bọn hắn nhưng không giống những tu sĩ này bọn họ như cũng là vô cùng yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ làm chính mình mội nhử h i ệ n nhiên bọn họ đối với bọn hắn thất s á t đường thất s á t đem rất có lòng tin từ dương tuy rằng tu vi ở trong này là thấp nhất một cái nhưng là bây giờ vẫn tính trầm ổ n nhưng là đột nhiên vang lên bên thai một tiếng kêu thê lương thảm thiết đem từ dương vậy còn toán trầm ổ n tâm lập tức liền nhắc tới cuốn học trên tại hắn xa mới bước địa phương một cái ma tu bị chết lại làm mười bốn cái thất s á t đem cực nhanh đi tới âm thanh n â m vang lên địa phương bọn họ bảy cái từng tổ từng tổ trở thành hai cái cực kỳ q u ỷ dị trận pháp đem cỗ thi thể kia vây lại bị bọn họ trận pháp vây lại ngoại trừ cỗ thi thể kia ở ngoài còn có bao quát tử dương ở bên trong chín tên tu sĩ lần này thất s á t đem phản ứng nhanh hơn không ít bọn họ thật giống đã đem quái vật kia vây nốt tại thi thể ngã xuống sau đó bọn họ tạo thành trận pháp như cũ là không có lui lại lúc này lại có hai mươi mốt tên thất s á t đem đi tới nơi này bọn họ tại mười bốn tên thất s á t đem tạo thành trận pháp ngoại vi lại hợp thành một cái trận pháp đem mười bốn tên thất s á t đem vi lên địa phương ở bên ngoài lại vây quanh một tầng tại cái kia mười bốn tên thất s á t đem vi lên cỗ thi thể kia thời điểm ngoại trừ bị vây n ố t tại trong trận pháp chín tên tu sĩ bên ngoài các tu sĩ khác đều xa xa lui ra vì lẽ đó hiện tại bị này ba mươi lăm tên thất s á t đem vây lại tu sĩ cũng chỉ có từ dương bọn họ chín người cộng thêm trên đất một bộ thi thể những tia thất s á t đem hợp thành trận pháp sau khi liền lập tức thôi thúc bọn họ bảy xuống trận pháp trận pháp bị thôi thúc sau một tầng màu đỏ sóng gợn tại trong trận pháp xuất hiện bao trùm trong trận pháp tất cả khi này màu đỏ sóng gợn truyền tới trên người mình thời điểm từ dương không khỏi đánh dùng mình một cái những này màu đỏ sóng gợn dĩ nhiên là từ dương hết sức quen thuộc sát khí ngưng kết thành từ dương hướng về ngoài trận vừa nhìn liền phát hiện sát khí khởi nguồn những này thất sắc đem mỗi người trên tay đều cầm một màu đỏ như máu trường đao này đáng sợ sát khí chính là từ những tiêu màu máu trường đao trên phát ra nhìn thấy những t i ê tản ra sát khí trường đao từ dương thầm nói những này trường đao ngược lại là cùng hát đại ca chu tiên kiếm có chút tương tự có thể là chúng chu nó thể tiên hẳn là là so với i k ế một kém mới hứa nhiều mới đúng. đ nhiên từ dương ánh tử mắt t lập ứ cái liền do những do kêu màu m u chuyển trường r ờ đao đến trang ư người, ớ c hắn h i mắt t r lên có rất nhiều n có chút rất h k ô thể tin được nhìn trước mắt đồ vật. Một t nhìn cái n được đồ r a giấy g nhân đột nhiên liền đã xuất hiện ở từ d ư ơ n g đám người trước mắt cái này trang giấy nhân cầm trên tay một cái trang giấy đao trang giấy trên đao vết máu biểu hiện giết người quái vật chính là nó từ d ư ơ n g trong mắt mãn là thần sắc không tin tưởng trước mắt đồ vật giống như tiểu nhi ngoạn nháo lúc tiễn đi ra chỉ người thả lớn hơn giống như vậy nó thế nào lại là giết người quái vật đây nhưng là cái kia chỉ trên đao vết máu nhưng nói cho từ dương cái này trang giấy nhân chính là giết người quái vật nó là bị cỗ sát khí kia bức cho hiện ra nguyên hình đột nhiên lại hét thảm một tiếng âm thanh tại từ dương vang lên bên hai từ dương bên người một tu sĩ đầu bị một đạo hồng mang trực tiếp lột bỏ n ử a bên trong thi thể nguyên thần mới ra đã bị bốn phía màu đỏ xóng gợn cho ăn mòn tiêu tán giết người không phải cái kia trang giấy nhân mà là vây n ố t bọn họ thất sát tướng cái kia thả ra phi đao thất sát đem cũng không phải thật muốn giết tu sĩ này hắn là hướng về trang giấy nhân đánh tới nhưng là lại bị trang giấy nhân cho trốn đã qua tu sĩ kia chỉ là có chút không may vừa v ẫ n ngay phi đ à o công kích phương hướng trên trong trận pháp không gian cực tiểu vì lẽ đó chỉ cần những kia thất s á t đem công kích liền chịu có thể sẽ xúc phạm tới t ử dương đám người mà những kia thất s á t đem không thể nào không biết sẽ có tình huống như thế phát sinh bọn họ vượt nhưng đã phát động công kích như vậy hiển nhiên sẽ không đem m ấ y người tính mạng để ở trong lòng thất sát đường các vị tiền bối kính xin thả ta đi ra ngoài kk a a của ta lấy tính mạng của mình đem quái vật này dẫn đi ra cũng coi như có điểm công lao kính xin thất sát đường tiền bối xem ở ta chết đi kk tại tình huống này đã nói rõ dưới tình huống tu sĩ này lại vẫn nghĩ cầu thất s á t đem thả hắn ra cũng không biết có phải hay không bởi vì ca ca của hắn chết rồi bị kích thích mới có thể nói như thế được hắn lời còn chưa nói hết liền đức đ o ạ n rồi n à y cũng không phải bởi vì hắn cũng bị thất s á t đem người giết thất s á t đem người phát sinh đạo kia hồng mang cực kỳ trùng hợp ngay hắn lúc nói chuyện hướng về hắn phương hướng đánh tới mà hắn sở dĩ không chết cũng không phải bởi vì hắn có thể tránh thoát cái kia nhanh chóng phi đao mà là bởi vì hắn là quỳ xuống để van cầu những kia thất s á t đem thân hình của hắn bởi vì quỳ xuống lùn không ít vì lẽ đó đạo kia hồng mang lột bỏ hắn vài cọng tóc nhưng không có đem hắn đánh giết. vài quãng tóc rơi xuống tự nhiên không có việc gì nhưng là hắn nhưng ngừng lại cũng không biết là bị dọa làm sợ hay là đối với cầu thất s á t đem không báo cái gì hy vọng xa vời cái kia trang giấy nhân không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa từng giết người không muốn tại giết người nhưng là trang giấy nhân không giết người những kia vây quanh tử dương bọn họ thất s á t đem nhưng là sẽ giết người nhìn thấy cái khác hoặc là bảy người ngoại trừ một cái quỳ xuống bên ngoài cái khác đều ngồi sùng xuống, xuống tử dương nhưng không có học bọn họ ngồi sùng xuống, xuống không đi r a thoại sớm muộn sẽ chết hà tất ngồi chồm hôm xuống cầu cái kia một hồi tồn tại thời gian đây Có m ộ trận đạo hồng mang t trận pháp. Trận pháp này tuy rằng huyền diệu nhưng là nhưng không ngăn cản được độn thuật từ dương sở dĩ không có vừa bắt đầu liền lấy một độn thuật trốn ra được đó là bởi vì hắn còn chưa tới không phải trốn ra được không thể lý do cái kia trang giấy nhân hòa thất sắt đem trận pháp tử dương đều vô cùng cảm thấy hứng thú cho nên mới ở bên trong ngừng một hồi đến quan sát vốn là làm này trong đội ngũ tu vi thấp nhất tu sĩ từ dương đã tiến vào trong tầm mắt của mọi người bất quá bọn hắn khi đó càng chính là rất nhiều sỉ nhục cùng chế nạo h thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy từ dương sử dụng đ ộ n thuật sau khi bọn họ liền không nữa sẽ khinh thị từ dương ngoại trừ ngũ hành tông bên ngoài tại tiên h châu sẽ đ ộ n thuật tu sĩ cũng không nhiều một tu sĩ nếu như nắm giữ đ ộ n thuật loại thần thông này tại rất nhiều thời điểm so với những k i ế độ kiếp kỳ tu sĩ càng có thể bảo vệ tính mạng của mình thật cao minh mục đồn thuật vị đạo hữu này là ngũ hành tông Thất sát đ ư ờ những g người vừa nãy nói triệu tập mọi người lúc c u đầu thuật quan tu y hay này thấy ệ bệnh n người nói. dương nhàn nhạt không ngũ hành tông, độn cũng Người dương không ngũ hành tông đến dương nhận, cũng n chưa lời, kia cái, tại phải thôi. kia phải lại hỏi tiếp. có có có có Từ một trả chút thể thể tâm từ từ thề thốt lắc là lúc chỉ chỉ mà hạ phủ h bảo sẽ sĩ, tu sĩ khác tuy rằng không hề nói gì nhưng là từ dương nhưng có thể cảm giác được không ít tu sĩ đều đang đánh giá chính mình đối với những k i a nhân ánh mắt từ dương cũng không thèm để ý hắn đem chính mình lực chú ý vẫn đặt ở cái kia trang giấy nhân hòa thất sắt đem trên người chương mười chín trang giấy nhân hạ mới vừa rồi bị thất s á t đem vây quanh ở trong trận thời điểm từ dương gần đây quan sát quá cái kia trang giấy nhân nhưng là cái kia trang giấy nhân xem ra tựa hồ chính là một cái bị phóng to chỉ nhân m à thôi từ dương ở trên người nó không có phát hiện bất kỳ phù văn vết tích cùng sóng năng lượng cho dù là nó tránh né thất s á t đem phi đ a o thời điểm từ dương cũng không thể từ trên người nó cảm thấy chút nào sóng năng lượng thật giống nó vốn là thì không thể lượng mà vẹn vẹn chỉ là một cái bị phóng to trang giấy nhân mà thôi cái này trang giấy nhân từ dương chỉ có thể dùng quỵ dị để hình dung nó thất sắt đem trận pháp kia thật ra khiến từ dương nhìn thấu không ít môn đạo đây là bọn hắn kích phát màu máu trường đao sát khí tạo thành một loại quỷ dị t r ậ n pháp t r ậ n pháp này làm cho vốn là hư vô mở ảo sát khí ngưng kết trở thành màu đỏ sóng gợn loại này màu đỏ sóng gợn trên thực tế cũng có thể tính là tinh thần năng lượng một loại cho nên mới có thể đem không biết là làm sao che giấu trang giấy nhân cho bức ra mà căn cứ từ dương suy đoán cái kia thất s á t đem sở dĩ có thể xác định bọn họ vây nuốt cái kia trang giấy nhân cũng là bởi vì những sát khí kia nguyên nhân còn bọn họ là thế nào lấy sát khí đến cảm ứng cái kia trang giấy nhân từ dương nhưng đoán không ra bên trong mười bốn cái thất s á t đem tạo thành trận pháp hẳn là thất tinh sát trận chỉ bất quá bọn hắn là bảy người tạo thành một cái thất tinh sát trận sau đó lại có hai cái thất tinh sát trận tạo thành khác một cái trận pháp đem trang giấy nhân cho vây lại mà bên ngoài hai mươi mốt cái thất s á t đem cũng là bảy người từng tổ từng tổ trở thành ba cái thất tinh sát trận sau đó này ba cái thất tinh sát trận lại tạo thành khác một cái trận pháp tại vây quanh một tầng hơn nữa nếu như tử dương không nhìn lầm này năm tổ thất tinh sát trận cùng nhau cũng là hợp thành một cái huyền diệu trận pháp đáng tiếc chính là bốn mươi chín cái thất sắt sắp chết một cái Bằng không do bảy cái thất tinh sát trận tạo thành một cái đại thất tinh sát trận cái kia xem ra nhất định là vô cùng đồ sộ từ dương chi sở dĩ như vậy dụng tâm quan sát cái này thất tinh sát trận là bởi vì cái này thất tinh sát trận giết nhau tức giận ứng dụng có thể cho hắn một ít mới gợi ý h á n chẳng tinh đa quyết bên trong điên cuồng nhất thức đang thôi động đến cực hạn thời điểm sẽ hình thành chín cái màu máu giao long này chín cái màu máu giao long tuy rằng mang cho hắn một chủng loại tựa như cùng dịch chuyển tức thời thần t h ô n g nhưng là từ dương luôn cảm thấy hắn vô dụng đem này chín cái do sát khí ngưng kết thành màu máu giao long phát huy đến to lớn nhất uy lực lúc này hắn nhìn thấy thất s á t đem thất tinh sát trận không khỏi bắt đầu tự hỏi thế nào lấy hắn sử dụng điên c u ồ n g một thức này đao quyết ngưng kết đi ra giao long đến tạo thành một cái đại trận lại là ba tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên cái kêu trang giấy nhân hay là không có bị đánh tới nhưng là trước k ê u bị vây vào giữa diện chín cái tu sĩ ngoại trừ từ dương lấy đ ộ n thuật trốn thoát cái khác tám nhân đã chết một nửa lúc này cái k ê u ban đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ đột nhiên d ơ lên vẫn hạ t h ấ p đầu hắn lấy đỏ như máu xong mắt thấy bốn phía tu sĩ hô lớn các ngươi muốn ta chết ta cũng sẽ không khiến các ngươi dễ chịu vừa dứt lời chỉ n g h e q a n h một tiếng vang thật lớn cái này quỳ xuống đất tu sĩ dĩ nhiên tự bạo hắn tự bạo đại khái là muốn đem thất tinh trận mở ra một vết thương thả cái kia trang giấy nhân đi ra ngoài đi nhưng là hắn quá coi thường thất sát đường thất tinh sát trận hắn tự bạo cũng không thể đánh vỡ thất tinh sát trận Bất quả h ắ nhưng tự tuy bạo rằng k ô n đánh tinh trận, n g thể thất sát h vỡ là những giết chết mặt khác ba cái bên trong đại trận tu sĩ hơn nữa còn đối với cái kia trang giấy nhân tạo trở thành nhất định thương tổn cái kia trang giấy nhân vốn là ngoại trừ nhốn máu trường đau ở ngoài một thân chắn đoãn nhưng là tại tu sĩ kia tự nổ cho sau nó nhưng như là bị hỏa nướng bình thường thân nổi lên rồi một ít khô vàng hào ở cái này tự bạo tu sĩ đã hồn phi phát tán bằng không hắn nhìn thấy chính mình tự bạo không thể mở ra thất tinh sát trận trái lại cho thất sắt đem ngoại trừ trang giấy nhân tạo trở thành thuận tiện hắn é sợ sẽ chết không nhắm mắt đại khái là bởi vì tu sĩ kia tự bạo cho trang giấy nhân tạo trở thành rất lớn thương thế nó tránh né lên thất sắt đem phi đao thời điểm động tác chậm không ít thất tinh sát trận là lấy sát khí hợp thành một cái to lớn bình phong đem trang giấy nhân cho vây lại một khi trang giấy nhân đụng tới bình phong thời điểm thất sát đưa tay trên màu máu trường đao liền sẽ tự động phát sinh màu máu đao khi hướng về trang giấy nhân đánh tới bị vây vào giữa diện mấy cái tu sĩ sở dĩ không dám lao ra thất tinh sát trận chính là cảm giác được thất tinh sát trận to lớn uy lực lúc mới bắt đầu cái kia trang giấy nhân cũng không có suy nghĩ lao ra thất tinh sát trận nhưng khi trên người nó có một chút khô vàng thời điểm nó liền bắt đầu không ngừng thử thăm dò muốn xông ra thất tinh sát trận có lẽ là cái kia trang giấy nhân bị nhất định tổn thương nói chung lần này trang giấy nhân không có tránh thoát màu đỏ đào khí công kích nhưng là đạo kia màu đỏ đ à o khí đánh vào trang giấy trên thân thể người thời điểm dĩ nhiên trực tiếp cho tới trang giấy người thật giống như căn bản cũng không có chịu đến một điểm tổn thương tựa như lẽ nào này trang giấy nhân miễn dịch năng lượng công kích không biết ta cái kia trang giấy nhân rõ ràng là tại tu sĩ kia tự bạo bên trong bị nhất định tổn thương từ dương suy nghĩ một chút không nghĩ rõ ràng liền tiếp theo nhìn về phía cái kia trang giấy nhân hòa thất tinh sát trận rất nhanh từ dương liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì cái kia trang giấy nhân là có thể miễn dịch nhất định năng lượng công kích nhưng là nó cũng không phải là hoàn toàn có thể miễn dịch năng lượng công kích khi màu đỏ đao khí liên tục không ngừng đánh ở trên người nó thời điểm từ dương phát hiện trên người nó khô vàng địa phương theo thời gian trôi đi biến càng ngày càng nhiều tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm lúc này bốn phía n h ì n người đều rõ ràng cái kia trang giấy nhân thì không được đừng đem đồ vật kia cho giết chết bắt lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên tại mọi người bên h a i là cái kia tiến vào máng suối sau đó phát dễ chịu mệnh lệnh thất sắt đường tu sĩ âm thanh quái vật này tại không có bị phát hiện trước đó có thể lặng yên không một tiếng động đem độ kiếp kỳ tu sĩ giết chết có thể thấy được thực lực của nó mạnh nếu như có thể bắt xung ố nó sau đó đưa nó biến thành của mình đây tuyệt đối là một cái rất lớn trợ lực không ít người đều lấy tham lam ánh mắt nhìn về phía cái kia trang giấy nhân đại đa số người trong lòng cũng đều có đem cái này trang giấy nhân chiếm làm của riêng ý nghĩ bất quá bọn hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi nghe được cái kia thất s á t đường tu sĩ mệnh lệnh thất s á t đem đối với trang giấy nhân công kích mật độ hạ thấp không ít bất quá vẫn đợi được cái kia trang giấy tốc độ của con người liền bọn họ phát sinh phi đao đều khó mà tránh khỏi thời điểm bọn họ mới ngưng đối với trang giấy nhân tiến công một tổ thất s á t đem dừng lại bọn họ tạo thành thất tinh sát trận sau bắt đầu phối hợp với hướng về cái kia trang giấy nhân đánh tới một bộ dấu tay được khi này s à o dấu tay đánh xong sau cái kia trang giấy người đã bị cố định lại trên người nó dường như t r ồ n g lên một tầng màu đỏ lụa mỏng tựa như nhìn thấy trang giấy nhân không thể động cái khác thất sắc đem cũng tán đi bọn họ tạo thành thất tinh sát trận vì lấy phòng ngừa vắn nhất bốn cái thất s á t đem phân biệt nắm lấy cái kia trang giấy nhân t ứ c h i sau đó đồng thời hướng về cái kia phát hiệu lệnh thất s á t đường tu sĩ đi tới nhưng lần này bốn cái thất s á t đem mới vừa đi vài bước bất ngờ liền lại xảy ra vài tiếng ngắn mũi tiếng kêu thảm thiết vang lên sau cái kia trang giấy nhân hòa bốn cái thất s á t chấp nhận lập tức biến mất ở mọi người trước mắt bởi vì ánh mắt của mọi người đều để ở đó trang giấy trên thân thể người vì lẽ đó quỷ dị kia một màn cũng rơi vào mọi người trong mắt ngay bốn nhân đi vài bước thời điểm cái kia trang giấy trên thân thể người đột nhiên bốc lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh hỏa diễm sau khi xuất hiện ngay lập tức sẽ đem cái kia trang giấy nhân hòa bốn cái thất s á t đem đốt thành hư vô hỏa diễm sau khi biến mất không lưu lại bất cứ thứ gì đến liền ngay cả bốn cái thất s á t đem p h á p bảo cũng bị cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh cho đốt thành hư vô u minh quỷ hỏa cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện thời điểm vài tiếng tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên trong đó một tiếng thét kinh hại âm thanh là phát ra từ với từ dương trong miệng n à y đoá ngọn lửa màu trắng bệnh từ dương tại phệ h ồ lục gặp gỡ ghi chép liên quan u minh quỷ hỏa là minh giới một loại thiên địa dị hỏa nó là tự nhiên sản sinh có nhất định linh trí nó thông qua thu nạp sức mạnh tinh thần đến lớn mạnh tự thân lẽ nào cái kia trang giấy nhân chính là do một đ o ạ ư u minh quỷ hòa biến thành t ừ dương không khỏi suy đoán trường thủ quỷ ngươi nhận được loại này hòa diễm cái kia vẫn phát h i ệ u lệnh thất s á t đường tu sĩ hỏi trường thủ quỷ chính là âm sơn cựu quỷ lão đại hắn trước kia tên ít có người biết trường thủ quỷ là hắn cái này âm sơn cựu quỷ lão đại đối ngoại tên gọi Dạ trường lão tại hạ cũng chỉ là nghe nói có một loại có thể đem tất cả nhiễm đồ vật của nó đốt thành hư vơ ngọn lửa màu trắng bệnh gọi u minh quỷ hòa còn cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh có phải hay không u minh quỷ hỏa tại hạ cũng không biết cái kia trường thủ quỷ quay về đêm đó trưởng lão chắp tay nói rằng đêm đó trưởng lão gật gù đem đầu chuyển hướng từ dương vị trí hỏi vị đạo hữu này có thể hay không đem u minh quỷ hỏa nói tỉ mỉ chút từ dương thấy hắn hỏi mình khẽ lắc đầu nói tại hạ cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua u minh quỷ hỏa mà thôi có thể nói ra u minh quỷ hỏa tên cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi hắn ngoài miệm nói vẹn vẹn là nghe nói qua u minh quỷ hỏa nhưng là trong lòng nhưng tại đáng tiếc cái kia đó u minh quỷ hỏa không biết làm sao biến mất rồi u minh quỷ hỏa cũng là một loại thiên địa dị hỏa nó mặc dù coi như vô cùng nguy hiểm có thể là chỉ cần biết rằng phòng ngự biện pháp của nó cũng là có thể rất dễ dàng đưa nó biến thành của mình phòng ngự phương pháp của nó rất đơn giản chỉ cần đem tự thân chân hỏa bao trùm mãn toàn thân dĩ nhiên là không cần sợ hãi mà thu phục nó nhưng là muốn dùng linh hồn chi hỏa đối với nó tiến hành tế luyện chỉ cần ở trên người nó đánh tới linh hồn của chính mình dấu ấn này u minh quỷ hỏa đương nhiên sẽ không tại xúc phạm tới tự thân đêm đó trưởng l ã o thản nhiên nói nếu đạo hữu không muốn nói vậy coi như xong nói xong quay về mọi người dương giọng nói nơi này đã xem như là m á n g suối bên trong các ngươi là chính mình phân tán tầm b ả o vẫn là theo chân ta thất sát đường đều tùy theo chính các ngươi lựa chọn chúng ta đi nói quay về thất sát đường chúng đệ tử vung tay liền tiếp theo đi vào bên trong đi từ dương tiếp hận nhìn một chút cái kia u minh quỷ hỏa biến mất vị trí sau đó cùng tại đội ngũ phía sau cùng tiếp theo hướng về phía trước đi đến m á n g suối nguy hiểm như vậy bọn họ chỉ có theo thất sát đường tu sĩ mới có thể an toàn tại m á n g suối bên trong hành tẩu vì lẽ đó tại không có xác định nơi nào có bảo vật bọn họ là sẽ không thoát ly đội ngũ chính mình đi phía trước sương mù màu trắng đều là rất đều đều phân bố nhưng là tại con đường sau đó thấu trên cái kia sương mù màu trắng phân bố liền có vẻ vô cùng không đều đều sương mù màu trắng thiếu địa phương từ dương có thể thấy rõ mọi người thân hình sương mù màu trắng nhiều địa phương từ dương vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trước người cách xa ba trượng địa phương vào lúc này từ dương phải dựa vào phía trước tiếng bước chân để phán đoán tiến lên phương hướng xin lỗi vong tóc vẫn trên không đến chuyện không đi lên 20, huyết ảnh cùng cái gương, tuy rằng khi thì tầm mắt chống c r ả i khi thì tầm mắt rút ngăn khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị nhưng là đón lấy trong một đoạn thời gian từ dương bọn họ nhưng cũng không hề gặp phải nguy hiểm gì đi đại khái thời gian ba tháng thất sát đường tu sĩ mang theo mọi người lại đi tới một cái tầm mắt vô cùng chống trải địa phương nơi này xem ra như cái núi nhỏ câu bất quá này khe suối thổ nhưỡng làm màu đỏ như máu xem ra có chút âm mưu cùng khủng bố chúng ta thất sát đường tới đây liền dừng lại ngọn núi này câu bên trong vẫn có một ít bảo vật các ngươi muốn đi vào tầm bảo chúng ta tự nhiên là sẽ không phản đối bất quá có một chút phải chúng nói cho các ngươi ngọn núi này câu rất nguy hiểm sau khi tiến vào sinh tử liền nghe theo mệnh trời khe suối ở ngoài cái kia dạ trưởng lão nói xong những lời này sau khi liền mang theo thất s á t đường đệ tử tiến vào đến bên trong sơn c ố c này những kia theo tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút cũng lục tục đi vào núi nhỏ này câu tuy rằng bọn họ không tin thất s á t đường sẽ tốt như thế tâm dẫn bọn hắn đi tới một cái tàng bảo nơi nhưng là nếu thất s á t đường tu sĩ tiến vào như vậy cũng đã nói lên núi nhỏ này câu vẫn có bảo bối tại nếu khe suối bên trong có bảo bối như vậy ai có thể đạt được liền muốn xem từng người vận may nhìn cái này quỷ dị núi nhỏ câu từ dưng cũng không chút do dự đi vào t h o thất sát đường đoán chừng là sự biết trước nơi này có một kiện bọn họ động lòng bảo vật tại cho nên mới phải đến sơn cốc này bọn họ mang theo các tu sĩ khác đến đây ngoại trừ tin tưởng thực lực của mình có thể bảo vệ bảo vật ở ngoài khẳng định còn có cái khác nguyên nhân tại còn cái dạng gì nguyên nhân từ dương tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi khe suối xem ra có loại xem nhất tuyến thiên cảm giác khe suối phía dưới ngã cũng hiện ra có chút trống trải nhưng là càng đến mặt trên lại càng hẹp chỉnh thể dáng vẻ xem ra giống như là một sơn động khổng lồ bị người dùng đao tại đỉnh chót bổ ra một vết thương t ự như đi vào khe suối sau Từ dương khe suối bên trong hai bên cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái từng cái núi nhỏ động có không ít tu sĩ ngay những sơn động này bên trong ngược lại nhưng là đại đa số tu sĩ vẫn như cũng là theo chân thất sắt đường tu sĩ đi vào bên trong đi lúc này từ dương nhưng có vẻ hơi mâu thuẫn hắn tới đây mục đích là muốn tìm tới một ít minh giới công pháp những sơn động kia bên trong khả năng đủ cũng có thể là không có tiến vào những sơn động kia nếu như tìm không được minh giới công pháp trái lại bị trễ n ả i thời gian bỏ lỡ những chỗ khác có chút cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng là nếu như không tiến vào những sơn động kia hắn lại sợ sệt những sơn động kia bên trong sẽ có minh giới công pháp như vậy chính mình chẳng phải là bỏ lỡ đối với pháp bảo hắn không hứng thú quá lớn nhưng là đối với minh giới công pháp hắn muốn so với tất cả mọi người muốn có vẻ tham、lam. chính là loại này tham lam làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết cải làm thế nào lựa chọn quá một hồi lâu từ dương mới có hơi không cam lòng nhìn những sơn động kia một chút tiếp theo đi vào trong bước đi những sơn động kia đa số bị một ít tu sĩ chiếm vì bản thân có từ dương nếu muốn vào bên trong liền khó tránh khỏi sẽ cùng người khác bạo phát một ít xung đột tuy rằng tại này lực lượng nguyên thần không cách nào thả ra ngoài thân thể địa phương từ dương chắc chắn đối phó những k i ế độ kiếp kỳ cao thủ nhưng là tại không có xác định nơi nào thì có minh giới công pháp dưới tình huống rồi cùng nhân lên xung đột liền hiện ra vô cùng không sáng suốt về phần những kia nhỏ hơn một chút sơn động t ử dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không tiến vào hắn là này hơn tám ngàn tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất một cái tuy rằng tất cả mọi người biết hắn sẽ đột thuật nhưng là nếu như hắn tiến vào những sơn động kia như vậy hắn đi ra sau vẫn là sẽ gặp đến một ít tu sĩ cướp bóc nếu như không có đạt được minh giới công pháp rồi cùng những người này lên xung đột thực sự không phải t ử dương mong muốn bởi nơi này tầm mắt xem không xa vì lẽ đó t ử dương mới cho rằng nơi này là một núi nhỏ câu nhưng là càng đi về phía trước t ử dương lại càng phát hiện mình sai rồi nơi này nơi đó là núi nhỏ câu rõ ràng chính là một sơn cốc khổng lồ sao tại đi có thời gian hơn một nửa ngày sau thất sát đường tu sĩ như trước đang đi tới mục đích của mình địa đi tới mặt sau thì lại theo bao quát tử dương ở bên trong khoảng chừng có sáu ngàn tên tu sĩ ngay tử dương suy đoán sơn cốc này đến tột cùng sâu bao nhiêu thời điểm phía trước thất sát đường tu sĩ ngừng lại tử dương định nhẵn đi phía trước nhìn đi sơn cốc hay là không có đến phần c u ố i hiện tại thất sát đường tu sĩ dừng lại như vậy nói cách khác bọn họ hẳn là đến nơi bọn họ cần đến thất sát đường tới đây là vì cái gì đây tử dương trong lòng thầm nghĩ Máng xối là thất ư thượng ợ n tiên ma đại chiến sản sinh, thiên cũng chuyển xuống, bọn họ tự nhiên biết máng g cổ châu cái chủ cổ thời tự biết đại xối ma mà ma ba đạo họ là bá kỳ r nhiều Thất bí mật. Thất sát đường lần này đến cực kỳ có kỳ tu h tịch trên tra được những thứ gì, cho nên mới phải tới đây tầm bảo. Thất ể là tại trên tra tới tầm sát t điện mới được đây đường nên gì, bảo. sĩ sau khi dừng lại những kia theo thất sát đường sáu ngàn tu sĩ cũng ngừng lại từ dương có thể đoán được đồ vật những n à y đại thể đều sống hơn ngàn năm tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đoán được bọn họ theo tới làm u ố n nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm thất sát đường tu sĩ cũng không phải người ngu bọn họ để những người này theo đến tự nhiên cũng là có tính toán của bọn họ t ừ dương nhìn thất sát đường tu sĩ cùng bên người những tu sĩ kia đột nhiên nã cũng sau mấy chục trượng ở bên cạnh sơn cốc trên một chỗ ngừng lại nhìn thấy t ừ dương động tác lập tức cũng có không ít tâm tư linh hoạt đã rời xa thất sát đường tu sĩ chỗ đứng còn đối với t ừ dương đám người động tác vị tiết dạ trưởng lão cũng thất sát đường cái khác đầu lĩnh cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sự chú ý của bọn hắn đều đặt ở sơn cốc hu m í c một nơi mà theo thất sát đường tu sĩ ánh mắt chuyển hướng cái tia nơi tử dương những n à y theo thất sát đường đi tới nơi này tu sĩ cũng đưa mắt nhìn sang nơi nào nơi nào sẽ có cái gì đây ngoại trừ cực số ít người ở ngoài bao quát thất s á t đường đại đa số tu sĩ trong lòng đều tại phòng đoán phương hạc phương ưng phương đông ba người các ngươi mang theo chính mình một tổ thất s á t đem tạo thành thất tuyệt đao trận tiến công cái kia nơi ba tổ luân tiến công mai đến tận đem cái kia nơi trận pháp mở ra mới thôi cái kia dạ trưởng lão dương giọng phân phó nói căn bản là không sợ nói cho người khác biết cái kia nơi có một cái trận p h á p tại ba cái thất s á t đem từng người mang theo sáu cái thất s á t đem đi tới khoảng cách cái kia nơi không chỗ quá xa bọn họ này hai mươi mốt người phân ba chỗ đứng lại sau liền điều khiển màu máu trường đao nghĩ h ư u bích mọi người ánh mắt tụ tập địa phương đánh tới bảy m ư ờ i một tổ máu của bọn họ s á c trường đao ở tại bọn h ắ n ngự s ử hạ hợp thành một cái xoay tròn thất phẩm hoa sen hướng về cái k i a nơi đánh đánh tới âm một tiếng vang thật lớn lần thứ nhất công kích tại cái k i a nơi không có để lại một k i a vết tích nhưng là cũng không phải là không hề hiệu quả tiến công cái k i a nơi bị công kích sau đó hiện lên màu làm n h ạ t phù văn nói cho mọi người nơi đó là có vấn đề ầm ầm ầm ba tổ thất s á t đem từng người phối hợp với hướng về cái k i a nơi lập lòe phù văn địa phương đánh lúc mới bắt đầu những này thất s á t đem công kích thật giống căn bản là không nổi một chút tác dụng nhưng là theo thời gian trôi đi những này thất s á t đem công kích hiệu quả dần dần xuất hiện cái k i a lấp lòe phù văn so với lúc mới bắt đầu xem ra ảm đạm không ít những này thất s á t đem công kích hiển nhiên là đang c h ậ m chậm làm hao mòn những này phù văn năng lượng đợi được những này phù văn năng lượng bị tiêu hao hết như vậy mặc kệ nó tạo thành phòng ngự trận cường đại cỡ nào cũng là sẽ bởi vì không có năng lượng mà tan vỡ đây là bài trừ trận pháp nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp những này từ từ lờ mờ phù văn tác động ở đây trái tim tất cả mọi người tư bọn hắn đều đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những kia lờ mờ phù văn đang đợi chúng nó、no、cuối cùng tan vỡ thời điểm thất s á t đem cũng không hề khiến người ta các loại chờ lâu lắm thời gian đại khái đã qua sau sáu bảy canh giờ nữa những kia phù văn tại những kia màu máu trường đao công kích hạ rốt cục biến mất rồi phù văn sau khi biến mất cái kia bảy thanh màu máu trường đao bởi tác dụng của quán tính đem vách núi kia đánh ra một cái to lớn lỗ thủng vay một tiếng vang thật lớn đem trái tim tất cả mọi người đều nâng lên bọn hắn đều kích động nhìn vách núi kia trên xuất hiện lỗ thủng trong lòng tràn đầy đối với sắp xuất hiện bảo vật khát vọng nhưng là thất sát đường người tại lỗ thủng sau khi xuất hiện không có đi vào những người khác muốn đi vào nhưng là nhưng không có nhân đi đầu cứ như vậy này hơn 6.000 tu sĩ đều nhìn chằm chằm cái kia cái lỗ thủng nhưng đều không có một chút nào động tác tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quỷ dị yên tĩnh nhưng là rất nhanh phần này có chút quỷ dị yên tĩnh liền bị đánh vỡ bất quá đánh vỡ phần này yên tĩnh cũng không phải lỗ thủng bên cạnh này hơn sáu n tu sĩ vách núi kia trên lỗ thủng lớn bên trong trong c h ư ớ c mắt liền bốc lên đếm không hết màu đỏ huyết ảnh những n à y huyết ảnh bốc lên sau giống như là bị chọc thủng tổ độc phong bình thường điên cuồng hướng về chúng tu sĩ đánh tới những n à y huyết ảnh tốc độ quá nhanh sắp tới tu sĩ căn bản là phản ứng không kịp hơn nữa những n à y huyết ảnh vẫn đúng là tựa như cái kia bị chọc vào tổ độc phong muốn báo thù bình thường cho dù phía trước huyết ảnh bị tu sĩ tự thân phòng ngự pháp bảo phản kích chết rồi mà sau huyết ảnh như cũng là điên cuồng hướng về những tu sĩ này phong đi rất nhanh liền có không ít tu sĩ tại tiếng kêu thảm thiết chết đi mà sau khi bọn hắn chết thân thể rất nhanh liền biến chỉ còn lại một bộ trắng bệnh không xương một màn này để những tu sĩ kia đều cảm thấy trong lòng phát lệnh hết thể tu sĩ đều gia tăng đối với phòng ngự pháp bảo điều khiển không ít quen biết tu sĩ nhưng là tạo thành một cái trận pháp đem nhóm người mình bảo vệ những k i ê u huyết ảnh tốc độ cực nhanh nhưng là mật độ cũng không nhỏ nếu như tu sĩ muốn đánh giết những n à y huyết ảnh như vậy chỉ cần tùy ý thả ra một ít pháp thuật phòng trừ liền có thể giết chết những n à y huyết ảnh nhưng là tại khó giữ được cái mạng nhỏ này dưới tình huống lại có tu sĩ kia nghĩ muốn tiêu diệt những n à y huyết ảnh đây từ dương tự nhiên cũng nhận được những n à y huyết ảnh tập kích những người khác không tránh thoát hạng tạ vô dụng độn thuật dưới tình huống tự nhiên cũng rất khó tránh thoát này đếm không hết huyết ảnh rất nhanh liền có một ít huyết ảnh xâm nhập đến trong cơ thể hắn nhưng là những kia huyết ảnh mới vừa gia nhập từ dương thân thể liền lại từ mệnh liều mạng ra bên ngoài bỏ chạy nhưng là chúng nó mà chạy tốc độ tuy nhanh cũng là cũng có một cái huyết ảnh bị từ dương trong cơ thể thất phẩm huyết liên cho trực tiếp luyện hóa cảm giác được huyết liên kỳ hiệu từ dương cũng liền không nữa lo lắng huyết ảnh sẽ tiến công chính mình cũng không biết có phải hay không là những kia chạy ra từ dương bên ngoài cơ thể những kia huyết ảnh phát sinh tiếng thét trói h a i nhắc nhở cái khác huyết ảnh nói chung ngoại trừ vừa mới bắt đầu một ít huyết ảnh ở ngoài liền cũng không còn huyết ảnh hướng về từ dương tiến công không còn huyết ảnh quánh nhiễu hiện tại từ dương ngược lại là rất dễ dàng có thể bốn phía đánh giá tình huống chung quanh nay hơi đánh giá từ dương cũng thật sự là phát hiện một cái chuyện thú vị đêm nay canh ba canh thứ hai tại tám giờ khoảng t r ư ờ n g trái phải canh thứ ba tại m ộ ư ơ i giờ khoảng t r ư ờ n g trái phải đêm nay liền đến bảy mươi vạn chữ phát thư cũng ba tháng cái tốc độ này tuyệt đối không thể toán chậm vì các vị bằng hữu xem t h ả i mái hóa thạch tại mỗi tháng toàn cần m ư ơ i năm vạn chữ cơ sở trên ra không ít với năm mươi ngàn tự mỗi t r ư ơ n g có thể đều là ba ngàn tự t r ư ơ n g tiết hóa thạch tại vẫn nỗ lực cũng hy vọng các vị bằng hữu có thể nhiều cho hóa thạch một chút giúp đỡ cảm ơn nhiều chương hai mươi mốt huyết ảnh cùng cái gương hạ những k i ê u huyết ảnh giống như là kiểu quần cư yêu trùng giống như vậy một mình huyết ảnh bị không có quá to lớn lực công kích nhưng là đ ế n không hết huyết ảnh tập hợp lại cùng nhau tiến công những này đại thể đều là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không chống đỡ được nếu như không muốn sớm như vậy sẽ chết chỉ có tìm quen biết tu sĩ chân thành hợp tác mới có thể chống đối những này huyết ảnh công kích thế nhưng tại đối mặt sinh tử thời khắc lại có bao nhiêu người là có thể làm cho mình tin tưởng đây mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương chỉ nhìn thấy cực nhỏ một bộ phận tu sĩ rất nhanh hợp thành trận pháp đến phòng ngự huyết ảnh rất nhiều tu sĩ đều là tại tảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm mới tùy tiện tìm bên người mấy người tạo thành một cái tiểu trận pháp đến phòng ngự huyết ảnh lúc này những này nguyên bản khả năng chỉ là sơ giao tu sĩ nhưng lẫn nhau có kinh người tín nhiệm độ phối hợp của bọn họ cũng rất giống là trải qua vô số lần huấn luyện như thế có vẻ thiên ý vô phùng mà thất sát đường tu sĩ tại đối mặt huyết ảnh công kích thời điểm liền có vẻ muốn lung dung bọn họ tạo thành trận pháp thật giống chính là chuyên môn đến phòng ngự những k i a huyết ảnh tựa như chờ đến chúng tu sĩ không lại hiện lộ đến hoảng loạn thời điểm vừa nãy hơn sáu ngàn tu sĩ lúc này chỉ còn lại ba ngàn khoảng t r ư ờ n g trái phải tu sĩ có hơn ba ngàn tu sĩ sẽ ở đó một hồi hoảng loạn thời điểm bị huyết ảnh ăn mòn trở thành một bộ màu trắng bệnh không xương nhìn thất sát đường cái k i a trên căn bản không có giảm bất nhân số những tu sĩ này lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thất sát đường tu sĩ vì sao lại mang bọn hắn tới nơi này bọn họ bị mang đến nơi này chính là làm phá hôi là bị dùng để hấp dẫn những tia huyết ảnh